cố minh hy nhìn khương nhiêu như vậy nhỏ yếu đáng thương bộ dáng hận nghiến răng nghiến lợi cái này hồ ly tinh phôi thật đúng là hảo thủ đoạn khương nhiêu ho nhẹ vài tiếng giống như mảnh mai tiểu bạch hoa tế mi hơi hợp lại mày nhíu lại huyền huyền dục khóc ngay cả thanh âm cũng là mềm mại du ngọc hàn tỷ tỷ các ngươi có hay không bị thương lấy chu đại nương cầm đầu vây xem quần chúng nhìn khương nhiêu tái nhật dục khóc bộ dáng chỉ cảm thấy càng thêm đau lòng xem đem tiểu cô nương sợ tới mức nếu là lưu lại cái gì bóng ma nhưng làm sao bây giờ còn có nay tiểu cô nương thật đúng là cái hảo hải tử tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là quan tâm bên cạnh người an nguy Dũ ngọc khóc đề ra tiếng tiểu thư ngài đừng lo lắng nô tỳ, ngài vốn dĩ thân mình liền lược lần này ra cửa cũng là vì cấp trong nhà trưởng bối cầu phúc ta đáng thương tiểu thư a không từng tưởng lại gặp được cố gia kia hát tâm can ỷ vào chính mình là cố quý phi chất nữ rõ như ban ngày khi dễ chúng ta may mắn gặp nhiều như vậy người hảo tâm trợ giúp chúng ta nguyên lai like là gia cái quý phi cố gia a kia có như vậy hành vi cũng không hiếm lạ, cố gia người gây chuyện thị phi là chuyện thường. trong đám người một cái tiểu nương tử cao giọng nói, ta mấy ngày trước đây còn nghe nói cố gia đại công tử nhìn trúng một vị lý cô nương, nhưng người ta cô nương không muốn, cuối cùng này lý cô nương vì bảo hộ chính mình trong sạch, bị buộc thắt cổ tìm chết. lại một người tiếp nhận lời nói, u, còn có chuyện này như đâu? xem ra vị này tiểu nương tử biết đến nhiều, ngài lại nói nhiều giảng, sau lại lại như thế nào? kia tiểu nương tử lại nói, đừng nói nữa. Nhắc tới tới ta liền sinh khí, Lý cô nương không cứu trở về tới, cỡ nào tốt một cái hài tử a, liền như vậy không có. Lý cô nương cha mẹ đi cáo quan, kết quả Cố gia người trước tiên chào hỏi qua, quan phủ mặc kệ chuyện này, Lý phụ Lý mẫu còn bị Cố gia phái đi người hùng hăng sửa chữa một đốn. Vất vả nuôi lớn nữ nhi không có, đi thảo cái cách nói còn bị người uy hiếp bầu đả, thiên lý ở đâu? Cố gia người sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Nghe xong này mấy phen lời nói, vây quanh đám người càng thêm chán ghét Cố Minh Hi sôi nổi phất luất nói cố ra người kêu căng đến cực điểm một tay che trời chúng ta bình thường dân chúng còn có hay không đường sống Khương nhiêu ở du ngọc nâng hạ chậm rãi đứng dậy đối với mọi người nhu huyền cười còn không quên ho nhẹ vài cái thiên tử dưới chân lại có như vậy lệnh người giận sôi sự tình phát sinh trước có lý cô nương bị cố ra người bức tìm chết nay cái có ta bị cố ra người khi dễ minh cái còn không biết lại có vị nào đã chịu háng hại việc này tuyệt đối không dung nung chiều mặc dù không vì ta chính mình vì kia vô tội uổng mạng lý cô nương ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ chu đại nương liên tục gật đầu hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội cố gia còn không phải là gia cố quý phi sao thế nhưng như thế kiêu ngạo ác độc khương cô nương ngươi đừng nhúng tay chuyện này vạn nhất cố gia nhân tâm hoài hoán tàn nhẫn trả thù ngươi làm sao bây giờ chúng ta ở đây người cùng đi báo quan ngươi mau trở về tìm cái đại phu nhìn một cái hảo hảo dưỡng bệnh những người khác ứng hòa nói không tội đi chu đại nương Chúng ta đi theo ngươi cùng đi báo quan, việc này nhất định phải thảo cái cách nói, ta cũng không tin, kia cố ra còn có thể đem chúng ta nhiều người như vậy hết thể uy hiếp một đồn sao. Khương Nhiêu lộ ra đẹp ý cười, đa tạ các vị người hảo tâm tương trợ, gặp được các vị đại thúc cùng đại nương, ta mới biết được, thế đạo này vẫn là thiện lương, người chính trực chiếm đa số. Chu đại nương sang sảng cười, Khương Cô nương ngươi nói không tồi, đúng là bởi vậy, không thể làm những cái đó ác độc gác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, rét lệnh các ba tánh tâm. Khương Nhiêu gật gật đầu, cười phá lệ đẹp, "Ân." Cố Minh Hi nhìn đến này phúc cảnh tượng, xám xịt muốn sấn mọi người không chú ý đào tẩu, kết quả còn không có chạy rất xa đâu, đã bị Chu đại nương xách báo quan đi. Đám người lập tức giải tán, đi theo Chu đại nương cùng đi báo quan, chỉ còn lại có Khương Nhiêu, Hàn Tinh Liên cùng Du Ngọc ba người. Khương Nhiêu cùng Hàn Tinh Liên cho nhau đối diện, hai người phốc cười ra tiếng. Hàn Tinh Liên điểm điểm nàng giữa mày, "Khương muội muội ngươi cũng thật thật sự có tài, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi thật sự té xỉu." Ai, nhìn cố Minh Hi kia ăn mệt bộ dáng, thật là quá sung sướng. Khương Nhiêu cười cười, còn muốn ít nhiều hàng tỷ tỷ ngươi vì ta liêm hộ. Hàn Tinh Liên nói, kia cố Minh Hi nâng cằm xem người, cả ngày trang điểm tối nhã, thực tế à, một chút đều không dính biên, một bụng ý nghĩ xấu, ta cũng vui nhìn đến nàng chịu điểm giáo hấn. Biểu muội, ngươi thế nào? nhưng có bị thương? Tiễn Đại Lang lo lắng thanh âm truyền đến. Khương Nhiêu cùng Hàn Tinh Liên nói chuyện, Tiễn An cùng Yến Chỉ mang theo người tìm được rồi các nàng yến đại lang nói tiếp ngươi làm phong hà hồi phủ báo tin chúng ta nhận được tin tức liền vội vàng tới rồi khương nhiêu hôm nay mang theo hai cái nha hoàn một cái là du ngọc một cái khác đó là phong hà mới đầu nàng xem tình thế không quá thích hợp e sợ cho cố minh hy có cái gì điên cuồng hành động liền đối với phong hà đưa mắt ra hiệu làm nàng lặng lẽ hồi hiến phủ báo tin khương nhiêu cười lắc đầu đại biểu ca yên tâm ta không có việc gì khương nhiêu ánh mắt chuyển qua trường thân ngọc lập yến an trên mặt đối với hắn đồng dạng cũng là cười nghị biểu ca cũng yên tâm, tiến an hơi hơi gật đầu, hắn sớm đã trên dưới đánh giá khương nhiêu mấy lần, thấy nàng không việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. khương nhiêu thô thô đem sự tình nói một lần, tiến đại lang thở ra một hơi, biểu mọi người làm không tồi, hắn nói âm rơi xuống, cố phủ đại công tử cố minh trưởng cũng mang theo người tới, cố minh trưởng nhìn bọn họ, sắc mặt không tốt, ta muội muội đâu, các ngươi như thế nào khi dễ nàng? tiến an cười lạnh một tiếng, xem ra cố đại công tử ánh mắt không tốt lắm rất sẽ trả đũa bị cố minh hi khi dễ chính là ta biểu mội cùng hàn cô nương ta biểu mội càng là bị buộc té xịu qua đi đến nỗi ngươi mội mội ở đâu đương nhiên là ở khai phong phủ khương nhiêu đúng lúc xoa giữa mày một bộ hư suy yếu nhược dường như lập tức lại muốn té xịu quá khứ bộ dáng biểu ca ta đầu hảo vựng ta nơi nào đều không thoải mái ta thấy cố ra người liền tưởng phun tiến an qua đi nâng khương nhiêu hư hư đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực thu liêm trong mắt ý cười trong mắt mang theo tàn khốc, đối với cố minh trường nói, ta biểu mọi bị như thế đại bị khuất, đãi nàng lành bệnh sau, hy vọng cố phủ có thể có cái công đạo, bằng không, chúng ta yến phủ tuyệt không làm hưu. Cố minh trường sắc mặt một ngừng, nghĩ đến vẫn là cứu cố minh hy quan trọng, không hề phản ứng yến an, giá mã rời đi. Hảo, lên xe đi. Yến an cũng không có buông ra khương nhiều, vì giữ gìn nàng kia suy yếu vô lực bộ dáng, như cũ hư hư ôm lấy nàng vào nghèo, doanh doanh như nắm quanh hơi thở là khương nhiêu trên người ngọt thanh hương vị tiến chị cũng hộ tống hàn tinh liên trở lại hàn phủ lên xe ngựa không có người ngoài khương nhiêu mở ra nhu huyền bộ dáng, thủy doanh doanh con ngươi lóe rảo hoàng quang ta như vậy nhu nhược đáng thương lại bất lực đa tạ nhị biểu ca vì ta xuất đầu tiến an khỏe môi dương cười xoa xoa nàng đầu ngươi làm rất tuyệt ra ngoài biểu ca dự kiến cố minh hy tính tình quái đản người bình thường đối thượng nàng thật đúng là khó có thể thoát thân Yến An ánh mắt dừng lại ở Khương Nhiêu trên mặt, hôm nay Khương Nhiêu, lại là mặt khác một phen linh hoạt động lòng người bộ dáng, nàng có đôi khi nhìn nhu nhược, có đôi khi nhìn kiên cường, mỗi một khắc nàng, mặc kệ gặp được loại nào tình huống, luôn là có thể nghĩ đến tốt nhất ứng đối biện pháp. Yến An lên tiếng, vừa rồi, sợ hãi sao? Khương Nhiêu lắc đầu, nghịch ngậm nhăn lại quỳnh mũi, không sợ, du ngọc học quá mấy chiêu công phu, lại nói còn có phong hà trở về báo tin, ta biết, biểu ca khẳng định sẽ đến yến an ôn nhu nhìn khương nhiêu biểu ca đến chậm cũng không có khởi đến cái gì tác dụng dừng một chút yến an ánh mắt thâm trầm lên ngươi yên tâm biểu ca sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu ủy khuất trơ trở về yến phủ khương nhiêu vài vị cứu cứu cùng mợ đã biết việc này cũng là nghĩ lại mà sợ khi dễ bọn họ thích nhất cháu ngoại gái cố phủ đừng nghĩ như vậy bóc quá việc này khai phong phủ nơi đó chu đại nương còn có một đám người mang theo cố minh hy đi báo án khai phong phủ doãn buồn e ngại cố ra tình cảm không muốn quản hạt việc này nhưng chu đại nương bọn họ không phải hảo tống cổ một đám người trực tiếp ở khai phong phủ trước cửa tuyên dương việc này lại đưa tới không ít vây xem ba cánh lúc này hơn phân nửa cái khai phong thành con dân đều đã biết cố minh hy khi dễ người hành vi còn có cố gia đại công tử cố minh lớn lên những cái đó rèm pha khai phong phủ doan bất đắc dĩ đành phải đem cố minh trường phạm sự lập án lại giăn dậy cố minh hy vài câu cố gia vốn định chờ nổi bật một quá một sự nhịn chín sự lành nhưng không tưởng tượng sự tình càng ngày càng nghiêm trọng Đầu tiên là yến phủ nơi đó truyền đến tin tức, Khương Nhiêu trở về ngày thứ hai nhân kinh hách quá độ, nằm trên giường không dậy nổi, an mấy phó dược cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Lúc này toàn khai phong người đều biết Cố Minh Hy đem Khương Nhiêu như vậy một cái thể nhược tiểu cô nương khi dễ sinh bệnh nặng. Tiếp theo những cái đó người kể chuyện đem Cố Minh Hy cùng Cố Minh lớn lên sự tình bốn phía tuyên dương, náo mãn thành ồn ào huyên náo, ngay cả vài tuổi hài đồng đều biết Cố gia người không phải cái thứ tốt. Trong lúc nhất thời Cố gia càng nhiều rèm pha bị vạch trần ra tới ba cánh sôi nổi lên án công khai thậm chí biên thành vẹn thuận miệng tới cười nhạo cố ra người cố minh hy cùng cố minh trưởng thành quá phố lão thử mọi người đòi đánh mà ở trên triều đình mặt khương nhiêu vài vị cứu cứu tính cả giao hảo quan viên sôi nổi buộc tội cố minh hy phụ thân thu thập bày ra hắn không ít chứng cứ phạm tội tham ô nhận hối lộ hại chết mấy điều mạng người khinh chiếm ba cánh thổ địa dựa cố quý phi quyền thế làm sàng làm bậy lạm dụng chức quyền chờ một loạt tội danh buộc tội sổ con bay lầy trời Kỳ tuyên đế chẳng sợ có tâm bao che, nhưng cố gia người chứng cứ phạm tội đầy đủ hết, khương nhiêu vài vị cứu cưu ở trên triều đỉnh càng là theo lý cố gắng, một bước cũng không thoái nhượng. Kỳ tuyên đế vô pháp, liên tiếp hàng cố minh hy phụ thân chức quan phẩm cấp, phạt hắn hơn nửa năm đồng lộc, lại mệnh lệnh cố minh hy cùng cố minh bậc cha chú tự cấp người bị hại bồi tội ở nhà cấm túc nửa năm. Việc này mới tính bất quá. Tiễn phủ, Tiễn đại lang biết được xử trí kết quả có chút bất mãn, bệ hạ chính là bất công. Loại chuyện này nếu là phát sinh ở người khác trên người, cách chức lưu đầy cũng là có khả năng, cũng không thể liền như vậy tiện nghi cố ra người. Yến An phụ thân yến trọng nhiễu như mày, chính mình nhi tử lời này nói đích xác thật không tồi, bệ hạ xác thật quá mức bất công, trừ bỏ bọn họ yến phủ đã chịu khi dễ, ngoài ra còn có không ít cô nương bởi vì cố gia cố minh trưởng mất đi tính mạng, người một nhà như vậy phá thành mảnh nhỏ, này nơi nào là một câu khinh phiêu phiêu xin lỗi liền có thể triệt tiêu đâu? Bệ hạ càng thêm làm người thất vọng buồn lòng. Yến An cùng Yến Trì liếc nhau, kế thượng trong lòng. Thiểu thư, thật là đại khoái nhân tâm. Ngày thứ hai sáng sớm, Dũ Ngọc đầy mặt ý cười chạy vào nhà, đối với Khương Nhiêu nói, kia Cố Minh Hy cùng Cố Minh Trường tối hôm qua bị người trảo tiến bao tải, hung hăng sửa chữa một đốn, mặt mũi bầm dập thành heo đầu. Cố Minh Trường còn bị người lột sạch quần áo ngâm mình ở nước sông hơn phân nửa đêm, nghe nói, về sau đều không thể nhân đạo. Khương Nhiêu trên mặt tràn ra ý cười, ở ác gặp dữ, này không báo ứng liền tới rồi hôm nay là diễn tinh nhiều biểu mội phía trước trước văn giả thiết khương nhiêu tam cứu cứu là khai phong doãn hôm nay sửa chữa một chút đổi thành ngự sử trung thừa trước. còn có về sau mỗi ngày đổi mới thời gian cố định tại hạ ngọ tam điểm tả hữu không cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ bốn nghìn năm một hai một cái cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Về cựu trường an nam bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 33 Ngự hoa viên, hai cái bích sắc cung trang trang điểm cung nữ ở khe khẽ nói nhỏ. Một cái nói, gần nhất ngoài cung đều ở truyền, lúc trước hiển phi khó sinh, là quý phi nương nương hạ tay. Một cái khác tiếp theo thấp giọng nói, đâu chỉ à, cảnh dương cung mỗi cách không lâu liền phải đổi một đám cung nữ, nghe nói phía trước những cái đó cung nữ, đều là bị cố quý phi hết giận thời điểm cấp. Hai cái cung nữ nói còn không có nói xong, lạnh lùng một đạo thanh âm vang lên. Ai cho các ngươi lá gan ở trong cung bố trí quý phi? Hai cái cung nữ thân mình run run cái không ngừng, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu xin tha Tam hoàng tử tha mạng. Nô tỳ cũng không dám nữa, cầu Tam hoàng tử tha mạng. Nô tỳ chỉ là nghe ngoài cung truyền tiến vào tin tức Tam hoàng tử tha mạng a. Tỉnh tỉnh dập đầu thành không ngừng tức, Bạch Thạch mặt đường nhiễm một tầng đỏ thắm vết máu, kéo xuống đi, đem các nàng hai cái đầu lưỡi cắt. Kỳ Hằng cũng không thèm nhìn tới này hai người liếc mắt một cái, lạnh mặt chiều cảnh Dương Cung đi đến cảnh Dương cung nội, quý bao toa e sứ cùng châu thoa trang sức rơi rụng đầy đất. trong điện tràn ngập một cổ dãy đặc huyết tinh hương vị. trên mặt đất nằm một cái chặt đứt khí cung nữ, cổ chỗ cùng trên má là một đám bị cây châm chát ra tới huyết lỗ thủng, huyết ao ọt mà lưu, chảy đầy đất. mà cái kia nhỏ huyết cây châm, nằm ở cố quý phi chân bên. cố quý phi ngồi ở thượng đầu, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt tàn nhẫn, bảo dưỡng thích đáng tay giờ phút này dính điểm điểm vết máu. bên ngoài đều ở truyền buồn cung, tiêu ngạo hương nạnh, ác độc tàn nhẫn huynh trưởng lại bị bệ hạ trước mặt mọi người trách cứ biếm chức quan hiền phi thuộc phi các nàng đều đang xem bổn cung chê cười bổn cung khi nào chịu quá bực này khuất nhục lãnh lệ thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện cố quý phi bên cạnh hầu hạ cung nữ thái giám run bần bật xúc ở trong góc đầu càng trôn càng thấp liền hô hấp cũng không dám đại khí kỳ hăng tiến vào nhìn đến lần này cảnh tượng không khỏi cau mày phái người tới thu thập sạch sẽ hôm nay việc ai cũng không chuẩn truyền ra đi giống như chim cút phát run cung nữ vội vàng điểm thượng nồng đậm vân hương nâng đi đã tắt thở cung nữ rửa sạch đầy đất hỗn độn kỳ hằng đi đến cố quý phi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng nói mẫu phi xin bất giận bất quá là một ít lời đồn đãi mà thôi nhi thần sẽ xử lý chuyện này cố quý phi căm giận nói định là yến phủ dở cho quỷ thật sự là hảo thủ đoạn hỏng rồi cố ra cùng bổn cung danh dự may mà bệ hạ sùng hạnh chúng ta hai mẹ con không có làm yến phủ thực hiện được kỳ hằng khoanh tay mà đứng Việc này xét đến cùng, vẫn là cứu cứu ra gây ra mầm tai họa, còn thỉnh mẫu phi đem mợ triệu tiến cung, hung hăng gõ một phen. Hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, tổng muốn thu liễm một ít. Còn có biểu muội, mẫu phi liền đừng làm nàng lại tiến cung, biểu muội thật sự kiêu căng, nếu không phải nàng khăng khăng khi dễ khương cô nương, cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Cố quý phi mày nhăn lại, bất mãn nhìn kỳ hẳn, mẫu phi bởi vì hiến ra tiếng người danh hỗn độn. Ngươi cứu cứu bởi vì yến gia người chức quan liền hàng mấy cấp, ngươi biểu ca càng bởi vậy tổn hại thân mình, về sau lại khó có hương khói. Hằng nhi ngươi thế nhưng vì yến gia người ta nói lời nói, nếu không phải yến gia, chúng ta lại như thế nào lưu lạc đến hôm nay hoàn cảnh? Kỳ hằng ngữ khí nặng nề, mẫu phi bất giận, nhi tử cũng không phải vì yến gia bất bình, chỉ là cứu cứu bọn họ thật sự là gieo gió gặt bão, phàm là bọn họ băn khoăn mẫu phi cùng nhi tử thanh danh cũng sẽ không như thế kiêu ngạo khí thịnh. Đám kia đại thần quán là tường đầu thảo, hiện giờ ra việc này tỉnh, không ít nguyên bản duy trì nhi tử thần tử quanh tay đứng nhìn, bạch bạch làm thái tử đến lợi. Phần 26. Cố Quý phi hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng, chỉ cần ngươi phụ hoàng ân sủng chúng ta hai mẹ con, còn sợ không có người duy trì ngươi đoạt thái tử chi vị sao? Thái tử không đáng sợ hãi. Kỳ Hằng không muốn cùng Cố Quý phi thảo luận việc này, thay đổi cái đề tài, nhi tử chuẩn bị ngày mai đi yến phủ thăm Khương tiểu thư, hiện giờ lời đồn đãi càng truyền càng thịnh nhi tử tổng phải có sợ tỏ vẻ mới có thể bóc qua việc này còn nữa khương tiểu thư vốn chính là vô tội thụ hại bị không ít kinh hách nhi tử tổng muốn đi thăm một phen mới an tâm cố quý phi cẩn thận đoan trang kỳ hàng vài lần tiến ra cùng chúng ta sẽ rách ra mặt ngươi làm bực này tốn công vô ích sự tình tiến ra người sẽ không lánh một phân tình nói đến nói đi hàng nhi ngươi là đang đau lòng kia khương nhiêu đi minh hy nói không tồi kia khương nhiêu một bộ hồ ly tinh dạng ngươi bất quá mới thấy nàng vài lần đã bị câu hôn đầu góc Kỳ hàng sắc mặt biến đổi, chân mày cau lại, mẫu phi ngài nói gì vậy, cùng Khương tiểu thư không quan hệ, nhi tử đang làm cái gì, nhi tử trong lòng đều có tính toán, ngài cũng đừng nghĩ nhiều. Hắn lời này vừa ra, cố quý phi càng thêm phẫn ước, ngươi là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử, ta có thể không rõ ràng lắm ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngắm hoa yến ngày ấy, ngươi ở thu hương cắt thấy Khương Nhiêu sau ánh mắt liền thay đổi, nay cái lại lặp đi lặp lại nhiều lần vì Khương Nhiêu nói chuyện. Mẫu phi hôm nay rõ ràng nói cho ngươi nhân lúc còn sớm đánh mất này đó tâm tư mẫu phi tuyệt không sẽ làm kia khương nhiêu nhập đến ngươi hoàng tử phụ kỳ hằng hít sâu một hơi nhi tử thích cái nào cô nương, còn thỉnh mẫu phi không cần nhúng tay nhi tử còn có việc đã nhiều ngày liền không tiến cung quấy giày mẫu phi hiện giờ trong cung ngoài cung đều nhìn chằm chằm cố ra cùng cảnh dương cung thỉnh mẫu phi cùng cứu cứu lấy đại cục làm trọng chớ lại gặp phải sự tình nhi tử cáo lui nhìn kỳ hằng đi nhanh rời đi thân ảnh Cô quý phi nhiễm sơn móng tay móng tay chỉ vào kỳ hàng bóng dáng, thở hồn hển. đây là ngươi làm nhi tử phải nói nói sao. Hàng nhi, ngươi vì một nữ tử, cùng mẫu phi như vậy trí khí, như vậy thương mẫu phi tâm, mẫu phi đều là vì ngươi hảo, nhưng ngươi lại là như thế nào làm. Tiến phủ chung, kỳ dục thường phục, chỉ mang theo một người bên người thị vệ, đi vào hiến an trong viện. Kỳ dục sắc mặt mang cười, tử chiêm ngươi hướng dẫn theo đà phát triển, đem cố ra liên quan cố quý phi rèm pha truyền ồn ào huyên áo bệ hạ bởi vậy bất đắc dĩ phế đi tam đệ trong tay mấy viên đắc lực quân cờ tử chiêm ngươi giúp cô đại ân tiến an khép lại quyển sách trên tay thỉnh kỳ dục ngồi xuống cố ra quá mức khi dễ người trong sự phẫn nộ của dân chúng lại nói ta buồn ý đều chỉ là vì thế biểu muội hết giận chẳng qua nhân tiện giúp thái tử ngài kỳ dục cười vang nói liền chưa thấy qua so ngươi còn thật thành người có ngươi như vậy cái hảo huynh đệ tới giúp cô cô cảm động không thôi không nghĩ tới là cô tự mình đa tình kỳ dục giơ lên trung trà Lấy trà thay rượu, cùng Yến An chạm vào một ly, Phụ Hoàng ngại với cô Quý Phi cùng tam hoàng tử, vẫn chưa quá mức xử trí cố ra, bất quá Phụ Hoàng nghe được cô Quý Phi mưu hại con vừa tin tức sau, một đoạn này thời gian bắt đầu vắng vẻ cô Quý Phi, đã lâu không đặt chân cảnh dương cung. Yến An uống trà xanh, cô Quý Phi thịnh sùng nhiều năm, sợ là sẽ không dễ dàng ngã xuống, điện hạ không thể thiếu cảnh giác. Kỳ Dục gật gật đầu, ngươi nói không tồi, nói vậy quá không được mấy ngày, Phụ Hoàng lại sẽ đi đến cô Quý Phi trong cung. Bất quá kinh này một chuyến, đã ở phụ hoàng trong lòng để lại một cây thứ, giả lấy thời gian, này cây châm sẽ thường thường nhắc nhở phụ hoàng, cố quý phi là cái tàn nhẫn độc gác nữ nhân. Hai người nói một ít triều đình việc, kỳ dục lại nói, mấy ngày nữa đó là thi hội, hiện giờ cố ra tự thân khó bảo toàn, một chốc một lát không dám lại tìm việc, tử chiêm ngươi nắm chặt thời gian chuẩn bị thi hội, cô chờ ngươi tin tức tốt, câu ngóng trông cùng ngươi một đạo cộng sự. Yến an đỉnh mày một trọn, điện hạ đối ta như vậy có tin tưởng sao? vạn nhất làm điện hạ ngài thất vọng rồi làm sao bây giờ kỳ dục vỗ vô, vô bờ vai của hắn tràn đầy chắc chắn cô tất nhiên là tin ngươi đúng rồi ngươi biểu nguội thân mình nhưng mạnh khỏe nghe nói ngươi biểu nguội bị kinh hãi hồi phủ sau liền nằm trên giường không dậy nổi cô riêng mang đến không ít chân quý dược liệu nếu là có cái gì yêu cầu cô hỗ trợ cứ việc mở miệng yến an con ngươi lập loè ý cười đa tạ điện hạ biểu nguội đã chuyển biến tốt đẹp kỳ dục tiếc nuối đoàn than ngày ấy ở ngắm hoa hiến cùng khương tiểu thư vội vàng vừa thấy không kịp nói chuyện với nhau vốn định hôm nay đi vào yến phủ có thể có cơ hội cùng khương tiểu thư gặp mặt không ngờ lại ra việc này tình thật sự là không vừa khéo yến an tùy ý tản mạn cười cười kia thật đúng là không vừa khéo điện hạ sự vội vẫn là mau trở về đông cung đi điện hạ hảo ý ta sẽ nói cho biểu muội kỳ dục ha ha cười vài tiếng vẫn cợt nhìn yến an cô cùng ngươi tương giao nhiều năm chưa bao giờ gặp ngươi đem cái nào nữ tử treo ở trong lòng tránh được nên tránh nhưng cô nhìn tử chiêm đối khương cô nương nhưng thật ra cùng mặt khác cô nương bất đồng. ngươi mỗi lần nhắc tới khương cô nương đôi lông mày khỏe mắt đều thiếu vài phần thanh lãnh cô không ngại nói cho ngươi cô đối khương tiểu thư cũng không có ý khác sở dĩ muốn cùng khương tiểu thư thấy thượng một mặt cũng là muốn biết cái dạng gì nữ tử có thể cho tử chiêm người động tâm tiến an ngẩn ra phục lại nặng nề cười ra tiếng hắn ngẫu nhiên hoặc có chút nghi hoặc không biết chính mình đối khương nhiều ra sao loại cảm tình nhưng ngoài cuộc tình táo ngay cả thái tử đều có thể nhìn ra chính mình tâm ý kia còn có cái gì hảo do dự bất quá trước mắt chính sự rất nhiều phải đối phó cố phủ muốn chuẩn bị thi hội chờ hết thẻ sự tình xong lại cho thấy chính mình tâm ý đi nộ nhạc trong viện toàn khai phong thành đều biết đến thân kiểu thể nhược khương nhiêu giờ phút này đắm chìm trong ngày mùa thu dương quang hạ, thoải mái thanh tân gió thổi phớt vui sướng đãng bàn đu dây mặt mày ý cười minh diễm động lòng người du ngọc ta đều phải buồn múc neo khương nhiêu nhẹ nhàng hoàng bàn đu dây Màu hồng nhạt theo hoa anh đảo váy lụa dơ lên, giày thêu đi theo lắc qua lắc lại, giày tiêm nhi chân trâu lóe chân bóng quang, nàng kia ngọt thanh thanh âm theo gió phiêu lãng. Du Ngọc cười cười, tiểu thư ngài lại nhẫn mấy ngày, bên ngoài người đều nói ngài bị kinh hách, chờ mấy ngày nữa, liền có thể ra phủ. Du Ngọc lại nói, tiểu thư, lần này liền thôi, về sau ra cửa chúng ta nhất định phải nhiều mang chút thị vệ gã sai vạt, ngày ấy nếu không phải ngài nhạy bén, thật đúng là khó có thể thoát thân. Khương Nhiêu cười cười hẳn là ít nhiều ngươi cơ linh chúng ta hai cái phối hợp tốt như vậy tâm hữu linh tê cho nên đâu ta tính toán hảo hảo khao ngươi một chút không bằng cho ngươi đính hôn hảo nhân ra đi nha thiểu thư ngươi lại trêu cờ ta du ngọc dầm dầm chân phồng lên quay hàm nhìn khương nhiêu miệng cười du ngọc khỏe miệng không ngừng giơ lên nàng tuy là thị nữ nhưng đánh tiểu liền hầu hạ khương nhiêu cùng khương nhiêu tuổi sắp xỉ khương nhiêu cũng không tự cao tự đại cùng nàng chi gian tên là chủ tớ càng có rất nhiều tỉ muội chi gian cảm tình, khương nhiêu tôn trọng nàng, chưa bao giờ gần là đem nàng coi như một cái nha hoàn đối đãi. khương nhiêu vặn đầu ngón tay đếm đếm, lại quá không đến mười ngày, đó là đại biểu ca cùng nhị biểu ca thi hội nhật tử, đến lúc đó ta cũng có thể ra phủ. tiến an đi vào nội nhạc viện, rất xa liền thấy bản đu dây áo trên mệ phiêu phiêu khương nhiêu, nữ lang như mây tóc mai đi theo giơ lên, đỉnh đầu ngọc thạch bộ riêu rũ xuống thật dài tua, chứa chân bóng quang hoa. tại đây đầu thu thời tiết trung dường như khương nhiêu ở địa phương càng thêm sáng sủa vài phần nhị biểu ca khương nhiêu nhìn đến yến an không cấm dơ lên đẹp ý cười tố bạch tay nhỏ hướng hắn huy yến an cao dài dáng người đi vào nàng trước mặt túi đầu đối tượng khương nhiêu ánh mắt khớp xương rõ ràng ấm áp ngón tay đi vào nàng đuối tóc thoáng dùng sức đem kia nhân chơi đánh đu mà tán loạn bộ riêu bái chính lãng nhuận thanh âm vang lên hảo hô hấp gian là yến an trên người mát lạnh hơi thở hắn con ngươi dường như ánh nắng giống nhau sáng ngời ôn nhu lại sủm địch làm người nhịn không được đắm chìm trong đó khương nhiêu đột giác có chút ngượng ngùng hai ủy hiệp nhiễm nhợt nhạt đỏ hửng cây quạt nhỏ lông mi chớp chớp môi đỏ khẽ mở mang theo thật sâu ý cười cảm ơn biểu ca xem đây là cái gì Yến an trong lòng ngực ôm một cái lông xù xù tiểu bạch thỏ ngắn ngủn cái đuôi nhỏ giống như một cái nhung cầu hồng hồng đôi mắt như lưu ly sáng ngời trong suốt con thỏ khương nhiêu cao hứng kinh hô một tiếng vội vàng từ bàn đu dây trên dưới tới hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn thỏ con nhẹ nhàng vướt ve. Nhìn Khương Nhiêu yêu thích bộ dáng, Yến An khỏe môi dương cười, sợ ngươi ngày thường nhảm chán, làm cái này con thỏ bồi ngươi. Khương Nhiêu thật cẩn thận đem con thỏ chạy ở chính mình trong lòng ngực, cười ngâm ngâm nhìn Yến An, cảm ơn biểu ca. Nàng thích thỏ con, khi còn nhỏ Khương Nhiêu dưỡng quá hai chỉ đại bạch thỏ, kết quả không bao lâu, sinh thật nhiều thật nhiều thỏ con, đánh giá phải có hơn 10 chỉ. Con thỏ thật sự là quá nhiều, sau lại những cái đó con thỏ liền biến thành con thỏ thịt, bị nàng ăn luôn biểu ca ta nhất định sẽ chiếu cố hảo này chỉ thỏ con đây chính là nhị biểu ca đưa cho chính mình con thỏ khương nhiêu lại dặn dò du ngọc cùng phong hà cấp con thỏ đắp một cái hoa mềm như bông lại thử cấm áp buổi tối thỏ con ngủ ở bên trong cũng sẽ không bị đông lạnh tiến an cười nhìn khương nhiêu được thỏ con nhiêu biểu muội giống như tiểu hài tử được yêu nhất đồ vật giống nhau mặt mày còn thành trăng non nhi kỳ hằng đi vào hiến phủ thăm khương nhiêu khi một màn này vừa lúc dừng ở hắn trong mắt tiến an trường thân ngọc lập ôn nhu túi đầu nhìn rảo hảo nữ lang khương nhiêu trong lòng ngực ôm tiểu bạch thỏ cười ngâm ngâm nước mắt nhìn yên an ôn nhuận quang chiếu vào hai người trên người ngăn cách ngoại giới hết thảy hai người nhìn phá lệ xứng đôi ai đều không thể tiến lên quái giày kỳ hằng ánh mắt trở nên thâm trầm khoanh tay đi qua đi quái giày khương tiểu thư ta là tới thay thế biểu mội cùng khương tiểu thư bồi tội xem ra khương tiểu thư thích này đó tiểu động vật không bằng ta phái người nhiều cấp khương tiểu thư đưa tới một ít khương nhiêu đem con thỏ giao cho du ngọc ý cười trên khỏe môi phai nhạt rất nhiều này đảo không cần tam hoàng tử ngươi là ngươi cố minh hy là cố minh hy thứ ta không tiếp thu ngươi bồi tội kỳ hằng vừa muốn mở miệng khương nhiêu phủng ngực du ngọc ta lại choáng vắng đầu mau đỡ ta trở về phòng tiến an cười cười tam hoàng tử biểu mội bị lớn như vậy bị khuất vừa nhìn thấy cùng cố minh hy có quan hệ người liền choáng vắng đầu tam hoàng tử có nói cái gì cùng ta nói đó là ta thế ngươi chuyển đạt cấp biểu mội mắt thấy khương nhiêu thân ảnh biến mất Khi Hằng không tha thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Yến An, huy tay áo xoay người rời đi. Hắn lại không phải ngốc tử, không khó coi ra Khương Nhiêu cùng Yến An chi gian kia nhàn nhạt tình tố, đã là siêu việt biểu huynh muội chi tình, bất quá, này lại như thế nào, đại hắn thành thái tử, bước lên ngôi vị hoàng đế, thiên hạ hết thể đều ở trong tay hắn. Nhoáng lên mắt, 10 ngày đã qua, đã nhiều ngày Khương Nhiêu giả vờ ở trong phủ dưỡng bệnh, không ít cùng nàng giao hảo quý nữ đưa tới thiệp Vân An, Khương Nhiêu nhất nhất trả lời. Trong lúc hàn quý nữ còn thăm một lần, ở trong phủ nhật tử nhàm chán, học đường nàng tất nhiên là đi không được, ngày thường trừ bỏ cùng thỏ con chơi đùa trong chốc lát, nhiều nhất đó là đi đến Yến An thư phòng. Yến An ở phòng trong, nàng ở gian ngoài, bởi vì Yến An muốn phụ lục, hai người tuy không thường nói chuyện, nhưng nhìn qua pha là hài hòa yên tĩnh. Khương Nhiêu có khi xem một ít sách cổ, có khi xem một ít thoại bản tử, nhìn án trên bàn Yến An kia nước chảy mây trôi tự thể, nhị biểu ca tử cũng thật đẹp à, không biết luyện nhiều ít năm. Nhìn nhìn lại chính mình tự, so sánh với dưới kém xa, Khương Nhiêu không cấm nổi lên vẽ lại chi tâm. Có lẽ là tâm cảnh bất đồng, vẽ lại Yến An tự thể, Khương Nhiêu trong lòng vứt bỏ sở hữu tạp nghiệm, môi viết xuống một chữ, thật giống như nhìn đến cùng cảm nhận được ngày đó Yến An viết xuống này tự thần thái cùng tâm cảnh. Yến An ra tới nhìn đến Khương Nhiêu đang ở túi đầu viết chữ, không cấm phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến nàng phía sau, hai người khoảng cách rất gần, thật giống như đem Khương Nhiêu vây quanh trong ngực chung giống nhau. Thon dài hữu lực đại trưởng bao trùm ở Khương Nhiêu tay ngọc, ấm áp hơi thở phun ở Khương Nhiêu cổ gian thịt non. Này một bút viết sai rồi, biểu ca tơi giáo ngươi viết như thế nào. Trường 34. Hai người ly thật sự gần, Khương Nhiêu có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau truyền đến độ ấm, nằm chính mình bàn tay trắng đại trưởng là ôn. Nhiệt. Tiến an trên người kia mát lạnh hơi thở, cường thế quanh quẩn Khương Nhiêu, giờ phút này nàng, má đảo phiếm phấn. Như có như không trêu chọc còn có kia ái muội tình tố ở hai người chi gian lưu chuyển khương nhiêu tim đập càng mau nàng lặng lẽ hướng trong nghiêng đi mặt ánh vào đôi mắt chính là yến an lưu sướng thâm thủy cảm không biết chạm vào sờ lên lại là cái gì cảm giác rõ ràng yến an cái gì động tác đều không có nhưng luôn là vô hình liêu khương nhiêu nghĩ vậy nhi khương nhiêu vội vàng rời qua mắt nàng mặt càng thêm có nhiệt ý bên hai truyền đến yến an trầm thấp một tiếng cười khẽ dường như mềm nhẹ lồng chim sẹt qua khương nhiêu lô thai lại tô lại ngứa loại cảm giác này vẫn luôn lan tràn đến trong lòng Yến An nắm khương nhiêu tay ngọc, mang theo nàng từng nét bút vận dụng ngoài bút, phóng nhẹ nhàng, thủ đoạn dùng sức vừa phải, đầu bút lông đặt bút nặng nhẹ nhanh chậm đều có chú ý, là nhẹ là xuất hiện trùng lập tới hiệu quả đều không giống nhau, luyện lâu rồi mới có thể thuần thục. Trên mặt rạng mây đỏ chưa tiêu, Khương Nhiêu vội vàng thu liễm tâm thần, cẩn thận cảm thụ được Yến An vận dụng ngoài bút. Giấy tuyên thành thượng rơi xuống Khương Nhiêu hai chữ, chẳng sợ Khương Nhiêu viết quá vô số lần tên của mình, nhưng ở Yến An dưới ngoài bút, Khương Nhiêu hai chữ phá lệ đẹp này từng nét bút dường như viết tới rồi nàng trong lòng lệnh nàng đầu quả tim run run khương nhiêu đột nhiên nảy lên một cổ thoạt nhìn có chút ấu trí ý niệm mới vừa rồi vẫn luôn là yến an chủ đạo nàng vận dụng ngòi bút giờ phút này nàng có động tác ở khương nhiêu hai chữ bên xuất hiện yến an hai chữ khương nhiêu khỏe môi không cấm dơ lên ý cười nàng tất nhiên là so ra kém yến an lạc tự hiên ngang nhưng hai người viết xuống tên song song ở bên nhau có cổ mạc danh hài hòa yến an nhìn chằm chằm giấy tuyên thành thượng hai người tên nhìn một lát Hơi hơi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống Khương Nhiêu bỏ mãn dạng mây đỏ phủ dung mặt, hắn khẽ môi ngậm cười, nắm Khương Nhiêu tay, lại viết xuống hai hàng tự, mặt đỏ như Khai Liên, xuân đi hạ hãy còn thanh. Đây là ngày đó thơ hội thượng, Yến An đưa cho Khương Nhiêu kia phó họa tác chúng câu thơ, dùng đến hôm nay cũng là chính thích hợp. Khương Nhiêu tim đập càng thêm nhanh, nàng tận lực bản khuôn mặt nhỏ, thủy doanh doanh con ngươi giận xem Yến An liếc mắt một cái, nhị biểu ca thật đúng là hư a, lại nhìn ra tới mặt nàng đỏ. Yến An cười cười, buông lòng tay ra, Nếu là muốn luyện tự, ta phía trước viết quá mấy quyển bảng chữ mẫu, biểu mợi có thể đối với luyện tập. Khương Nhiêu giờ phút này đầu vẫn là choáng váng, nàng gật gật đầu, "Cảm ơn biểu ca." Chơ nàng vùng mấy quyển thật dày bảng chữ mẫu trở lại ngộ nhạc việc khi, thân xác đột nhiên có chút ảo não, thật là nam sắc hoặc nhân a, nàng ngày thường nhất không yêu đọc tứ thư ngũ kinh, luyện chữ to, nhưng hôm nay bị nhị biểu ca bị mê hoặc, thế nhưng cầm nhiều như vậy bảng chữ mẫu trở về luyện tập. "Nô, về sau lại đối mặt nhị biểu ca thời điểm, nàng nhưng nhất định phải ổn định tâm thần thi hội trước yến an ở trong phủ chuẩn bị thương nhiêu rất ít đi quấy rầy hắn thời gian quá thực mau chỉ chớp mắt tới rồi thi hội vốn dĩ rửa theo lệ thường thi hội thời gian giống nhau an bài ở mùa xuân tục xưng kỳ thi mùa xuân nhưng năm nay đầu mùa xuân khai phong thành liên miên mưa to hạ một tháng không ít cử tử vô pháp tiến đến đi thi triều đình hạ lệnh đem lần này thi hội thời gian sửa tới rồi đầu thu thi hội sắp tới nguyễn thị cố ý đi chùa miếu cầu đùa bình an Phù hộ hai cái nhi tử cao trung, cập Yến An cùng Yến Trì một người một cái, ngày mai chính là thi hội, các ngươi hai anh em đừng khẩn trương. Yến Lao Quốc Công cùng Khương Nhiêu vài vị cứu cứu, cũng cẩn thận dặn dò một phen, đôi Yến An cùng Yến Trì giảng giải thi hội lưu trình. Ngày thứ hai sáng sớm, Yến An cùng Yến Trì lên xe ngựa đi đến trường thi. Trường thi bên ngoài, Yến ra huynh đệ bảy cái kể hết ở đây. Yến Tam Lang vô vỗ chính mình ngực, đại ca, nhị ca, mau tới làm đệ đệ ôm một cái các ngươi. tam đệ ta vận may nhiều hơn. Đem ta hảo vận đều cho các ngươi hay Hắn lời này vừa ra Yến Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang Còn có thất lang, toàn bộ bổ nhào Vào Yến An cùng Yến Trì trên người Phía sau tiếp trước nói Chúng ta cũng muốn đem chính mình hảo vận đưa cho đại ca cùng nhị ca Nhìn này phúc cảnh tượng Yến An cười thoải mái Có như vậy quan tâm hắn thân nhân cùng bọn đệ đệ Trong lòng pha là thỏa đáng, ấm áp Khương Nhiêu đưa cho Yến An cùng Yến Trì khảo rộ Bên trong dụng cụ nhất nhất đầy đủ hết Đại biểu ca, nhị biểu ca nơi này có ta làm thanh đạm điền bụng thức ăn còn có để thần tỉnh não bạc hà trà các ngươi hai cái đừng có áp lực tận lực liền hảo ta cùng mặt khác vài vị biểu ca ở trường thi ngoại chờ các ngươi yến an cười nhìn khương nhiêu hảo yến an cùng yến trì tiếp nhận khảo dỗ hướng về phía khương nhiêu cùng yến tam lang mấy người gật gật đầu vào trường thi trường thi ngoại lai tham gia thi hội người không ít không ít cử tử quần áo cũng không thập phần hoa lệ nhưng ánh mắt thanh minh tinh khí thần mười phần tràn ngập dâng trào ý chí chiến đấu Cho người ta cảm giác, xa so với kia chút chỉ biết ham hưởng lạc, huệ bài dâm mị thế ra công tử lệnh người thoải mái nhiều. Có chút là lần đầu tiên đi vào khai phong tham gia thi hội, cũng có một bộ phận cử tử đã tham gia rất nhiều lần thi hội, nhưng mặc kệ như thế nào, thành bại tại đây nhất cử, cử tử ở trường thi khảo thí, trường thi ngoại chờ mọi người đều là nhéo một phen hãn, nóng nảy lo âu đi tới đi lui. Phần 27 Thi hội vừa mới bắt đầu không lâu, liền có bí mật mang theo gian lận cử tử bị nhéo ra tới. Từ bỏ cử nhân công danh, lại quá trong chốc lát, lại có mấy cái hai tấn hoa dâm lão cử tử té xỉu bị nâng ra tới. tiến Tam Lang không cấm run run vài cái, thi hội quá khó khăn, liên tiếp cửu thiên, không nói học thức, chỉ trong lòng áp lực đều khó giải quyết, hy vọng đại ca, nhị ca hết thể thuận lợi. Khương Nhiêu cười cười, Tam biểu ca yên tâm, đại biểu ca cùng nhị biểu ca chuẩn bị đầy đủ, nhất định sẽ không ra cái gì sai lầm. tiến Tam Lang gật gật đầu, ngay sau đó lại cau mày khổ triển, khoe miệng gục xuống. Ta là ở lo lắng ta chính mình, lại quá 2-3 năm, ta cũng muốn kết cục, khó, thật là quá khó khăn, ta còn nhỏ đâu, như thế nào liền phải kết cục thi khoa cử. Khương Nhiêu nhìn hắn tắc quái bộ dáng, suy cười ra tiếng, kia từ giờ trở đi, tam biểu ca muốn nhiều hơn nỗ lực. Khương Nhiêu ở trường thi ngoại chờ đợi, nàng nhàn rỗi không có việc gì, đoan trang đồng dạng chờ đợi đám người, nhìn các nàng thần sắc, nghe các nàng lời nói, này đó chờ đợi người cùng nàng giống nhau, đều chờ đợi có thể có cái hảo kết quả trong đám người đột nhiên truyền đến vài tiếng khắc khẩu Khương nhiêu theo thanh âm vọng qua đi cách đó không xa tiểu quán quán chủ cùng một áo vải thô phụ nhân nổi lên tranh chấp áo vải thô phụ nhân lấy lòng nhìn kia quán chủ đưa qua đi năm cái tiền đồng ngài xin thương xót tiện nghi một ít nhà ta tiểu tử sinh bệnh thật sự là không có dư thừa bạc cho ngài ta chỉ cần một chén trà nóng thì tốt rồi ta cũng không phải bệnh muốn ta có thể chờ lát nữa cho ngươi rửa chén sát bàn giúp ngài chiêu đãi khách nhân kia quán chủ sắc mặt không tốt Nói ra nói cũng rất là khắc nghiệt, một chén trà nóng 10 cái tiền đồng, một cái tiền đồng đều không thể thiếu, quỷ nghèo nhanh lên đi thôi, đừng chống đỡ ta khách nhân. Khương Nhiêu mày nhăn lại, có rất nhiều cử tử và người nhà là lần đầu tiên đi vào khai phong thành, ra cảnh nghèo khó, vì tiết kiệm được một chút ngân lượng, cơm chưa bất quá là một cái màn thầu bột thô, trang bị mấy khẩu lanh trà liền giải quyết. Một chén tố mặt cũng chỉ yêu cầu 10 cái tiền đồng, nước cấm lại không phải cái gì đáng giá đồ vật, một chén liền phải 10 cái tiền đồng. Này đó quán chủ như thế nào không đi đoạt lấy tiền a? Khương Nhiêu nhìn Yến Tam Lang, biểu ca, đã nhiều ngày hạ mấy tràng mưa thu, độ ấm hàng không ít, uống nước lạnh, hơn nữa ở bên ngoài bị gió thổi, sợ là muốn bị cảm lạnh. Không để phòng chúng ta cấp này, đó bần hàn người cung cấp chút nước ấm cùng thức ăn, quyền cho là vì đại biểu ca cùng nhị biểu ca tích phúc. Yến Tam Lang đồng ý nói, cái này biện pháp hảo, cử tử tham gia thi hội không dễ, nếu chúng ta có năng lực, khả năng cho phép là hẳn là. Liên như vậy, Yến phủ gã sai vận động tác thực mau, ở trường thi ngoại miễn phí cung cấp nước gấm cùng số lượng vừa phải thức ăn, còn dựng nghỉ ngơi sửa ấm lẻ Những người này biết được Yến phủ việc thiện, pha là cảm kích, một cái tiểu nương tử bưng vừa mới đánh tới nước gấm. Đối với bên cạnh áo vải thô phụ nhân nói, ta không có tới khai phong khi, thường xuyên nghe nói khai phong thế gia xem thường chúng ta này đó người nhà quê, nhưng hôm nay mới biết được, thế gia cùng thế gia là không giống nhau, Yến phủ nhân tâm thiện, nhất định sẽ có hào báo. Kêu áo vải thô phụ nhân liên tục gật đầu, đúng vậy, ta vốn đang phát sầu nhà ta tiểu tử này nên làm cái gì bây giờ, chúng ta đại nhân dễ đối phó, nhưng tiểu hài tử luôn là đi theo ta một đạo uống lanh trà không thể được, phụ cận cửa hàng cùng tiểu quán nhân cơ hội phát tài, một chén trà nóng thế nhưng muốn 10 cái tiền đồng. May mắn Yến Phủ cung cấp nước ấm, còn dự nghỉ ngơi lều, người tốt sẽ có phúc báo. Liên như vậy, ở thi hội trong lúc, Yến Phủ gã sai vật mỗi ngày đều lưu lại nơi này, trà nóng không có lập tức liền lấp đầy còn có một ít tiểu cháo cùng màn thầu cung cấp những cái đó chịu huệ người tự phát tiến lên hỗ trợ rửa chén tẩy chút đũa đợi lát nữa yến an cùng yến chỉ ra tới trường thi các ngươi liền đi lên hảo hảo sửa chữa bọn họ một đốn què phế đi như thế nào đều được chỉ cần không gặp phải mạng người đã biết sao trường thi ngoại hẻm nhỏ chỗ sâu trong cố minh hy cùng cố minh trường đối với mấy cái lưng hùm vai gấu tên côn đồ phân phó nói bọn họ hai anh em bởi vì yến phủ người thành toàn khai phong thành chê cười thù này nhất định phải báo vừa lúc gặp đuổi kịp thi hội trường thi người ngoài sơn biển người xảy ra chuyện đoan loạn thành một đoàn cũng hoài nghi không đến bọn họ trên người đây là tốt nhất động thủ thời cơ dẫn đầu tên côn đồ gái gái xó não ngươi nói tên bọn yêm cũng không nhớ được a lại không khớp mặt có bức họa không có làm bọn yêm nhìn một cái diện mạo đừng trở lên đi đánh sai người cố minh trường một nghẹn hắn lại như thế nào sẽ có yến an cùng yến chi bức họa một lát sau hắn bĩu môi không muốn thừa nhận nói Trong đám người nhất tuấn lãng, nhìn kỹ nhất mắt sáng cái kia, chính là Yến An. Cố Minh Hi mang theo khăn che mặt, chạm chạm Cố Minh lớn lên cánh tay, ca, mau, trận này thi hội kết thúc. Cố Minh trường chiều cống viện môn khẩu nhìn thoáng qua, mặt mày mang theo vải phần tàn nhẫn cùng hung ác nhăm hiểm, lại đối kia mấy tên côn đồ nói, nhớ rõ cho ta ra tay tàn nhẫn, tốt nhất cho ta phế đi Yến An mệnh căn tử, phương giải mối hận trong lòng của ta. Ở thị vệ tới phía trước, các ngươi cơ linh điểm, nhân cơ hội đào tẩu sự thành lúc sau thưởng bạc phiên bội mấy tên côn đồ ân một tiếng dùng miếng vải đèn che khuất hơn phân nửa gương mặt hướng tới trường thi đi đến đại ca nhị ca chúng ta ở chỗ này đâu yến tam lang nhớ mũi chân khoe miệng liệt cười chiều yến an cùng yến trì múa may cánh tay khương nhiêu liền ở Yến tam lang bên cạnh đồng dạng cẩn thận nhìn yến an chờ yến an cùng yến trì lại đây ngồi trên xe ngựa một đạo hồi phủ liên tục khảo thí cựu thiên mặc kệ là trường thi kia phong bế hoàn cảnh vẫn là trong lòng áp lực Không ít cử tử ra trường thi quần áo bất chỉnh, vẻ vải không phân chấn, hai mắt vẫn đục vô thần, quần áo nhăn thành một đoàn, tóc mai có chút hỗn độn, khóe miệng dâu cũng thực rõ ràng. Nhưng Yến An trừ bỏ nhìn qua có chút mỏi mệt ngoại, cùng bình thường bộ dáng không quá lớn khác biệt, như cũng là kia phó nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, liếc mắt một cái vọng qua đi thuộc hắn nhất mắt sáng bắt mắt. Kia mấy tên côn đồ trong tay dẫn theo đoàn đao cùng côn sắt, ngưng thần nhìn một vòng, lập tức nhắm ngay mục tiêu, hướng tới Yến An đến gần. Trường thi ngoại trong đám người ba tầng ngoại ba tầng, rất ít có người chú ý tới này đó tên côn đồ hành động cùng trong tay vũ khí. Liên ở Yến An hướng tới Khương Nhiêu đi tới thời điểm, Khương Nhiêu ý cười ngưng ở trên mặt, dư quang quét đến trên ngựa phải nhờ vào gần Yến An kia mấy cái hung thần ác sát tên côn đồ, tự nhiên cũng thấy được này nhóm người trong tay lóe lạnh như băng ngân quang đoạn đao cùng côn sát, nàng tim đập như la, tận lực ổn định tâm thần, giơ tay chỉ vào kia mấy tên côn đồ, ngọt thanh thanh âm để cao mấy cái điều, cao giọng nói, biểu ca chú ý. Các người phía sau có kẻ bắt cóc, đại gia giúp đỡ. Có người muốn hại chúng ta yến phủ Làng quân. Không ít người đều nghe được khương nhiêu những lời này. Khương nhiêu đã nhiều ngày thường xuyên đại ở trường thi ngoại, có khi còn sẽ cho bần hàn nhân ra hài đồng một ít đường khối cùng ăn vặt. Chịu quá yến phủ dân Huệ người đều biết khương nhiêu. Nàng lời này vừa ra, mấy tên côn đồ biết được sự tình bại lộ, động tác càng thêm nhanh chóng, dỡ côn sắt cùng đòn đao, dục vài bước vọt tới yến an phía sau, tới cái đột nhiên tập kích. Không dự đoán được còn không có bắt đầu hành động. Tình thế lập tức đổi cái, mấy tên côn đồ đột nhiên cảm thấy phía sau lưng truyền đến một kích, tê dại đau đớn, tiếp theo thành đàn người làm thành một đoàn, hướng về phía bọn họ mấy cái không lưu tình chút nào đã đánh, đoàn đao bị cướp đi, côn sắt bị vây quanh người cầm ở trong tay, hung hăng đánh vào kia mấy tên côn đồ trên người. Không cần tốn nhiều sức, này mấy tên côn đồ bị chế phục. Lại nói tiếp, như vậy kết quả Khương Nhiêu cũng là bất ngờ, xem ra người tốt có hảo báo là thật sự, nàng trả giá khả năng cho phép thiện ý tự nhiên được đến thực chân quý hồi báo nếu không phải có này đàn người hảo tâm hỗ trợ ở mới vừa rồi kia khẩn cấp thời khắc yến an cùng yến trì thế tất sẽ bị thương khương nhiêu âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải tiếp tục làm việc thiện yến tam lang vẻ mặt lo lắng gọn tới yến an cùng yến trì trước mặt rõ ràng là cuối mùa thu hắn ra một thân mồ hôi lạnh mới vừa rồi quá hiểm vài bước xa thiếu chút nữa đám kia kẻ bắt cóc trong tay đoạn đao liền phải đâm đến đại ca cùng nhị ca các ngươi trên người may mắn biểu mội phát hiện không một chỗ trước tiên hô lên tới thông chi chúng ta tiến chỉ cũng là lòng còn sợ hãi hắn lau mặt ở trường thi khảo nhiều ngày như vậy ra trường thi đầu óc đều là hôn hôn trầm trầm trên người không một chút sức lực nếu như thật sự bị này đàn kẻ bắt cóc thực hiện được ta sợ là khó có thể xoay tay lại tiến an hướng về phía khương nhiêu gật đầu ý bảo nàng không cần lo lắng hắn đi vào bị chế phục kia mấy tên côn đồ trước mặt trên cao nhìn xuống đánh giá bọn họ ai phái các ngươi tới kia mấy tên côn đồ trên mặt đất đau ninh thành một đoàn mặt mũi bầm dập, bất quá bọn họ thủ vững tên côn đồ chức nghiệp tu dưỡng uy vũ bất khuất cử tuyệt trả lời. Tiến An cười lạnh một tiếng, nhấc chân hung hăng đạp lên đi đầu cái kia lưu manh bản tay thượng, không nói cũng không sao, chờ các ngươi đi khai phong phủ, cái gì đều có thể nhổ ra. Gia này một chuyến động tĩnh, canh giữ ở trường thi ngoại thị vệ vây quanh lại đây, ở thi hội trong lúc gây chuyện như hại cử tử, kia càng là tội thêm nhất đẳng. Bọn họ cầm sỉn xích cột lấy này mấy tên côn đồ tay chân, đưa bọn họ mấy người mang về khai phong phủ đợi điều tra minh sự tỉnh chân tướng chờ đợi xử lý dẫn đầu cái kia lưng hùn vai gấu tên côn đồ sắc mặt xanh mét giờ phút này sợ hãi lên hắn chỉ hướng mới vừa rồi ẩn thân ngõ nhỏ chỗ sâu trong vội va hét lên ta nói ta đều nói sau lưng chủ mưu là một nam một nữ ra một ngàn lượng bạc làm chúng ta huynh đệ mấy cái sửa chữa yến gia hai vị công tử nữ mang theo khăn che mặt kia hai người quần áo hoa lệ định là xuất thân quyền quý nhà bọn họ mới vừa rồi còn ở cái kia ngõ nhỏ đâu Nhà dịch nghe được lời này, vội vàng đi ngõ nhỏ xem xét, bất quá thời gian đã muộn, không có nhìn đến một cái bóng dáng. Trường thi ngoại, Yến An nhìn mọi người, chắp tay cảm tạ nói, mới vừa rồi ít nhiều đại gia ân cứu mạng, tử chiêm vô cùng cảm kích, tối nay tử ta làm ông chủ, thỉnh đại gia đi như ý lâu ăn nonê, coi như tử chiêm tạ lễ. Không ít người xua tay, Yến công tử không cần khách khí, chúng ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đã nhiều ngày Yến phủ miễn phí cho chúng ta đoàn người cung cấp nước cấm. Thức ăn cùng nghỉ ngơi địa phương, giúp chúng ta đại ân, chân chính hẳn là cảm tạng, là chúng ta mới đúng. Yến phủ đều là người tốt, người tốt sẽ có thiện báo. Nói xong lời này, đám người tan đi, những người này cũng không có nhân cơ hội tắc muốn cái gì hồi báo. Yến tam lang tiến đến Yến an bên cạnh, thô thu cho hắn giải thích một phen, lại nói tiếp hổ thẹn, cái này cử động vẫn là biểu mội nói ra, có nhân thì có quả, biểu mội kết thiện duyên, hiện giờ có hồi báo. Yến an ánh mắt chuyển qua khương nhiêu trên mặt trong con ngươi hàm chứa ý cười làm thực hảo biểu ca vì ngươi kiêu ngạo. chương ba mươi lăm trường thi ngoại chen chúc đám người dần dần tan đi tiến an hướng tới phía trước cố minh hy cùng cố minh trường ẩn thân ngõ nhỏ, nhỏ nhìn chằm chằm một lát đối với bên cạnh gã sai vặt phân phó vài câu ngay sau đó lên xe ngựa cùng khương nhiêu đám người một đạo hồi phủ nguyễn thị biết được việc này sau hừ lạnh một tiếng khinh người quá đáng nhiêu nhi cùng đại lang nhị lang hai lần tam phiên bị người hạ độc thủ thế nhưng khi dễ đến chúng ta hiến ra trên đầu việc này quyết không thể như vậy bốc quá. Yến chỉ đem trong tay chung trà đặt ở án trên bàn, mẫu thân bức giận, đừng bởi vậy khí hư thân mình, ta cùng với nhị đệ không ngại, không có thương tổn đến nơi nào. Chúng ta yến gia luôn luôn hiền lành đãi nhân, cũng không từng cùng người nào kết toán, đối phương lần này có bị mà đến, thủ đoạn tàn bạo, có thể thấy được là hận ta cùng nhị đệ tận xương, có thể hạ này độc thủ, chỉ sợ cũng chỉ có cố gia người. Thượng đầu yến lao quốc công trầm ổn ra tiếng, kẻ bắt cóc đã bị quan tiến khai phong phủ nhưng không thể thiếu cảnh giác, phái chúng ta yến phủ người điều tra rõ gần nhất xuất hiện ở trường thi ngõ nhỏ ngoại đều có người nào, nhiêu nhi còn có các ngươi huynh đệ mấy cái ở làm chủ người không có điều tra rõ phía trước, tận lực không cần ra cửa. mặc dù đi ra ngoài cũng muốn nhiều mang một ít tư phòng thân. một bên yến an gật đầu, tổ phụ yên tâm, kia ngõ nhỏ đảo cũng không tính thanh lãnh, sau lưng người cùng mấy tên côn đồ cùng nhau xuất hiện, định phi thường đáng chú ý, tôn nhi mới vừa rồi đã phái người đi hỏi thăm nói vậy nếu không bao lâu là có thể có kết quả. yến lao quốc công thần sắc giãn ra, gật gật đầu. nhiêu nhi là yến phủ phúc tinh, nếu không phải nàng làm việc thiện, hôm nay ngươi cùng đại lang hậu quả khó liệu. các ngươi huynh đệ mấy cái càng phải hướng nhiêu nhi làm chuẩn, có một viên thiện tâm, khả năng cho phép làm chút việc thiện, không cầu hồi báo, chỉ cầu tâm an. ông trời không phải kia chờ hôn đầu góc người, hết thể sự tình vận mệnh tự có an bài, thế đạo này luôn là sẽ không làm người hảo tâm có hại. yến phủ bảy cái lang quân đoan chính thần sắc. Đồng thời đáp, Tôn Nhi đã biết, Khương Nhiêu cười ngâm ngâm nhìn yến lao quốc công, này phi Nhiêu Nhi một người công lao, ông ngoại, cứu cứu, mợ cùng vài vị biểu ca nhân thiện, ngày thường không tiếc làm việc thiện hành, Nhiêu Nhi đi theo các ngài được lợi không ít. Chỉ là này sau lưng làm chủ người thật sự là ác độc, nếu là cố ra người việc làm, cố ra kiêu ngạo ương ngạnh, khai phong phủ doãn sợ là sẽ hỗ trợ che giấu việc này. Nhiêu Nhi người nói rất đúng, đã có chứng cứ sau, thượng chiều khi trực tiếp bẩm đến trước mặt bệ hạ không thể cấp cô gia người một tia thở dốc cơ hội. Yến An phụ thân Yến trọng đáp, phụ thân yên tâm, nói đến cô gia người lần này thủ đoạn cũng không cao minh, có tâm tra rõ nhất định có thể tìm được manh mối, ta cùng với nhị đệ, tam đệ đến lúc đó sẽ liên hợp mặt khác giao hảo thần tử, cùng hướng bệ hạ bẩm báo việc này. Yến lao quốc công lên tiếng hảo, lại hiền hòa nhìn về phía Yến An cùng Yến Trì, đại lang, nhị lang liên tiếp ở trường thi đái chính này, lại ra việc này tình, tổ phụ liền không lưu các ngươi Các người hai anh em trở về phao cái nước cấm tắm, dùng đưa sau hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nguyễn Thị cười tiếp một câu, các người hai anh em ở trường thi khảo thí, Nhiêu nhi còn có tam lang bọn họ mấy cái, một có rảnh liền ở trường thi ngoại chờ các người, nhưng thật ra thoạt nhìn so hai người các người còn khẩn trương đâu. Thi hội nhưng tính kết thúc, các người à, đều đi hảo hảo nghỉ ngơi một phen, ta đã phân phó trong phủ đầu bếp bị không ít ăn ngon, chờ lát nữa là có thể ăn tới rồi. Tiễn tam lang yến nghiên trên mặt cười nở hoa, cao hứng kinh hô một tiếng, Bá Mẫu ngài thật tốt, Chất Nhi hôm nay muốn có lực ăn, nay cái hung hiểm đến cực điểm, Chất Nhi cần phải ăn nhiều mấy chén cơm, an ủi một chút bị kinh tâm linh. Hắn lại nâng lên cằm, một bộ tác quái bộ dáng, "Bá Mẫu ngài xem, Chất Nhi đã nhiều ngày gầy bất lao thiếu đâu, hơn nữa kinh hách quá độ, song cằm đều thiếu một cái đâu." Nguyễn Thị cười thành một đoạn, trong mắt lăn ra nước mắt, "Ngươi này ngoan hầu, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít, Bá Mẫu cho ngươi quản đủ." Nhìn đến này ấm áp cảnh tượng, Khương Nhiêu không kìm tràn ra miệng cười. Nàng ở Nam Dương Khi, Khương Hầu ra cùng Yến Thị liền ân ái phi thường, hiện giờ đi vào nhà ngoại, Yến Phủ tuy cảnh lá tốt tươi, nhưng đại đa số người nhân thiện hòa thuận vui vẻ, không có như vậy nhiều loành quanh lòng vòng, lục đục với nhau sự tình, ở trung thập phần thích ý. Nàng con thành trăng non con người, chuyển qua Yến An kia chỗ, trùng hợp đối thượng Yến An tầm mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai người toàn mang theo ý cười. Cố trong Phủ, Cố Minh Hy Phụ thân Cố Trí Thư nhìn lén lút vào Phủ Cố Minh Trưởng Huynh muội hai người, Vi phụ nói qua bao nhiêu lần các ngươi huynh muội hai cái không chuẩn lại ra phủ, chúng chi thánh thượng cũng hạ cấm túc mệnh lệnh, hai người các ngươi khen ngược, lại làm gì đi? cố minh nợ dài hạn ầm ứ ngô, chỉ là ở trong phủ có chút bị đè nén, ta cùng với muội muội gia phủ lại nói cô mẫu mấy ngày trước đây đã hướng đến bệ hạ đem chúng ta hai anh em cấm túc giải, chúng ta gia phủ cũng không ai truy cứu. cố trí thư khoanh tay mà đứng, quý phi nương nương tuy ngày gần đây trọng hoạch tấn sủng, nhưng nàng cố ý dặn dò, các ngươi hai anh em không thể lại gặp phải sự tình nếu không nàng tuyệt không sẽ lại vì các ngươi cầu tình bởi vì các ngươi không nên thân hai anh em vi phụ thành mọi người cho cười chúng ta cố ra hiện giờ quyền thế xuống dốc không thanh các ngươi an phận một chút nếu lại gặp phải sự tình không cần phải quý phi nương nương lên tiếng ta cái thứ nhất thu thập các ngươi cố minh trường cùng cố minh hy cúi đầu không thèm để ý bĩu môi phụ thân chúng ta đã biết thi hội hạ màn khai phong thành náo nhiệt phi phàm, như ý lâu không ít nhàn rỗi nhàm chán người bắt đầu hạ tiền đặt cược đánh đố ai có thể đoạt được thi hội đệ nhất danh năm nay bởi vì có yến an cùng yến trì tham gia càng là đưa tới không ít chú ý những cái đó không quen nhìn yến ra thế ra quyền quý lang quân một ném thượng bạch lượng bạc trắng tất nhiên là đánh cuộc yến an khó có thể cầm cờ đi trước hơn nữa có cố minh lớn lên ở không ít người vì lấy lòng hắn đi theo hắn mông mặt sau hạ đánh cuộc cố minh trưởng tiền hô hậu ủng vào như ý lâu vừa ngồi xuống liền hào ném ngàn lượng bạc trắng pha là rộng rãi đều cho ta quăng vào đi tâm cao ngất trạng nguyên lang nơi nào là dễ dàng như vậy, như thế nào cũng lạc không đến hắn yến nhị lang trên đầu. Những cái đó cố minh lớn lên tiểu tùy tùng vội vàng ngứng hòa, cố cô công tử nói chính là, đều nói yến an tài tình xuất chúng, ta nhìn không thấy đến, bất quá là ỷ vào quyền thế hư danh truyền văn thôi, một hai phải làm điều thừa thi khoa cử, mua danh chuộc tiếng đồ đệ. Cố minh trường cười lạnh một tiếng, từ trong lòng móc ra mấy thỏi bạc tử ném qua đi, nói không tồi, này thưởng các ngươi. Hắn trong mắt hiện lên một tia đắc ý, Thượng một lần là yến an mệnh hảo, tránh thoát một kiếp, nhưng hắn tổng sẽ không nhiều lần đều như vậy mệnh hảo, yến an làm hại chính mình không thể giao hợp, hắn nhất định phải trăm ngàn lần trả thù trở về, làm yến an cũng nếm thử này khuất nhục tư vị. "Biểu muội, này như ý lâu cơm canh nhất tuyệt, pha là mỹ vị, chúng ta đi vào nếm thử." Yến Tam lang đối với Khương Nhiêu nói. Khương Nhiêu mới vừa đi vào Như Ý lâu, liền nghe được những cái đó chửi bới yến an nói, trên mặt nàng ý cười phai nhạt, "Không ăn được nho thì nói nho còn xanh." Làm người làm trò cười cho thiên hạ Ta nguyên bản tưởng một đám bà ba hoa Ở chỗ này mồm năm miệng mười Dương mắt vừa thấy Nguyên lai là danh mãn khai phong thành Mọi người đòi đánh cô công tử còn có hắn tiểu tùy tùng A Biểu ngội nói không tồi Có chút người so bà ba hoa còn làm người chán ghét Không, ta nói không đúng Này nơi nào là người A Xuất sinh đều không bằng Tiến tam Lang cố ý để cao thanh âm Tiếp theo liếc liếc mắt một cái cố minh trường Cũng không biết cô công tử đêm khuya ngậm hồi khi có thể hay không nhìn thấy bị ngươi làm hại không có tánh mạng vài vị cô nương đang đứng ở ngươi đầu giường thẳng tắp nhìn chằm chằm ngươi cố minh mặt dài sắc biến đổi đông nhiên cảm thấy sau lưng vô cớ nổi lên lạnh lẽo hắn thần sắc hung ác nham hiểm đứng lên hướng tới khương nhiêu đi qua khương cô nương hẳn là minh bạch một đạo lý họa la từ ở miệng mà ra đắc tội chúng ta cố ra người đều là không có kết cục tốt yến tam lang tứ lang ngũ lang lục lang còn có yến thất lang động tác nhất trí chạm thành một loạt đem cương nhiêu hộ ở sau người hoạt động vài cái cánh tay cùng ngón tay một bộ không dễ chọc bộ dáng cố minh trường ngươi vừa rồi nói cái gì chúng ta huynh đệ mấy cái không có nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa cố minh trường thân mình cứng đờ nhìn cao to hiến tam lang mấy người cảm nhận được tiềm tàng uy lệ hắn trong đầu vang lên cố quý phi dặn dò lời nói nghẹn khuất đem chưa xuất khẩu thô tục nuốt đi vào đãi ngày sau tam hoàng tử bước lên hoàng hậu cô mẫu thành thái hoàng thái hậu hắn nhưng thật ra muốn nhìn khiến ra người còn có thể hay không như hôm nay như vậy vinh váo tự đắc. Khương Nhiêu sóng mắt linh động đối với Du Ngọc công đạo vài câu, Du Ngọc theo sát lặng lẽ ra như ý lâu, không bao lâu, vài vị nha dịch đi vào như ý lâu, luật pháp văn bản rõ ràng quy định, cấm trước mặt mọi người hạ đánh cuộc, tham dự nhân viên hết thể thủ hấn. Bởi vì cố minh trường hạ đánh cuộc bạc nhiều nhất, hắn tất nhiên là thủ hấn nghiêm trọng nhất cái kia, bị theo lẽ công bằng chấp pháp nha dịch giáo hấn 30 phút có thừa nước miếng cùng nước miếng tế phi Cố Minh trường bị phun vẻ mặt. Khương Nhiêu cùng Yến Tam lang mấy cái ở một bên phẩm trà nhìn cho hay, nhìn Cố Minh lớn lên một bộ sắc mặt xanh mét, dẫn mà không dám nói gì bộ dáng, thật đúng là lệnh người thoải mái. Khai phong phủ, những cái đó có chức nghiệp tu dưỡng tên côn đồ lưu loát đem sở hữu sự tình đều phun ra. Đại nhân, bọn em biết đến sự tình đều nói ra, bọn em chính là nhất thời chui vào tiền trong mắt, hiện giờ bọn em biết sai rồi, nguyện ý lập công chủ tội, chỉ ra và xác nhận kia làm chủ người. Khai phong phủ Doãn phạm bành nhìn trình lên đi khẩu cung cùng cha xét ra tới manh mối có chút đau đầu, đủ loại chứng cứ nói rõ việc này nãi cố ra người việc làm. Nhưng cố Minh Hi cùng cố Minh Trường là cố quý phi thương yêu nhất chất nữ, cháu trai, nếu chính mình tùy tiện vấn tội, cuối cùng xui xẻo khẳng định là chính mình. Phần 28 Lại nói, hắn từng thắc cố ra người làm qua một ít việc, hắn cùng cố ra là một cây thẳng thượng châu chấu, cố ra xẻ ra chuyện, đối hắn cũng không có chỗ tốt. Nghĩ vậy nhi? phạm Bành liền cháy bản tiêu hủy này đó chứng cứ phạm tội, truyền lệnh đi xuống, này đó kẻ bắt cóc giàu hoạt, cự không phối hợp, xúi dục mặt khác phạm nhân cùng náo sự, đưa bọn họ mấy người nhốt lại, hảo hảo dạy dỗ một phen, tại đây trong lúc ai cũng không được thấy bọn họ mặt, chờ này mấy phạm nhân khi nào có khẩu cung, khi nào lại thả bọn họ ra tới. Là, thuộc hạ đã biết. Mấy cái dẫn đầu nha dịch cho nhau liếc nhau, thông minh coi như không có nhìn đến kia đã thành cho tàn khẩu cung. Nhốt lại, kia mấy tên côn đồ nhưng có bị Khai phong phủ đối đai phạm nhân có đủ loại thủ đoạn, đại nhân nghĩ muốn cái gì khẩu cung, bọn họ liền sẽ ép hỏi ra thích hợp khẩu cung, tuyệt đối làm đại nhân vừa lòng vừa lòng. Yến Phủ Trung, Yến An đi đến thư phòng tìm được kiến Trọng, phụ thân, đã thăm minh, có mấy người chính mắt nhìn thấy, ngày đó xuất hiện ở trường thi ngoại ngõ nhỏ chỗ, đúng là cố minh hy cùng cố minh trường, nhi tử đã phái người đem nhân chứng mang theo trở về. Kiến Trọng vương bút, cũng không có ngoài dự đoán biểu tình, cùng vi phụ đoán trước không tồi, nhị lang người đi phái người thông chi ngươi nhị thúc tam thúc một tiếng đợi lát nữa chúng ta huynh đệ ba cái một đạo tiến cung diện thánh nhất định phải thảo một cái kết quả kỳ tuyên đế mấy ngày trước đây vắng vẻ cố quý phi nhưng gần đây cố quý phi hầu hạ pha hợp hắn tâm ý làm hắn cảm giác chính mình long tinh sống hổ dường như tuổi trẻ mười mấy tuổi hắn càng thêm cảm thấy cố quý phi vừa lòng kỳ tuyên đế nghĩ cô quý phi có chút tâm ngứa các vị ái khanh nhưng có việc muốn bẩm không có việc gì liền bãi triều đi tiến trọng bước ra khỏi hàng thân có việc bẩm báo. Nga, Ái Khanh là vì chuyện gì a? Yến trọng trầm ổn ngữ khí vang vọng đại điện, thân trạng cáo cố học sĩ nhi tử cùng nữ nhi phái kẻ bắt cóc lưu hại thần hai cái nhi tử. Hắn lời này vừa ra, an tinh trong đại điện nháy mắt nghị luận sôi nổi, Cố gia trước một đoạn thời gian tuân gia không ít rèm pha, còn không, có ngừng nghỉ mấy ngày đâu, này nhưng lại gặp phải sự tình. Cố trí thư sắc mặt biến đổi, yến đại nhân tội gì oan uổng lão phu, minh thị cùng minh trưởng ngày gần đây đều ở trong phủ an an. Ngày ngày sao chép kinh thư tu thân dưỡng tính. Quả thật phía trước tuổi nhỏ không hiểu chuyện, làm một ít sai sự, nhưng bọn họ huynh muội hai người đã hối cải, tiến đại nhân vẫn là không cần lại hướng chúng ta cố ra nhân thân thượng bắt nước bẩn. Bậy hạ, Lao thần lời nói những câu vì thật, ngài cần phải vì Lao thần làm chủ a Nghe được lời này, kỳ tuyên đế có chút không kiên nhẫn nhìn yến trọng, ái khanh lời này có thật không? Nếu là không có chứng cứ, liền không cần nhắc lại, đỡ phải bị thương ngươi cùng cố ra hòa khí ngươi cùng cố ái khanh đều là thật sự hảo giúp đỡ chấm nóng trông các ngươi tiêu trừ ngăn cách bắt tay giảng hòa cùng vì chấm làm việc Tiễn trọng khoe miệng lộ ra một tia ẩn ẩn cười lạnh hắn hai cái nhi tử thiếu chút nữa liền phải bị cố ra người mưu hại kết quả kỳ tuyên đế như thế bất công còn hy vọng hắn cùng cố ra nhất tiếu mận ân cửu tuyệt không khả năng Tiễn trọng đánh lên cảm tinh bài thần biết được bệ hạ chính sự bận rộn nếu là không có rõ ràng chứng cứ tội gì dám lấy việc này quay dày bệ hạ nhi tử đã chịu người khác gác ý mưu hại làm phụ thân tất nhiên là phải vì hắn lấy lại công đạo bệ hạ là thiên tử vẫn là phụ thân ngài đãi tam hoàng tử tâm liền như vi thần đãi chính mình hai đứa nhỏ tâm giống nhau nói vậy bệ hạ định có thể thể hội vi thần thân là phụ thân cảm tình nhắc tới tam hoàng tử kỳ tuyên đế nhiều vài phần kiên nhẫn lại ở trong mắt hắn hiến trọng ngày thường thanh minh đoan chính cẩn trọng hiện giờ ngay trước mặt hắn chẳng cáo người khác có lẽ là bị không nhỏ bị khuất kỳ tuyên đế dựa ở ngự ghế kia ái khanh đem sự tình cẩn thận báo cho trẫm Chấm tới cấp ngươi bình phân xử nếu là thực sự có việc này, chấm tuyệt không sẽ làm các ngươi hiến ra bạch bạch chịu ủy khuất. Thần hai cái nhi tử danh Yến chỉ cùng Yến An, trước một đoạn thời gian tham gia thi hội, nhưng ở đi ra ngoài trường thi thời điểm, gặp mấy vị kẻ xấu tập kích, kia vài vị kẻ xấu trong tay dẫn theo sắc bén đoạn đao cùng côn sát, nếu không phải thời khắc mấu chốt có người hảo tâm tương trợ, vi thần khủng sẽ không còn được gặp lại chính mình hải tử. Sau lại này đó kẻ xấu bị đưa đi khai phong phủ, nhưng qua đi nhiều như vậy ngày thế nhưng không hề tin tức. Vi thần bất đắc dĩ, tất nhiên là không thể chớ mắt nhìn hai cái hài nhi chịu ủy khuất mà tìm không thấy phía sau màn làm chủ. Có lẽ là vi thần may mắn, có mấy cái người hảo tâm chính mắt thấy kia làm chủ người đi vào trong phủ cung cấp chứng cứ, nguyện ý coi như nhân chứng chỉ ra và xác nhận kia ác độc sau lưng làm chủ. Này một ít nhân chứng hiện giờ liền ở cửa cung ngoại chờ, bệ hạ có thể triệu kiến. Vi thần lấy đỉnh đầu mũ cánh chuồn làm chứng, lời nói tự tự không giả, khẩn cầu bệ hạ minh giám. Hán giọng nói rơi xuống, yến đằng cùng yến vân tiếp theo bước ra khỏi hàng, khẩn cầu bệ hạ minh giám. Cùng yến ra giao hảo thần tử đi theo bước ra khỏi hàng, yến lao quốc công mãi dưỡng cột nước nhà, yến ra ba vị đại nhân cũng là trong triều hiền thần, quyết không thể làm hiền thần rét lạnh tâm, khẩn cầu bệ hạ minh giám. Sự tình đến này phân thượng, kỳ tuyên đế không hề coi chừng trí thư liếc mắt một cái, đem nhân chứng triệu tiến bảo, chấm tự mình tra hỏi. Chuyện này nói phức tạp cũng hoàn toàn không phức tạp. Ngày đó thấy cố minh hy cùng cố minh lớn lên không ở số ít, chẳng được bao lâu thời gian, kỳ tuyên đế trong lòng liền có kết luận, cứ việc hắn muốn bao che cố ra, nhưng hôm nay ở trên triều đình bị nhiều như vậy đại thần nhìn, hắn chỉ phải việc công xử theo phép công. Kỳ tuyên đế lạnh lùng nói, Khai Phong Phủ Doãn, như vậy một chuyện nhỏ, thế nhưng chậm chạp không có kết quả, chấm giữ ngươi, là làm ngươi ăn cơm trắng sao. Từ khi Yến Trọng mở miệng, Khai Phong Phủ Doãn Phạm Bành liền tim đập bất ổn hắn phía sau lưng ra một tầng tinh tế mồ hôi lạnh, bệ hạ thứ tội, việc này tuyệt phi vi thần vô năng, chỉ kia mấy cái kẻ xấu rào hoạt, cho nên nhất thời không có thẩm vấn ra kết quả, vi thần nhất định ra tăng thẩm vấn, sớm ngày ra tới kết quả. Tiến trọng lại nói, bệ hạ, cố đại nhân chi tử cố minh trường phía trước mưu hại mấy vị nữ tử tánh mạng, đó là bị khai phong phủ doãn phạm đại nhân che giấu những việc này, nếu không phải trước một đoạn thời gian sự tình bại lộ, những cái đó vô tội uổng mạng người khó có thể an giấc ngàn thu phạm đại nhân tố là cùng cố ra gia giao hảo khó tránh khỏi có điều thiên bác khai phong phủ doan cần cương trực công chính thanh minh đoan chính nhưng phạm đại nhân tựa hồ kém xa vi thần nhìn phạm đại nhân bao che tội phạm cưới xe nhẹ đi đường quen nói vậy việc này thường có phát sinh vì khai phong con dân công chính còn thỉnh bậy hạ minh giám cố trí thư sắc mặt xanh mét hắn muốn há mồm vì chính mình bịa giải nhưng có yến trọng kia một hồi thao thao bất tuyệt căn bản là không cho hắn xen mồm cơ hội hơn nữa còn có nhân chứng cố Chí thư không biết nên từ chỗ nào bịa giải kỳ tuyên đế thất vọng nhìn lướt qua cố Chí thư bởi vì cố quý phi hơn nữa cố Chí thư thường thường cho hắn hiếu kính hắn pha là coi trọng cố ra người nhưng xem ra là hắn quá tiêu căng cố ra dưỡng bọn họ tâm đều lớn trước một hồi phong ba vừa mới ngừng nghỉ hiện giờ lại gặp phải sự tình tiến ái khanh yên tâm châm nhất định sẽ tra cái cha ra manh mối cho ngươi cái công đạo có kỳ tuyên đế ra ngựa sự tình trải qua tất nhiên là nhất nhất điều tra rõ khai phong phủ doãn phạm bành bị cách chức lưu đày, cố trí thư cũng bị tạm thời cách chức nhàn rỗi ở nhà đến nỗi cố minh hy cùng cố minh trường cố ý mua hung đả thương người phải bị đánh vào đại lao cố minh trường kịch liệt phản kháng đánh chết không nhận ngạnh điệu môi nói việc này không phải ta làm các ngươi không cần đoan uổng ta cố minh hy không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị điều tra ra nàng thân sắc kinh hoàng không được nàng là phải gả cho biểu ca nàng là phải làm tam hoàng tử phi nàng không thể liền như vậy tiến vào đại lao nàng hít sâu mấy hơi thở ánh mắt ám ám móng tay gắt gao bóp lòng bàn tay đỏ thắm vết máu loang lộ chảy ra mấy hành nước mắt hướng về phía những cái đó nha dịch nói ta cũng muốn trạng cáo cố minh trường các vị đại nhân không biết việc này đều là huynh trưởng một người việc làm ta phía trước cũng không cảm kích thẳng đến ngày đó hắn mang theo ta ra phủ cùng những cái đó kẻ xấu gặp mặt ta mới biết được chân tướng ta lập tức liền khuyên hắn đánh mất ý niệm đáng tiếc ta chỉ là một cái nhược nữ tử tả hữu không được hắn ý tưởng thậm chí còn bị huynh trưởng ẩu đả. Sự tình phát sinh sau, ta khuyên hắn tự thú, muốn đi khai phong phủ chỉ ra chỗ sai, chính là huynh trưởng hắn thế nhưng đem ta giam lại, còn xuất khẩu uy hiếp ta, không được ta ra sân. Hiện giờ điều tra rõ sự tình chân tướng, ta tuy vô cùng đau đớn, nhưng tuyệt không có thể giúp trụ vì ngược, tiểu nữ lời nói tuyệt không lời nói dối. Cố Minh trưởng thân mình cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn Cố Minh Hi, dường như nghe được thiên đại chê cười. Nhưng hôm nay, này thiên buồn cười, giả dối nói Thế nhưng là từ hắn thân muội muội trong miệng ra tới, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bút vẽ tiểu tân năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 36. Tiểu muội, ngươi, Cố Minh Trường hai mắt dại ra, trên mặt tràn đầy khó có thể đoán trước biểu tình, so với mới vừa rồi sự tình bại lộ khi khủng hoảng, giờ phút này hắn khắp người truyền đến từng trận lạnh lẽo, thấm lạnh tận xương tâm cũng là ngăn không được trầm xuống, ngươi vì sao phải đem sở hữu sự tình đẩy đến ta trên người? cố minh hi cầm khăn trà lau rớt nước mắt, đi đến cố minh trường bên cạnh, gần sát hắn bên hai, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe rõ thanh âm nói, hiện giờ sự tình bại lộ, nếu là ngươi ta đều tiến vào đại lao, chúng ta cố gia mặt mũi gì tổn? phụ thân, mẫu thân lại nên như thế nào tự xử? huynh trưởng, ngươi là cố gia trưởng tử, lợi và hại cân nhắc, như thế nào lấy hay bỏ, trong lòng hẳn là có dự tính nếu như ta gả cho tam hoàng tử chúng ta cố ra có rất nhiều hưởng phúc nhật tử mội mội ta cũng là vì toàn bộ cố ra vinh quang a cố minh hi mặt mày hiện lên một đạo tàn khốc ngữ khí lại càng thêm ngu miên huynh trưởng yên tâm đại ta trở thành hoàng tử phi hứa qua không bao lâu đó là đại kỳ thái tử phi mội mội ta nhất định đem ngươi từ đại lao cứu ra đến lúc đó hiến ra người quỳ gối ngươi trước mặt sinh tha giống xúc sinh vẫy đuôi lấy lòng huynh trưởng hôm nay hy sinh muội muội nhớ kỹ trong lòng sẽ không làm ngài bạch bạch chịu khổ cố minh hy mỗi một câu đều là nhu nhu hết thể đều cùng dĩ vãng giống nhau tựa như dĩ vãng nàng ở cố minh trường trước mặt làm nũng làm vẻ ta đây nhưng nghe vào cố minh lớn lên trong thai lại là trong đông có kim mỗi một chữ như nhét bén nhọn trường trâm thật sâu đâm vào hắn trong lòng lại thâm lại chuẩn đỏ thám huyết cùng với từng trận đau đớn tràn đầy trong lòng cố minh trường nhìn chằm chằm cố minh hy giọng nói khô khô trắng bệnh khỏe môi giật giật gian nan phun ra thành lợi và hại cân nhắc như thế nào lấy hay bỏ cho nên huynh trưởng đó là bị ngươi vứt bỏ rất chính là sao cho nên huynh trưởng xứng đáng vì ngươi bối nổi phải không cố minh hy hốc mắt doanh nước mắt vãn thượng cố minh lớn lên cánh tay nàng thân mình run lợi hại trong lòng tràn ngập sợ hãi huynh trưởng ngươi muốn thông cảm ta muội muội ta cũng là vì toàn bộ cố gia ta nhất định sẽ không làm ngươi ở đại lao chịu tội đại ta ngày sau có đại tạo hóa ngươi cũng sẽ đi theo hưởng phúc chuyện này hẳn là nói như thế nào Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, mong rằng huynh trưởng trong lòng hiểu rõ, giữ kín như bưng, đừng đem mội mội kéo xuống thủy. Nàng lấy lòng, khẩn cầu nhìn cố Minh Trường, huynh trưởng, mội mội vĩnh viễn nhớ rõ ngươi hảo. Cố Minh lớn lên thân mình lại cương lại lãnh, lạnh leo giải rác trong lòng, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm cố Minh Hy, trong mắt cảm tình rất là phức tạp. Ngày đó cố Minh Hy cùng hắn vỏ chân ở bao tải chịu người ẩu đả, cố Minh Hy nuốt không dưới khẩu khí này. Cả ngày ở Cố Minh Trường bên Thai năn nỉ vì nàng báo thủ, ngay cả phái kia mấy tên côn đồ sửa chữa Yến An cùng Yến Trì, cũng là Cố Minh Hy chủ ý, chọn ở thi hội sau khi kết thúc ở trường thi ngoại động thủ, càng là Cố Minh Hy chủ trương. Từ đầu tới đôi, Cố Minh Hy đều có tham dự, căn bản là không bằng nàng theo như lời như vậy không biết gì. Quả thật Cố Minh chiều dài sai, nhưng nếu không phải tồn vì muội muội báo thủ tâm thái, hắn không nhất định sẽ làm ra bực này không lý trí sự tình. Cố Minh Hy lại hàm chứa nước mắt nói huynh trưởng, đánh tiểu ngươi liền đãi ta hảo, hộ ở trước mặt ta, đây là ngươi cuối cùng một lần bảo hộ ta, được không? Về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Cố Minh Trường nhắm lại hai tròng mắt, tự rêu cười ra tiếng, ngay sau đó mở hai tròng mắt, hắn nhìn về phía dẫn đầu nha dịch, việc này toàn một mình ta việc làm, cùng Cố Minh Hy không quan hệ. Ta xác thật đem nàng nhốt ở trong sân, không được nàng ra phủ, không được nàng đại nghĩa diệt thân đi tố giác ta. Nếu Cố Minh Trường nói như vậy, dẫn đầu nha dịch cầm lấy xiềng xích tròng lên cố minh trường cổ cùng trên cổ tay xích sắt thanh nặng nề cố minh trường nhìn đã khóc thành lệ nhân cố mẫu còn có lập tức giống như già rồi mấy chục tuổi cố trí thư hán quỳ trên mặt đất là hài nhi bất hiếu cấp phụ thân mẫu thân trên mặt bôi đen hiện giờ nhi tử không thể bạn nhị lao dưới gối vọng các ngài đừng nhớ mong ta cái này bất hiếu tử chiếu cố hảo tự mình thân mình nói xong lời này cố minh trường dùng sức khái vài cái đầu phương đứng dậy đi theo nha dịch hướng cửa đi đến Đi chưa được mấy bước, hắn đứng yên thân mình, chuyển nhìn về phía cố Minh Hy, thần sắc hung ác nham hiểm, nặng nề ra tiếng. Hôm nay việc, mong rằng tiểu mội ngươi nhớ kỹ trong lòng, huynh trưởng ở Đại Lao, nhưng chờ không được lâu lắm. Nếu là tiểu mội quên mất hôm nay hứa hẹn, ta đây khả năng sẽ phun ra nói cái gì, huynh trưởng chính mình đều không xác định. Cố Minh Hy thân mình run lên, cắn môi nhìn về phía cố Minh Trường, nàng ngự khí lạnh vài phần, huynh trưởng yên tâm đi. Nha dịch cùng cố Minh Trường rời đi cố phủ. Cố mâu chịu không nổi này chờ đả kích ngất qua đi, trong phủ loạn thành một đoàn. Cố trí thư thất vọng nhìn cố Minh Hy, hắn trưởng tử vào đại lao, bọn họ cố ra hoàn toàn xong rồi. Nếu là y đi theo hắn lúc ban đầu ý tưởng, nữ nhi nào có nhi tử quan trọng, việc này muốn tìm một cái bối nổi hiệp, kia định là đem cố Minh Hy đẩy ra đi, vì cố Minh Trường gánh tội thay. Chỉ tiếc cố Minh Hy tiên hạ thủ vi cường, nhớ loạn hắn tính toán. Hắn có chút chán ghét nhìn cố Minh Hy, người như vậy đem Minh Trường đặt chỗ nào. Hắn ngày sau liền hủy hoại, cố Minh Hy ánh mắt lạnh lùng, thế đạo này ai đều dựa vào không được, tự mình cha mẹ lại như thế nào, lúc cần thiết bọn họ chỉ biết vứt bỏ nàng cái này nữ nhi, chỉ có quyền thế mới là nhất đáng tin cậy. Nàng thu liêm trong mắt tàn nhẫn thần sắc, huyền huyền rục khóc nhìn cố trí thư, phụ thân bức giận, nữ nhi là có tính toán, chúng ta cha con hai vào nhà, nữ nhi chậm rãi nói cho ngài nghe, cố ra trận này cho khôi hài, lại là chuyện ồn ào huyên áo. Yến An phái người tránh ra phong thành người kể chuyện mỗi ngày đổi đa dạng giảng thuật cố gia gièm pha, không ít nghe thư người nghe mùi ngon. Cứ như vậy, cố gia thanh danh hoàn toàn hủy hoại, thanh danh hỗn độn, liên quan cô quý phi danh dự cũng bị hao tổn không ít. Mặc dù là an toàn thoát thân cố Minh Hi, cũng bị người lên án, rốt cuộc nàng lý do thoái thác là thật là giả, lệnh người còn nghi vấn. Như ý lâu, Khương Nhiêu cùng Yến An ở lầu hai phòng trà, tiểu lâu trong đại sảnh người kể chuyện giọng nói rơi xuống, trong đám người truyền đến lòng đầy căng phẫn một tiếng đối cố gia xử phạt vẫn là quá nhẹ hẳn là cả nhà lưu đày một cái khác khinh thường phết miệng còn không phải bởi vì trong cung có cố quý phi cùng tam hoàng tử mới dựng đến cố gia kiêu ngạo ương ngạnh Cung là hoàng tử thái tử nhân thiện mà tam hoàng tử kiệt ngạo ương ngạnh lại có cố gia như vậy mẫu tộc rốt cuộc là không bằng thái tử nghe này đó nghị luận Khương Nhiêu khỏe môi dương cười ta là cái tâm nhãn tiểu nhân nữ tử hiện giờ nhìn cố gia xui xẻo ta rất vui vẻ yến an cười khẽ đối đãi này đó ác nhân Đương nhiên hẳn là tâm nhãn tiểu chút. Khương Nhiêu ngước mắt nhìn Yến An, sắc mặt ý cười càng sâu, càng cùng nhị biểu ca ở chung, liền càng có bất đồng hiểu biết. Mới đầu chưa cùng hắn gặp mặt khi, Khương Nhiêu chỉ nghe nói Yến ra nhị lang xuất thân thư hương thế gia, tài tình xuất chúng, quy phạm đoan chính, cùng hắn sơ quen biết khi, Khương Nhiêu lại cảm thấy người này thanh tuấn lại lộ ra một cổ phong lưu, luôn là ai khi dễ chính mình. Chậm rãi ở chung lâu rồi, liền cảm thấy Yến An có kiên trì, có khí khái, nhưng không có những cái đó buồn cười. Cố triệu không tôn trọng nữ tử ý tưởng, cùng hắn ở bên nhau nói chuyện trời đất, luôn là lệnh nhân tâm tình thoải mái. Khương Nhiêu hạp một hớp nước trà, như ý lâu ngọc thực món ăn chân quý mỹ vị, ngay cả này nước trà cũng là môi răng lưu hương. Còn có kia nói cá canh, lưu ngư thịt chất tế hoạt, mang về cấp ông ngoại chính thích hợp. Yến An gật gật đầu, từ khi biểu mọi ngươi đã đến rồi yến phủ, tổ phụ ăn uống hảo không ít, ngày thường cũng có thể ăn nhiều một chén cơm, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn. Có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn ngươi luôn là nhớ rõ cấp trong phủ người hơi trở về Tiễn an giả vờ thở dài hiện giờ mẫu thân trong lòng trang đều là ngươi không hiểu rõ còn tưởng rằng ta cùng đại ca là nhặt được biểu mội ngươi mới là mẫu thân chi kỷ tiểu nữ nhi khương nhiêu mi mắt con cong rào hoa cười mợ đau ta ta như vậy cơ linh hiểu chuyện lại đáng yêu ai sẽ không thích ta đâu Tiễn an mặc mâu hàm chứa ý cười trong con ngươi ảnh ngược khương nhiêu khuôn mặt đúng vậy ai sẽ không thích ngươi đâu biểu ca tất nhiên là cũng Hắn thích ngươi ba chữ còn chưa xuất khẩu, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng, hảo a, nhị ca, ngươi con chúng ta cùng biểu mội ở một khối ăn cơm. Bị chúng ta gặp, nay cái nhị ca cần phải làm ông chủ, thỉnh mấy cái bọn đệ đệ hảo hảo ăn một đốn. Yến An quay đầu xem qua đi, nói chuyện người đúng là Yến Tam Lang Yến Nghiên, cùng với hắn mặt sau một trường xuyên cái đuôi nhỏ, Yến Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang cùng Thất Lang. Yến An khỏe mắt chịu chịu, đem thích ngươi ba chữ nuốt tiến trong miệng, hắn đột nhiên có chút đau đầu. Xem ra đệ đệ quá nhiều quả nhiên không phải cái gì sự tình tốt, nhóm người này hố ca bọn đệ đệ, ở thời khắc mấu chốt ra tới đánh gãy kế hoạch của hắn. Khương Nhiêu trên mặt treo cười, vài vị biểu ca mau ngồi. Tiến tam lang lấy ra giấy dầu bao bao tốt mức đưa cho Khương Nhiêu, biểu muội đây là biểu ca cho ngươi mua ăn vặt. Ta đi ngang qua kia ra tiểu quán khi, thấy rất nhiều xếp hàng mua sắm nữ lang, mua trở về làm biểu mội ngươi nếm thử. Khương Nhiêu cầm lấy một khối mật tí ô mai nếm nếm, ngọt ngào, nàng cười cười đa tạ tam biểu ca, yến tam lang hướng về phía yến an treo gẹo, tựa như bị người trong lòng vứt bỏ như vậy, nhị ca ngươi thật là bất công, có nhiêu biểu muội liền đem mấy cái bọn đệ đệ vứt đến sau đầu, tới như ý lâu ăn cơm cũng không gọi thượng chúng ta, ngươi hiện giờ trong lòng chỉ có nhiêu biểu muội, không có chúng ta này mấy cái đệ đệ, nhị ca trong lòng tất nhiên là có nhiêu biểu muội, yến an khoe môi ngậm cười, ngữ khí lời biếng, mỉm cười mắt đào hoa nhìn về phía khương nhiêu, ở khương nhiêu kia phủ dung mặt tạm dừng một lát, mới rời qua ánh mắt. Nhìn về phía Yến Tam Lang, Khương Nhiêu đón nhận hắn kia nóng cháy lại ôn nhu ánh mắt, má đào phiêm phấn, người này lại ở liêu chính mình, nhị biểu ca quá xấu rồi. Yến An lại nói, nếu là nhị ca nhớ không lầm nói, các ngươi mấy cái hôm nay ứng ở học đường đọc sách, chẳng lẽ là trốn học? Yến Tam Lang nghiêm trang nói, nhị ca, này như thế nào có thể là trốn học đâu, đối người đọc sách tới nói, cái này kêu làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, ta cùng với vài vị đệ đệ vùi đầu khổ đọc, trương phu tử săn sóc chúng ta cố ý làm chúng ta nghỉ tắm gội một ngày. Khương Nhiêu suy cười ra tiếng, Tam biểu ca chính là cái hạt rẻ cười. Yến An nhướng mày, nhìn Yến Tam Lang không hẻ răng. Yến Tam Lang giống như héo tiểu thảo, hảo đi, ta nói thật, trương phu tử hôm nay có việc xin nghỉ, cho nên ta cùng tứ lang bọn họ mới có thể nghỉ ngơi một ngày. Phần 29 Hắn ngay sau đó vốt mông ngựa nói, nhị ca không hổ là nhị ca, bọn đệ đệ nói cái gì đều có thể làm ngươi lập tức đoán được là thật hay là giả nhị ca là bọn đệ đệ học tập hảo tấm gương biểu muội ngươi nói có phải hay không khương nhiêu cười khanh khách nhìn về phía yến an nghịch ngậm kéo dài quá điệu thanh thúy nói một tiếng là ta à cần phải nhiều hướng nhị biểu ca học tập nhìn khương nhiêu kia linh động lại nghịch ngậm bộ dáng yến an cười giơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ tóc mai như mây mềm nhẵn xúc cảm không tồi yến an thu hồi tay nghiền ngâm cười cười cùng tam lang bọn họ cùng nhau trêu ghẹo nhị biểu ca biểu muội hôm nay chữ to lại nhiều hơn mấy chương Khương nhiêu ý cười ngưng ở trên mặt, quỷ khuất ba ba cổ cổ miệng. Ta vừa mới kia phiên lời nói tự tự thiệt tình thực lòng, mới không phải trêu ghẹo biểu ca đâu. Yến Tam Lang tới gần Khương nhiêu, khẽ meo meo nói, biểu ngộ yên tâm, tam biểu ca thế ngươi chia sẻ chữ to, tam biểu ca chữ to đó là lại đẹp lại viết mau. Hắn tự cho là nói chuyện im mắng, nhưng hắn kia lớn ấn rộng, lại như thế nào thấp rộng, vẫn là so người bình thường văng rồi. Yến An cười nhìn Yến Tam Lang, tam đệ hôm nay cũng nhiều hơn mười chương đại tự ngày mai sáng sớm nhị ca kiểm tra nhị ca đến bây giờ còn nhớ rõ tam đệ viết chữ to giống như con cua ngã trái ngã phải như thế nào đều lập không đứng dậy nhị ca ngươi đừng ở biểu nụi trước mặt bóc ta đoàn. tiến tam lang có chút ngượng ngùng ta ở biểu nụi trong lòng có thể văn có thể võ dí dỏm hài hước cao lớn hình tượng đều bị nhị ca ngươi này một câu phá hủy tiến an nghe được lời này không cấm cười ra tiếng hảo nhị ca thu hồi mới vừa rồi câu nói kia tam đệ chữ to rất lợi hại nhị ca hổ thẹn không bằng Yến tam lang gãi đầu, hắc hắc cười hai tiếng, quá khen, quá khen, vẫn là muốn so nhị ca thoáng kém như vậy một chút. Hắn biên nói chuyện biên vươn chỉ bụng so đo. Khương Nhiêu cùng Yến An bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cười ra tiếng, có tam biểu ca, tam đệ ở, liền ít đi không được đậu thú cùng cười vui. Yến tam lang bọn họ quấn lấy Yến An ăn một đốn mỹ vị món ngon, phồng lên ăn căng bụng, bắt đầu đi theo Khương Nhiêu cùng Yến An cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố tiêu thực. Phù Dung Hiên gần nhất lại thượng tân không ít ngọc thạch châu thoa. Khương nhiêu thích đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, nàng đi vào chọn trang sức, tiến tam lang, tứ lang, ngũ lang, lục lang cùng yến thất lang ngồi ở một bên chờ đợi. Tuy rằng bọn họ phân không rõ này đó trang sức đẹp, bất quá chỉ cần là mang ở biểu mũi bối tóc thượng, kia đó là đẹp. Tiễn An đi theo Khương Nhiêu một đạo, cầm lấy một cái ngọc thạch bộ diêu, nhẹ nhàng cắm ở Khương Nhiêu bối tóc thượng, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, rất đẹp. Cái này bộ diêu cùng biểu mũi xứng đôi, kia bộ diêu là hoa mẫu đơn hình thức, toàn thân thiền phấn. Hoa văn tinh xảo, sinh động như thật, thật dài tua rũ ở Khương Nhiêu bên hai, rực rỡ lấp lánh, sơn đến Khương Nhiêu càng thêm minh diễm linh tú. Khương Nhiêu khỏe môi nhấc cười, nhị biểu ca lời này nói đến nàng tâm khẳng đi, nhị biểu ca nơi trốn đều hảo, mỗi một chỗ đều làm nàng cảm thấy hài lòng. Đại đa số nữ lang thích dùng đẹp châu thoa phấn mặt đem chính mình trang điểm tinh xào đẹp, nhưng đồng thời lại không hy vọng người ngoài cảm thấy chính mình là bởi vì này đó châu thoa bộ riêu mà có vẻ xinh đẹp. Đáng tiếc à! Đại bộ phận lang quân cũng không biết được đạo lý này, đưa cho nữ tử châu thoát khi, ngược lại luôn là nhân nói chuyện không được thể trọc đến nữ tử âm thầm sinh khí. Khương Nhiêu đối với gương đồng nhìn kỹ xem, vừa lòng nói, biểu ca ánh mắt không tồi, vậy muốn nảy một cái. Tiễn An nhìn nàng, cái này bộ riêu liền từ biểu ca tặng cho ngươi, trước một đoạn thời gian biểu mọi ngươi đổi đa dạng cấp biểu ca chuẩn bị tốt an, đây là biểu ca cho ngươi tạ lễ. Đa tạ biểu ca, chuyện nhỏ không tốn sức gì, biểu ca không cần quá khách khí. Khương Nhiêu hai bị hiệp mang cười. Tiễn Tam Lang, Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang cùng Thất Lang đồng thời nhìn Khương Nhiêu cùng Yến An. Tiễn Tứ Lang khó hiểu nói, nhị ca vì cái gì hiểu nhiều như vậy, này đó bộ rêu cây châm nhìn qua có khác nhau sao? Theo ý ta tới đều là một cái dạng, nhị ca sao có thể chọn lựa ra tới cái nào càng thích hợp biểu mội? Tiễn Tam Lang từ từ nói, bởi vì nhị ca thông tuệ bác học sao, hắn khẳng định là từ trong sách nhìn đến. Tiễn Tứ Lang nga một tiếng, lại có chút tò mò nói. Ta ngày thường xem thư cũng không ít, cũng không biết còn có như vậy thư. Không biết nhị ca là ở đâu quyển sách nhìn đến, ta trở về phải hướng nhị ca mượn quyển sách này nhìn một cái. Tiễn Tam lang treo ghẹo nhìn hắn, cười nói, chẳng lẽ là tứ đệ ái mộ vị nào nữ lang, cũng chuẩn bị cấp nữ lang đưa cây trâm, bằng không sao muốn xem loại này thư. Tiễn Tứ lang sắc mặt đỏ hồng, không thể nào, đại ca, nhị ca, tam ca còn không có ý chung nhân đâu, ta còn nhỏ đâu. Hắn lại nói tiếp, ta coi. Nhị ca cùng nhiều biểu mội có chút kỳ quái. Tiến ngũ lang cắm một miệng, nơi nào kỳ quái. Tiến tứ lang vô vô sọ so não, sau một lúc lâu phun ra khẩu, nhìn qua không giống biểu huynh muội, đảo như là một đôi tân hôn tiểu phu thê tới nơi này chọn trang sức, chúng ta cha mẹ ở chung chính là cái dạng này. Hắn lời này vừa ra, ngũ lang, lục lang cùng thất lang sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, tứ ca nói không tồi, chúng ta cũng như vậy cảm thấy. Tiến tam lang tiếp nhận lời nói, nói cái gì đại lời nói thật đâu. Hán giọng nói rơi xuống, Khương Nhiêu trùng hợp đi đến Yến Tam Lang bên cạnh, to mò hỏi, vài vị biểu ca mới vừa rồi đang nói cái gì đâu, ta nghe một câu nói cái gì đại lời nói thật đâu, các ngươi lại nói cái gì hảo cười sự tình. Hôm nay là một đám ăn dưa lại bắt quái các biểu ca, Yến Tam Lang, Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang Cùng Thất Lang, Thẳng Nam Tư Duy, Yến Nhị Lang, cái này tầm cơ cẩu, ở một đám thẳng Nam biểu ca trung phá lệ mất mặt. Kỳ nghỉ muốn kết thúc gờ ác gờ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hi hi hi năm bình, du tử một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 37 Tiến tam lang ấp đúng sờ sờ đầu, bọn họ mới vừa rồi nói chuyện khẳng định không thể làm biểu muội biết. hắn cười hai hạ, biểu muội, các biểu ca mới vừa rồi đang nói đùa đâu. Tứ lang khen ngợi biểu ca ta anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phong khoáng này còn không phải là đại lời nói thật sao Khương Nhiêu cười ra tiếng bên hai bên bộ riêu tua đi theo lay động, thanh trừng trong mắt hàm chứa nghịch ngợm ý cười Tứ biểu ca nói rất đúng Người hiểu ta, mặc biểu nội cũng Yến Tam Lang kéo thất ngôn tử cười nói một câu Yến Tứ Lang chụp hắn một chút, làm mặt quỷ nói Tam ca, ngươi cũng thật sẽ cho chính mình trên mặt thiết vàng. Yến Tam Lang lại làm quái nói là các ngươi không hiểu, không hiểu đến thưởng thức ta thỉnh thế mỹ nhan Tam ca gương mặt này giá trị thiên kim Không cần thiếp vàng đều là kìm quang lấp lánh, cũng liền miễn cưỡng so nhị ca kém như vậy một chút đi. Yến An cầm một cây châu hoa châm đi tới, đưa cho Yến Tam Lang, môi mỏng khẽ mở, trong mắt hàm chứa trêu ghẹo ý cười. Nếu Tam đệ thịnh thế mỹ nhan, nhị ca nhìn này châu hoa rất xứng ngươi, không bằng Tam đệ châm đi. Quay đầu lại đi ở trên đường, định dẫn nhân chú mục. Nghe được Yến An lời này, Khương Nhiêu còn có Yến tứ Lang huynh đệ mấy cái cười thành một đoàn, phù dung hiến ngoại, kỳ hàng từ trên xe ngựa xuống dưới, đi tới cửa hắn liếc mắt một cái liền thấy khương nhiêu nữ lang phong tư hiểu điệu thượng trắng thuần bên người áo ngăn ý ý tiếp theo tập màu vàng hơi đỏ đạm hoa váy dài eo liếu gian cùng sắc giải lùa rũ xuống tới càng thêm có vẻ dáng người là lướt minh diễm động lòng người kỳ hằng đôi mắt không cấm lộ ra ý cười hắn nâng tiến bước phụ dung hiên khương tiểu thư chính là tới chọn trang sức khương nhiêu nhìn về phía hắn khách khí cười một tiếng gặp qua tam hoàng tử tiểu nữ đã mua được vừa lòng châu chơm nay liền muốn cùng vài vị biểu ca một đạo hồi phủ thấy khương tiểu thư thân mình không việc gì, ta mới yên lòng. kỳ hằng đối với khương nhiêu cười cười, lại hàm khiểm nhìn về phía yến an, tử chiêm, lần này là cố gia xin lỗi người, ta cùng với mẫu phi cũng không nghĩ tới sẽ ra tới việc này tình. hiện giờ minh trường đã đã chịu trừng phạt, minh hi cũng mỗi ngày ở trong phủ sao chép kinh thư thứ tội. nói ngắn lại, ta đại cố gia hướng ngươi bồi tội. kỳ hằng tận lực có vẻ thân thiết, chúng ta trước kia ở bên nhau đọc quá thư, tuy mấy năm nay giao tình phai nhạt chút. Nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên cùng trường, tất nhiên là muốn so những người khác tình cảm thâm hậu. Cố ra liên tiếp gặp phải sự tình, ta cũng là cảm thấy hổ thẹn, xin lỗi ngươi cùng Khương Tiểu Thư. Hôm nay trùng hợp gặp gỡ, không bằng chúng ta cùng ngồi xuống, đem nói rõ ràng, từ đây về sau bắt tay giảng hòa. Ta cùng với mẫu phi đều rất là kính trọng Yến ra người, mẫu phi còn làm ta nhiều hướng các ngươi học tập. Yến An sắc mặt ý cười như thường, chẳng qua ánh mắt lệnh vài phần, tam hoàng tử lời này khách khí. Ngươi là hoàng tử, làm sao cần hướng ta yến phủ lang quân học tập? Nói lên ngày xưa ngươi ta ở bên nhau đọc sách việc, tam hoàng tử hành động, ta hãy còn ghi tạc tâm. Dừng một chút, yến an tiếp theo mở miệng, thật sự là không khéo. Hôm nay ra tới hơn phân nửa thời gian, ta cùng với biểu nội cùng tam lang bọn họ đã tính toán hồi phủ. Tam hoàng tử một mảnh tâm ý, ta đã biết được, nhưng thứ khó tiếp thu. Kỳ hằng nghe được cuối cùng mấy chữ sắc mặt biến đổi, hắn từ trước đến nay được sủng ái. Khi nào bị người như vậy mất mặt quá, hắn hai tròng mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, dây lát lướt qua. Hắn lại nói, Bổn hoàng tử biết tử chiêm đối cô ra rất có câu oán hận, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lệnh, chỉ câu ngày sau tử chiêm không cần cự tuyệt Bổn hoàng tử hào ý, Bổn hoàng tử cùng mẫu phi, là thiệt tình thực lòng muốn bồi tội. Một bên yến tam lang tiếp nhận lời nói, ta yến ra tự hỏi cũng không từng treo chọc cô ra người, tam hoàng tử cần gì phải như thế miễn cưỡng ta nhị ca. Bắt tay giảng hòa. Tam Hoàng Tử nói nhẹ nhàng: Ngươi nói, người bị hại có thể cùng những cái đó phạm nhân bắt tay giảng hòa sao? Kỳ Hằng sắc mặt ý cười lập tức lánh đạm xuống dưới. tiến phủ Lang quân quả thực các năng nôn thiện biện. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Nhiêu, Khương tiểu thư chi thư đặt lễ, nói vậy định có thể lý giải ta một phen hảo ý ta coi. Khương tiểu thư làm như vưu hái này đó châu thoa, ta Hoàng Tử phủ có rất nhiều tinh xảo đẹp đẽ quý giá cây trâm chất bảo, đợi lát nữa phái người đưa cho Khương tiểu thư. Khương Nhiêu nhẹ nhàng lắc đầu: Nay đảo không cần. Tam hoàng tử trong phủ đồ vật tự phụ, vẫn là để lại cho ngày sau hoàng tử phi càng vì thích hợp. Kỳ hăng ánh mắt dừng lại ở Khương Nhiêu trên mặt, Khương Tiểu Thư hà tất đối buồn hoàng tử khách khí như vậy, ta tuy cùng Khương Tiểu Thư ở chung không lâu, lại pha là thưởng thức Khương Tiểu Thư làm người. Khương Tiểu Thư nếu nguyện ý nói, không câu nệ sự tình gì đều có thể nói cho ta, không câu nệ khi nào đều có thể tới tìm ta. Yến An lạnh lùng liếc hắn một cái, câu môi cười cười, này đảo không cần, biểu muội là Yến Phủ duy nhất biểu Tiểu Thư, có chuyện gì? đều có chúng ta nhọc lòng. Tam hoàng tử thời gian quý giá, chúng ta lại sao dám dễ dàng quấy dễ. Kỳ Hằng chưa hề răng, nhìn chằm chằm vào Yến An, hắn sắc mặt cũng không tốt, mỗi lần dục cùng Khương Nhiêu kéo gần khoảng cách, nhưng mà luôn là bị Yến An nhiễu loạn. Yến An nhìn về phía Khương Nhiêu, sắp trời không còn sớm, biểu mội chúng ta trở về đi. Khương Nhiêu lên tiếng hảo, eo thon hơi bước, ra phủ Dung Hiên. Tam hoàng tử, chúng ta trước cáo lui. Yến An lễ nghĩa chu toàn, chọn không ra một chút sai lầm. Đi theo Khương Nhiêu mặt sau ra Phủ Dung Hiên. Kỳ Hằng nhìn Khương Nhiêu rời đi là lướt thân ảnh, ánh mắt ám ám. Trên xe ngựa, Tiến An nhũ mày, cùng là nam nhân, hắn không khó coi ra Kỳ Hằng trong mắt đối Khương Nhiêu tình ý. Hắn tuy biết Khương Nhiêu cùng Kỳ Hằng chi gian cũng không thân thiết quan hệ, lén cũng chưa bao giờ từng có lui tới, lại không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, xem ra sớm ngày cho thấy tâm ý, mới có thể làm hắn an tâm. Màn xe xúc lên, Tiến Tam Lang lưu loát lên xe ngựa, trên mặt hắn mang theo không có hảo ý cười. Nhị ca, ngươi gần nhất có tình huống? Yến An nhìn về phía hắn, cười như không cười nói một câu, nhị ca có thể có tình huống như thế nào? Yến Tam Lang ngồi ở Yến An đối diện, đương nhiên là cùng biểu muội có quan hệ a, ta coi, nhị ca ngươi đối biểu muội, nhưng không chỉ là biểu huynh muội chi tình, dị vãng nhưng cũng không từng gặp ngươi cùng vị nào cô nương đi như vậy gần. Yến An khẽ cười một tiếng, cầm lấy án trên bàn trung trà, xe ngựa đi được vững chắc, màu thiên thanh sứ ly nội nước trà không chút sức mẻ, tam đệ không phải cũng là giống nhau. Nhị ca cũng chưa bao giờ gặp người xếp hàng cấp vị nào nữ lang mua quá mức ăn. Yến Tam Lang nuốt đầu, hắc hắc cười vài tiếng. Nhị ca như vậy vừa nói giống như cũng có chút đạo lý. Biểu muội tất nhiên là cùng mặt khác nữ lang không giống nhau. Ta vui xếp hàng cấp biểu muội mua ăn vật ăn. Yến Tam Lang khuynh thân mình để sát vào Yến An, biểu ca, kia này có phải hay không liền ý nghĩa ta thích biểu muội a? Yến An đột nhiên một sặc, liền cụ vài cái, hắn buông trung trà, nhìn về phía Yến Tam Lang, không phải không có không có khả năng. Tam đệ ngươi chỉ là xuất phát từ biểu ca đối biểu muội chiếu cô chi tình, tuyệt không mặt khác ý vị. Trước có Tam hoàng tử, sau có cái này hố ca đệ đệ, hắn quá khó khăn. Tiễn Tam Lang gật gật đầu, có chút khó xử nói, nhị ca, chính là ta tưởng cưới biểu muội làm vợ, nhưng ta lại đối biểu muội vô tình yêu nam nữ, này nhưng như thế nào cho phải? Tiễn An có chút kinh ngạc, Tam đệ vì sao có này ý tưởng? Tiễn Tam Lang nghiêm trang nói, chúng ta trong phủ thật vất vả tới một cái nữ lang, biểu muội lại là một cái hảo cô đơn. Nếu là ngày sau biểu muội gả cho bất lương người, Trị ủy khuất làm sao bây giờ? Cho nên a, chỉ cần ta cưới biểu muội, biểu muội chính là chúng ta người một nhà, nàng liền sẽ không chịu khi dễ. Yến An buồn cười lắc đầu, giơ tay cho Yến Tam Lang một cái bạo lật, này liền không cần Tam đệ ngươi nhọc lòng, mặc dù muốn cưới biểu muội, cũng là nhị ca ta. Yến Tam Lang trêu ghẹo nói, hảo a, nhị ca, ngươi mới vừa rồi còn không thừa nhận, ta liền biết ngươi đối biểu muội động tâm tư. Hắn vô vô ngực, nhị ca ngươi yên tâm ta khẳng định giữ kín như bưng, chuyện này ai cũng không nói cho. Mà một khắc trước bên trong xe ngựa, Khương nhiêu cũng ở trầm tư, nàng tất nhiên là có thể cảm nhận được kỳ hàng kia ẩn ẩn hảo cảm, nhưng là nàng cùng kỳ hàng bất quá là gặp mặt ít ỏi vài lần, hơn nữa cô ra người, nàng đối kỳ hàng cùng cố quý phi cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Kỳ hàng là hoàng tử, nói chuyện gian không tự giác liền sẽ toát ra một cổ kiêu căng chi khí, so sánh với dưới, Khương nhiêu càng thích cùng yến an như vậy lang quân ở chung. Lại qua đi mấy ngày. Tới rồi hết bảng nhật tử. Sáng sớm, Yến Tam Lang so Yến An, Yến chỉ còn muốn kích động khẩn thiết, thiên linh linh, địa linh linh, phù hộ đại ca cùng nhị ca có cái hảo thứ tự. Nguyễn Thị cười liếc hắn một cái, ngươi cái bắt hầu, bá mâu đều phải bị ngươi đi tới đi lui cấp hoảng hoa mắt. Tam biểu ca, ngươi sao so đại ca, nhị ca còn muốn khẩn trương A. Yến Tam Lang nhìn về phía Khương Nhiêu, nói dân nói, ta đây là trước tiên cảm thụ thi hội kia khẩn trương không khí, vì về sau kết cục làm chuẩn bị đâu. Nguyễn Thị cùng Khương Nhiêu nhìn thần sắc tự nhiên, Kỳ thật cách trong chốc lát liền nhìn về phía cửa, chờ đợi báo tin vui người tới thông chi kết quả. Tiến Đại Lang thường thường hạp mấy khẩu nước trà, hắn nhìn một bên trầm ổn Yên An, dần dần, nhẹ như chiêng chống tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, này chỉ là một lần thi hội, nỗ lực liền hảo, thành công cùng không liền thuận theo tự nhiên đi. Đại kỳ có bảng hạ bắt tế tập tụ, có thể ở thi hội trung trên bảng có tên, thi đỉnh khi chỉ cần không ra đường dễ, kém cỏi nhất cũng là đồng tiến sĩ này đây không ít phú quý nhân gia trước tiên tỏa định những cái đó tiềm lực cổ phần ba mươi bảng đơn trước trong ba tầng ngoài ba tầng Yến phủ lão quản gia cùng mấy cái tuổi trẻ hữu lực gã sai vặt tay mắt lanh lẹ lưu loát chui vào đằng trước cẩn thận nhìn bảng đơn thượng kết quả không chỉ có yến gia chú ý lần này thi hội kết quả khai phong không ít quyền quý thế gia cũng lưu ý thi hội thứ tự cố trong phủ tạ giao trấn an nói cố tỷ tỷ ngươi không cần quá mức đau bờn từ đầu tới đôi đều là yến gia cùng khương nhiêu hại ngươi cùng minh lớn lên ca hiện giờ cố đại ca vào đại lao, ngươi càng không thể làm khương nhiêu chế dễ ước. cố minh hy tái nhận sắc mặt bài trừ một mặt cười, cho đến ngày nay, giao giao ngươi không có ghét bỏ ta, không có đoạn tuyệt cùng ta lui tới, ngươi thật là ta hảo muội muội. ngươi nói chính là, ta cũng không thể làm khương nhiêu cái kia hồ mị tử chế dễ ước. tạ giao cười cười, chúng ta giao hảo nhiều năm, muội muội ta lại như thế nào bởi vậy xa cách ngươi đâu? nay cái chính là yết bảng nhật tử, yến an tự xưng là tài tình xuất chúng. Nhưng nếu là bị những cái đó con cháu nhà nghèo đạp lên trên đầu, thật đúng là mặt mùi mất hết ta. Ta hảo tỉ tỉ, ngươi liền yên tâm đi, Yến ra kiêu ngạo không được nhiều trường thời gian. Giọng nói rơi xuống, cố minh Hi bên cạnh thị nữ vào phòng, khuôn mặt do dự, tiểu thư, hiến công tử thứ tự ra tới. Cố minh Hi từ trên giường đứng dậy, mau nói. Kia thị nữ do dự mở miệng, thân mình run run, hiến công tử, hiến công tử là thi hội đệ nhất danh. Nghe vậy, tạ giao trên mặt ý cười cứng đờ. Trên giường cố minh Hi gắt gao nắm chặt khăn theo đôi tay phát run, lập tức bị rút ra cả người sức lực, nàng không thể tưởng tượng nỉ non, chuyện này không có khả năng, không có khả năng, như thế nào lại là yến Gia ra nổi bật. Yến phủ nhưng thật ra một mảnh náo nhiệt, mỗi người trên mặt đều treo hỉ khí dương dương ý cười, yến phủ lão quản ra xem xong thứ tự trở về, tóc tan, dày cũng không biết giấm bao nhiêu lần, lưu lại một cái sám xịt dấu chân. Hắn cười mị mắt, không dành lo thu thập chính mình, bẩm. Đại công tử là thi hội đệ thập danh, nhị công tử là lần này hội nguyên, phu nhân ngài là không biết, bảng đơn dán ra tới kia một khắc, lão nô trước từ trước mặt bắt đầu xem, quả thực không ra lão nô sở liệu, bài cái thứ nhất chính là nhị công tử. Không ít người hỏi thăm nhị công tử cùng đại công tử tình huống, đều muốn đem chính mình nữ nhi cấp hai vị công tử làm mai đâu. Nguyễn thị cười không khép miệng được, "Hảo, hảo a, truyền lệnh đi xuống, ra bực này đại hỉ sự, trong phủ mỗi người nhiều phát ba tháng thưởng bạc." Yến tam lang bọn họ biết kết quả sau, cao hứng hét lên vài tiếng, Yến chỉ cũng là khỏe miệng mau liệt đến bên thai chỗ, đệ thập danh, hắn là đệ thập danh. Yến an lộ ra gió mát trăng thanh ý cười, mọc ra một hơi, trong lòng tảng đá lớn khối rơi xuống. Hắn đi đến lao quản gia bên cạnh, chú thúc, ngày sáng sớm liền đi xem thi hội kết quả, nơi đó như vậy nhiều người, xem ngài đầu tóc, quần áo đều hỗn độn, ngài mau trở về hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Chu quản gia lắc đầu, lao nô trong lòng cao hứng đâu. Trước tiên nhìn đến hai vị công tử có cái hảo thứ tự, lao nô nay cái có thể ăn nhiều mấy chén cơm. Khương Nhiêu kích động gương mặt đỏ lên, hai tròng mắt sáng long lanh nhìn Yến An, bên trong tràn đầy vui sướng cùng kính nghệ, biểu ca, ngươi là hội nguyên, ngươi quá lợi hại. Nàng tiếp theo lại nhìn về phía Yến Trì, đại biểu ca, ngươi cũng rất lợi hại. Yến Trì sờ sờ cái mũi, như thế nào tổng cảm giác biểu mội xem chính mình ánh mắt, cùng xem nhị đệ ánh mắt không giống nhau, chính mình giống như chính là cái kia nhân tiện bị chúc mừng buổi tôi yến an phụ thân yến trọng vào phủ sau đầy mặt ý cười hắn vui mừng nhìn yến an cùng yến trì đại lang nhị lang hai người các ngươi nay cái chính là cấp vi phụ mặt dài thượng giá trị thời gian không ít đại thần phương hướng vi phụ chúc mừng hâm mộ vi phụ có các ngươi này hai cái hảo nhi tử thượng đầu yến lao quốc công cũng là nếp nhăn giãn ra các ngươi thực không tồi ra ngoài tổ phụ dự kiến tổ phụ không lo lắng các ngươi có không trên bảng có tên lại cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy xuất sắc thứ tự hắn nhìn về phía yến trọng Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, nay cái chúng ta phụ tử mấy cái hảo hảo uống một chén, đây chính là chúng ta trong phủ đại hỷ sự. Nguyễn Thị tiếp nhận lời nói, quá mấy ngày chính là thi đình, chúng ta cũng không làm tịch mời người ngoài tới chúc mừng, dứt khoát đêm nay chúng ta người trong nhà ở bên nhau, hảo hảo chúc mừng một phen. Nghe nói lời này, Yến Tam lang cao hứng thở ra thanh, kia thần sắc so Yến An cùng Yến chỉ còn muốn vui vẻ, hắn lại cuốn lấy Nguyễn Thị, bá mẫu, đại ca, nhị ca có thể có như vậy hảo thành tích ta chính là giúp không ít vội, ngài xem, trong phủ gã sai vật nha hoàn đều có thưởng bạc, ngài cũng không thể quên chất nhi à, cũng cấp chất nhi điểm thưởng bạc đi. Nguyễn Thị cười liếc hắn một cái, điểm điểm hắn giữa mày, bá mẫu như thế nào không biết người hỗ trợ cái gì, nhưng thật ra nhiêu nhi đổi đa dạng làm thức ăn, người giúp đỡ ăn không ít. Tiễn Tam Lang sờ soạng hai hạ mày, ta còn có vài vị bọn đệ đệ, cùng với biểu muội, mặc kệ gió lạnh hè nóng bức, đều ở trường thi ngoại trở, ở trường thi ngoại cấp đại ca, nhị ca lực lượng, bá mẫu ngài nói. Chúng ta có phải hay không giúp đỡ? Nguyễn Thị cười nói, hảo, hảo, đều có thưởng, một cái cũng không rơi. Nhìn Yến Tam Lang cùng Nguyễn Thị có qua có lại, Khương Nhiêu rảo hoạt nhìn Yến An, hai ý hiệp xinh cười, vươn trắng non bàn tay trắng, đưa tới trước mặt hắn, biểu ca, ta đây thưởng đâu? Du tử một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trường 38 Yến An nhìn Khương Nhiêu, khoe môi ngậm ý cười, biểu mội nghĩ muốn cái gì thưởng khương nhiêu đen lúng liếng tròng mắt xoay vài cái hai tròng mắt tinh lượng đại biểu ca một giáp thi đậu sau mời ta đi như ý lâu ăn đốn mỹ thực thì tốt rồi hảo yến an trầm thấp cười một tiếng một giáp thi đậu hắn nhất định phải được yến an cùng yến chị ở thi hội chung cầm cờ đi trước trong phủ người đều rất là cao hứng nguyễn thị tối nay cũng không câu nệ yến tam lang bọn họ huynh đệ mấy cái làm cho bọn họ thống thống khoái khoái uống lên mấy chén yến lao quốc công tâm tình thoải mái vài chén rượu xuống bụng hắn chỉ cảm thấy vui mừng Mặc kệ là con cháu, vẫn là con dâu, toàn hòa thuận nhân thiện, chăm chỉ tiến tới, hiện giờ tiểu đồng lứa tôn nhi đã bộc lộ tài năng, hắn không có gì nhưng cầu. Chờ ngày sau mấy cái tôn nhi cưới vợ sinh con, nhiều sinh mấy cái ngọc tuyết đáng yêu chắc trai, hắn mỗi ngày cấp chắc trai nhóm mỡ lỏng, mua đường hồ lô ăn, bắt châu chấu, đấu khúc khúc, một đám tròn vo tiểu đoàn tử vây quanh hắn, giòn giòn kêu một tiếng tổ ra ra. Nghĩ vậy nhi, tiến lao quốc công mày nếp nhăn giãn ra khai, hắn rơi trẻ đến rượu nhìn ngoài cửa kia cây cây liễu đây là năm đó hắn cùng bạn già nhi cùng nhau reo. Hiện giờ cây liễu xanh tươi xanh um tiến ra nhiều thế hệ cành lá tốt tươi, bạn già nhi lại đã cách hắn đi xa, chỉ hy vọng bạn già nhi có thể đi chậm một chút, ở hoàng tuyên dưới chờ hắn, hắn có rất nhiều lời nói, muốn nói cho chính mình bạn già nhi. Rượu không say người người tự say, tiến lao quốc công rốt cuộc tuổi lớn, tối nay lại cảm khái muôn vàn, không bao lâu, liền có chút hơi say, này đây, khương nhiêu ba vị cứu cứu mợ bồi yến lao quốc công ly tịch lúc gần đi nguyễn thị nhìn một vòng dặn dò nói tam lang tứ lang hai người các ngươi đừng đem mấy cái đệ đệ rót đến say mềm. ngày mai nếu là khởi không tới giường trương phu tử lại muốn phạt các ngươi đại lang nhị lang chiếu cố vài vị đệ đệ cùng nhiều nhi đừng đùa nháo quá muộn yến an cùng yến chỉ gật đầu mẫu thân yên tâm các trưởng bối vừa rời tịch yến tam lang đám người lập tức không có câu thúc yến tam lang cầm bầu rượu đối với yến an cùng yến chỉ kính vài chén rượu tiếp theo lại kéo lên yến trì cùng tứ lang ngũ lang cùng nhau chơi nổi lên vung quyển người thua tự phạt tam ly khương nhiêu một bên rất có hứng thú nhìn chơi đùa vài vị biểu ca một bên uống xoàng cúc hoa rượu này cúc hoa rượu cũng không tân liệt nhập khẩu còn có chút lẩn ẩn ngọt thanh không trong chốc lát nàng hai ủy hiệp bò lên trên đường đỏ hai tròng mắt so dị vãng càng thêm thủy doanh, giống như hàm một hông thu thủy nổi lên nhẹ nhẹ gọn sóng biểu ca này rượu ngọt ngào hà uống khương nhiêu cười ngâm ngâm nhìn yến an Con người mông lung mang theo Meli, hai má ửng đỏ như hà. Biên nói chuyện, biên không tự giác vươn đầu lười khẽ liếm đi khoe môi rượu tí. Tiến An ánh mắt dừng lại ở nàng thủy nhuận môi đỏ, hầu kết lăn lộn một chút, hắn đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô, cầm lấy ly trung rượu uống một hơi cạn sạch, đem ánh mắt thu hồi tới. Lúc này mới đứng dậy chiều Khương Nhiêu đi đến. Tiến An ở Khương Nhiêu bên cạnh ngồi xuống, lấy quá nàng trước mặt chén lớn rượu, uống ít chút, ngươi say, này cúc hoa rượu tác dụng chậm mười phần, để ý ngày mai rời giường đau đầu khương nhiêu nghiêng đầu hướng về phía yến an cười mi mắt con cong ngự khí mang theo một cổ không tự giác làm lũng hương vị biểu ca gặt người ta mới không co say đâu này rượu là ngọt sẽ không say lòng người gió thu thổi quét thổi tới rượu tinh khiết và thơm cùng nữ lang trên người ngọt thanh nữ nhi hương cùng chui vào yến an chót mũi. trong trời đêm đột nhiên tràn ra sáng lạn pháo hoa chiếu sáng lên tối tăm bóng đêm có lẽ là nhà ai ở phóng pháo hoa ăn mừng khương nhiêu nhìn chằm chằm vào kia sán lạn pháo hoa không tha rời qua mắt biểu ca, chúng ta đi xem pháo hoa đi. hảo, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ, ta hướng đi đại ca công đạo một câu. khương nhiêu ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng hướng hắn xua xua tay. biểu ca yên tâm đi, ta ngoan ngoãn chỗ nào cũng không đi. chờ yến an cùng yến chỉ công đạo sau, hắn trở lại khương nhiêu bên cạnh, đi thôi, đi hoa sen đỉnh, nơi đó địa thế cao, có thể xem thực rõ ràng. khương nhiêu gật gật đầu, có chút lay động đứng lên, nàng lắc lắc đầu nhỏ, giống như yến an, cái đuôi nhỏ giống nhau, nắm thượng hắn gắp áo nhắm mắt theo đôi đi theo hiến an phía sau gác y nói biểu ca lôi kéo ngươi quần áo ta đi đường liền sẽ không lay độc lạc hiến an khép cười một tiếng xoay người xoa xoa nàng đuối tóc còn nói không có say đâu này không phải say hiến an nắm lấy khương nhiêu cổ tay trắng nõn ấm áp đại trưởng trung truyền đến tinh tế mềm nhắn xúc cảm kia ngưng xương tuyết ngọc cổ tay giống như mới từ sữa bò trung ngâm quá giống nhau tế hoạt có thể tràn ra nước tới hắn trong lòng này lên dị dạng cảm giác giống như đối đãi cái gì hy thế chân bảo giống nhau lực độ nhẹ không được nặng không đến nhẹ nhàng lôi kéo khương nhiêu hướng phía trước đi đến chờ tới rồi hoa sen đỉnh, tầm nhìn lập tức chống trải khương nhiêu đưa mắt nhìn ra xa chỉ nhìn thấy một cái ngân hà nửa không trung chuế điểm điểm đầy sao rực rỡ lấp lánh một nửa kia bóng đêm bị huyến lệ nhiều màu pháo hoa thắp sáng giống như sao băng lộng lây bắt mắt lại cúi đầu nhìn lại khai phong thành vạn ra ngọn đèn lên dầu đèn đuốc rực rỡ dường như bầu trời sao trời rơi xuống nhân gian lại như nghịch ngậm lưu hình nhẹ nhàng khởi vũ thường thường thanh phong truyền đến vài tiếng chim hót côn trùng kêu vang nói không nên lời chấn động nhân tâm thích ý thoải mái khương nhiêu than một câu ban đêm khai phong thành thật xinh đẹp nàng hít sâu mấy hơi thở cảm thụ được di người gió thu phẩm vị trong gió nhàn nhạt mùi hoa nhìn chung quanh một vòng ánh mắt dừng lại ở hiến an trên người khóe môi không cấm dơ lên ý cười cảm nhận được khương nhiêu ánh mắt hiến an đón nhận nàng tầm mắt giơ tay phất đi kia phủ rung trên mặt vài sợi tóc đen nhìn ta làm gì khương nhiêu nghịch ngợm dạng khởi cười trong mắt hiện lên linh động quang đương nhiên là xem biểu ca đẹp yến an sửng sốt phục lại nặng nề cười ra tiếng mặc mâu nóng cháy nhìn khương nhiêu nhiêu nhi ngươi thích biểu ca sao khương nhiêu lông quạ lông mi chớp chớp thích a. nghe được lời này yến an không cấm lộ ra cười không lường trước khương nhiêu lại nói tiếp vài vị biểu ca như thân ca ca giống nhau đai ta cho ta mua ăn vặt, mang ta đi ra ngoài chơi đùa ta thích cùng các biểu ca ở bên nhau yến an hướng dẫn từng bước nói kia vài vị biểu ca chung ngươi thích nhất cái nào Khương Nhiêu nghiêng đầu trầm tư một lát, nhăn lại quỳnh mũi, "Đều thích?" Yến An trong mắt ảnh ngược Khương Nhiêu thân ảnh, thanh như Thúy ngọc rơi xuống đất, không phải biểu huynh muội chi gian thích, mà là đối ý chung nhân thích, "Nhiêu Nhi, ngươi thích ta sao?" Khương Nhiêu không hề răng, thủy mên mông con ngươi nhìn chăm chú vào Yến An, tầm mắt ở hắn mặt mày, cao thẳng mũi cùng môi mỏng chỗ tự do. Bị Khương Nhiêu như vậy đánh giá, Yến An tim đập có chút mau, gì vãng vô luận làm chuyện gì đều định liệu trước hắn, giờ phút này thế nhưng có chút khẩn trương khương nhiêu khỏe môi dơ lên cười nhẹ nhàng nhón mùi chân hướng tới yến an tới gần bay nhanh ở hắn cầm chỗ hôn một cái nháy mắt lại rời đi nàng trên mặt tưởng đỏ má đào phiếm phấn đáy mắt có chút ngượng ngủng lại có chút nhảy nhót hai cánh môi đỏ thanh mị nói ra thanh thích yến an đôi lông mày khỏe mắt nhiễm ý cười hai tròng mắt cực nóng lại ôn nhu nhìn khương nhiêu khương nhiêu sáng lấp lánh mắt đảo hoa nhìn về phía yến an biểu ca vậy ngươi thích ta sao yến an ôm thượng khương nhiêu eo liễu, nhẹ vê khương nhiêu kia trắng non vành hai minh nguyệt đang phất quá yến An mặt ở nàng cổ gian thâm ngửi vài cái hô hấp gian đều là khương nhiêu kia ngọt thanh hơi thở biểu ca thích ngươi thật lâu yến an đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói một câu Nhiêu nhi tối nay biểu ca lời nói ngươi ngày mai sáng sớm còn có thể nhớ rõ sao khương nhiêu ở yến an cổ gian cọ cọ khẳng định nhớ rõ yến an cười một tiếng rượu sau tri ngôn không thể tin nếu là ngày mai ngươi quên mất kêu biểu ca làm sao bây giờ khương nhiêu mơ hồ hồ đầu dưa xoay một lát nếu là quên mất biểu ca ngươi hôn ta một chút, ta khẳng định là có thể nhớ tới lạp. bị Yến An ôm vào trong lòng ngực, Khương Nhiêu đầu hôn hôn trầm trầm, thân thể sủi lơ ở Yến An trên người, thấm lạnh máy khoan tiến nàng váy lụa, nàng không cấm đánh cái run, càng thêm chiều Yến An trong lòng ngực toàn đi, gắt gao ôm Yến An kính thật eo, cảm thụ được trên người hắn nhiệt ý, thoải mái nhắm lại hai tròng mắt, trong lòng ngực nữ lang hương mềm, kia mượt mà độ cung dán Yến An trước ngực, hắn thân mình có chút khô nóng, thanh âm cũng khản khàn lên, biểu ca hiện tại liền tưởng thân ngươi có thể chứ. Chậm chạp không nghe được nữ lang thanh âm, Yến An túi đầu nhìn trong lòng ngực Khương Nhiêu, chỉ thấy nàng hai tròng mắt nhắm chặt, cảm giác say phía trên, ngủ kiên định. Yến An buồn cười lắc đầu, sở hữu lưu luyến tất cả tiêu tán, đem nàng hoành ôm vào trong ngực, vững vàng hạ hoa sen đình, chiều ngộ nhạc viện đi đến. Yến An đem Khương Nhiêu đặt ở giường La Hán thượng, Du Ngọc cầm khăn cấp Khương Nhiêu lau mặt, bỏ đi giày thêu, lại vội vàng đi nhà bếp nấu tỉnh rượu trà. Nhà ở chung không có khác thị nữ, Yến An nâng lên Khương Nhiêu đầu, gỡ xuống ngọc thạch bộ diêu Vung ra búi tóc, đem nàng thân mình bãi chính, cầm lấy hải đường hoa đôi chăn gấm cho nàng đắp lên. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, trên giường Khương Nhiêu làm ầm ĩ lên, cánh tay từ trong chăn gấm lộ ra tới, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Tiến An lộn trở lại đi sửa sửa nàng tóc mai, đem một sợi toai phát đừng ở bên hai, túi đầu nghiêng tới gần Khương Nhiêu môi đỏ, chỉ nghe Khương Nhiêu vô ý thức nỉ non, ngọt, hạ uống. Tiến An cười khẽ, cảm tình chính mình tối nay cho thấy cõi lòng còn so ra kém một ly cúc hoa rượu càng làm cho Khương Nhiêu nhớ. Tìm đi điểu tiếng kêu xuyên thấu qua song cửa sổ truyền tiến vào, Khương Nhiêu ngồi dậy, mang mùa xuân đầu ngón tay xoa xoa giữa mày, nàng có chút đầu váng mắt hoa, nỗ lực hồi tưởng khởi đêm qua sự tình, lại là chống giống, không có bất luận cái gì ấn tượng. du Ngọc nghe được động tĩnh, lưu loát sốc lên trứng màn, treo ở kim câu mặt trên, minh hoàng ánh sáng chiếu vào Khương Nhiêu trên mặt. Nàng bưng tới một chén tỉnh rượu trà, tiểu thư Uống lên này tỉnh rượu tiệc trà dễ chịu một ít, tối hôm qua liền vì ngài chuẩn bị, chẳng qua ngài ngủ quá trầm, chưa dùng tới. Nay sẽ tỉnh rượu trà ấm áp ngon miệng, ngài mau uống lên đi. Phần 31. Khương Nhiêu tiếp nhận tới, chua chua ngọt ngọt chung có chút hơi khổ, nhập khẩu liền để thần tỉnh não, hôn trầm trầm đầu góc giờ phút này thanh minh rất nhiều. Khương Nhiêu tùy ý hỏi một câu, đêm qua là ai đưa ta trở về? Cũng không biết say rượu sau chính mình có hay không làm ra cái gì khiếu sự. La Nhị công tử Nhị công tử đem ngài đưa về tới phóng lên giường, không bao lâu liền rời đi. Dũ Ngọc tiếp nhận Khương Nhiêu trong tay chén sứ, lại vì nàng bị hảo rửa mặt nước trong, khăn trở, tiểu thư cần phải rời giường. Là nhị biểu ca. Khương Nhiêu gật gật đầu, ta đã biết. Nàng mơ hồ có cái đại khái ấn tượng, giống như chính mình uống lên rất nhiều cúc hoa rượu, này rượu ngọt thanh, còn mang theo thấm người mùi hoa, nàng vừa lơ đãng liền uống nhiều mấy chén, sự tình phía sau liền hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đứng dậy xuống giường khương nhiêu tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất chuyện trọng yếu phi thường lại một đinh điểm cũng nghĩ không ra dùng quá đồ ăn sáng khương nhiêu đi trước yến lao quốc công nơi đó ngồi trong chốc lát bồi yến lao quốc công hạ mấy mâm cờ tiếp theo đi học đường nghe trường phu tử giảng bài tiến học xá liền thấy yến tam lang tứ lang ngũ lang lục lang cùng thất lang đáy mắt treo hai cái hắt thanh vành mắt một bộ huệ vải không phân chấn bộ dáng thường thường gật đầu đánh buồn ngủ nhìn đến khương nhiêu yến tam lang miễn cưỡng nhắc tới tinh thần Đêm qua nhị ca hảo sinh giảo hoạn, sớm liền không có bóng người, chỉ chưa đại ca một người bồi chúng ta mấy cái uống rượu, đại ca đánh giá đến bây giờ còn không có rời giường đâu. Khương Nhiêu cười cười, tam biểu ca, các ngươi liền sẽ hợp nhau hỏa tới khi dễ đại biểu ca. Quả nhiên, chờ trương phu tử tiến vào học xa sau, nhìn đến tam lang mấy người kia vẻ và hữu sự bộ dáng, một người phạt mười trương đại tự. Chờ hạ học đường, Khương Nhiêu trải qua hải đường lâm, giờ phút này đã nhập thu, kia rào rạt hải đường hoa sớm đã bị thua chỉ còn lại có màu lục đậm lá cây ở trong gió lay động khương nhiêu dừng lại bước chân vừa muốn chiều hiến an trong sân đi đến lại nhìn đến nguyễn thị bên cạnh nha hoàn lại đây tiểu thư phu nhân làm ngài rảnh rỗi thời điểm qua đi một chuyến chờ khương nhiêu đi vào nguyễn thị nhà ở nguyễn thị cười gọi nàng trở về nhiêu nhi tới ngồi mợ bên cạnh nguyễn thị lấy tới mấy trương thiệp đưa cho khương nhiêu đêm qua ngươi ông ngoại nhắc tới đại lang nhị lang việc hôn nhân ta cùng với ngươi cứu cứu cũng thấy nếu là thời điểm thu xếp đi lên đại lang cùng nhị lang tuổi không nhỏ ngươi cứu cứu ở bọn họ như vậy đại thời điểm sớm đã thành ra gần nhất đưa tới trong phủ thiệp không ít không ít người ra đều có ý nguyện cùng yến phủ kết thân ngươi giúp đỡ mợ tham mưu tham mưu xem nhà ai cô nương càng thích hợp khương nhiêu thô thô quét vài lần nghe được nguyễn thị phải cho Yến an tương xem vị hôn thê nàng trong lòng này lên một cổ mạc danh chua sót nhưng giờ phút này nàng còn không có ý thức được vì sao chính mình sẽ có loại cảm giác này nàng thu liêm tâm thần mợ ngài xem người ánh mắt chuẩn Ngài lấy ra tới cô nương, khẳng định là đỉnh đỉnh tốt. Bất quá thành thân, cũng muốn hai vị biểu ca vừa lòng mới được. Đây là tự nhiên, đại lang ta đã có chọn người thích hợp. Nguyễn Thị nhìn Khương Nhiêu nói, chẳng qua nhị lang nơi đó, cũng không biết người nhị biểu ca thích cái dạng gì nữ tử. Hắn lại không yêu ở trước mặt ta nói những việc này, cũng không biết hắn thích dịu dàng, vẫn là hiên ngang tư thế vai hùng cô nương. Các ngươi tuổi sắp xỉ, nhiều nhi, ngươi cũng biết nhị lang ái mộ loại nào cô nương. Khương Nhiêu lắc đầu cũng không từng thấy nhị biểu ca cùng vị nào nữ lang ở trung thân thiết. Cùng lúc đó, Yến An đi nhanh vào phòng, hắn ánh mắt hàm chứa ý cười, không giấu vết dừng lại ở khương Nhiêu trên mặt. Sau một lúc lâu, nhìn về phía Nguyễn Thị, mẫu thân, ngài tìm ta có việc. Nguyễn Thị giận liếc hắn một cái, ngươi là ta nhi tử, vì mẫu chẳng lẽ không có việc gì liền không thể tìm người sao? Nguyễn Thị lại đem những cái đó thiệp đưa cho Yến An, lại quá hai năm ngươi liền phải nhược quán, cũng là thời điểm làm ai, nhị lang, ngươi nhưng có ái mộ cô nương mới vừa rồi ta cùng nhiêu nhi đang ở cho ngươi chọn lựa những cái đó thích hợp nữ lang ngươi nhìn xem nhưng có vừa lòng Yến an không xem những cái đó thiệp liếc mắt một cái nhìn chằm chằm vào khương nhiêu có chút kinh ngạc mở miệng biểu mội vì ta chọn lựa thành thân người được chọn dưng một chút Yến an tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía khương nhiêu biểu mội ngươi còn nhớ rõ đêm qua sự tình khương nhiêu khó hiểu lắc đầu biểu ca chính là ta diệu sao thất thố làm ra cái gì du của sự tình sao tiến an một nghẹn hắn liền biết Diệu sau chi ngôn không thể tin, những lời này không chỉ có áp dụng với lang quân trên người, dùng ở nữ lang trên người cũng là giống nhau, nhiều biểu mội đêm qua treo chọc chính mình, hôn chính mình, kết quả qua một đêm, liền quên sạch sẽ. Hôm nay là cha nhị biểu ca nhiều biểu mội. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đêm nay trong ngộng thấy bốn mình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 39 khiến An nhìn khương nhiêu kia thanh trừng lại khó hiểu hai chóng mắt ánh mắt dừng lại ở nàng kia hai cánh môi đỏ nghiền ngẫm cười cười biểu muội quên cũng không sao về sau tổng hội nhớ tới khương nhiêu lông quạ lông mi chấp chớp nàng tổng cảm thấy nhị biểu ca lời nói có ẩn ý nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đối đêm qua say rượu hậu phát sinh sự tình không có một chút ấn tượng nguyễn thị hư điểm vài cái yên an nhiều nhi đoan trang có lễ rượu sau cũng không đến mức thất thố nhiều nhi nhị lang đó là vui đùa lời nói ngươi đừng để ở trong lòng thương nhiêu đem ánh mắt thu hồi tới nhìn nguyễn thị cười gật đầu lên tiếng nguyễn thị lại nhọc lòng khởi chính mình nhi tử việc hôn nhân nhị lang đưa tới này mấy trương thiệp đều có kết thân ý đồ nhiêu nhi cùng ta đã nhìn một lần cảm thấy này mấy nhà cô nương không tồi ngươi nhìn xem nhưng có vừa lòng tiến an đem này đó thiệp đặt ở một bên đâu lộng thương nhiêu tiêu y y biểu mội xem ra nhà ai nữ lang nhất không tồi biểu mội ánh mắt tất nhiên là tốt nói vậy chọn lựa ra tới cô nương định có thể làm biểu ca vừa lòng nghe nói lời này, khương nhiêu trong lòng vừa mới áp xuống đi chỗ sót, giờ phút này tất cả nảy lên tới, môi đỏ nhấp thành một cái tuyến, có vài phần giận dỗi mở miệng. vị nào nữ lang đều là tốt, biểu ca hiện giờ là hội nguyên, đại thi đỉnh thi đầu sau, nói vậy yến phủ ngạch cửa đều phải bị cầu hôn người săn bằng. yến an mỉm cười nhìn nàng, mặc mâu trung giống như hàm câu tử dường như, liêu khương nhiêu, ý lẻ biểu ca xem ra, này đó cô nương mỗi người mỗi vẻ, chính là đều không bằng biểu muội. nghe được lời này, thường nhiều nhấp kheo môi không cấm dơ lên nàng ho nhẹ một tiếng tận lực gáp xuống dơ lên ý cười trong lòng chua xót cảm giác đảo qua mà quang có chút ngượng ngùng còn có vài phần ẩn ẩn đắc ý biểu ca quá khen được rồi đừng khi dễ ngươi biểu muaội nhiêu nhi ra mặt mỏng so ra kém các ngươi này đó không đàng hoàng lang quân nguyễn thị tiếp nhận lời nói nhị lang cùng mẫu thân nói một câu ngươi nhưng có ái mộ nữ lang mẫu thân cũng hảo tâm chung hiểu rõ tiến an đối với nguyễn thị trả lời nhưng mà hai tròng mắt lại là nhìn về phía khương nhiêu thanh nhuận trong thanh âm hàm chứa nào đó ý vị tất nhiên là có bất quá kia nữ lang trí nhớ không tốt lắm đại nhi tử tìm nàng tính song trướng thảo yếu điểm lợi tức liền đem nàng mang về tới làm mẫu thân ngải tương xem nguyễn thị trên mặt lộ ra ý cười ngươi đứa nhỏ này nhưng đừng khi dễ nhân ra tiểu cô nương có ngươi lời này mẫu thân xem như yên tâm đến nỗi đại ca ngươi mẫu thân đã vì hắn chọn lựa thích hợp cô nương qua không bao lâu chúng ta hiến ra lại phải có hỷ sự nghe được yến an kia phiên lời nói khương nhiêu vừa mới giơ lên khỏe miệng lại rũ đi xuống môi đỏ một lần nữa nhấp đến gắt gao trong lòng tích cóp một cổ khí còn có chút sắp sắp cảm giác nhị biểu ca chính là cái đại hôn trướng đã có ái mộ nữ lang vì sao lại liêu chính mình hướng chính mình nói chút giống thật mà là giả lời nói nhiễu loạn chính mình tiếng lòng Hừ, hắn chính là thoại bản tử bạc tình quả nghĩa đại cha nam chuyên môn đùa bỡn nữ tử cảm tình khương nhiêu giận dỗi không hề xem yến an liếc mắt một cái lại bồi nguyên thị nói trong chốc lát lời nói sau cáo tử ra phòng chuẩn bị trở lại chính mình trong viện yến an theo sát sau đó đi theo khương nhiêu cùng nhau ra tới yến an bước chậm ở khương nhiêu mặt sau cũng không đi vội vã đến nàng bên cạnh thần sắc có vài phần thanh lãnh trong lòng hàm chứa khí khương nhiêu nện bước so dĩ vãng nhanh vài phần nhưng chậm chạp không thấy yến an đuổi theo khương nhiêu môi đi vài bước liền lặng lẽ sau này ngó liếc mắt một cái lại ngó liếc mắt một cái nhìn yến an như núi điên ngai tuyết mát lạnh thần sắc Nàng lại có chút mạc danh trột dạ, rồi lại không biết này trột dạ cảm giác từ đâu mà đến. Không đúng, chính mình lại không có làm sai sự, làm gì muốn trột dạ. Mặc dù trột dạ, cũng nên là nhị biểu ca trột dạ mới đúng. Trải qua hải đường lâm, tới rồi đi thông nộ nhạc viện cái kia tiểu đạo khi, Tiến An đi nhanh chiều Khương Nhiêu đi tới, một phen nắm lấy nàng cổ tay trắng nõn, thơm mắt dường như không hề gợn sóng hồ nước, nhìn chằm chằm vào Khương Nhiêu. Biểu muội nhưng có cái gì tưởng đối biểu ca nói khương nhiêu thử thăm dò rút về thủ đoạn lại không thành công nàng thủy doanh doanh con ngươi nhìn về phía một bên trong lòng nổi lên một tia lửa giận cũng không có trả lời yến an hỏi chuyện mà là nói một câu biểu ca là ở giận ta không đợi yến an hé răng khương nhiêu nói tiếp chính là ta ở lơ đãng thời điểm đắc tội biểu ca ái mộ cô nương vẫn là nói đêm qua ta mạo phạm biểu ca yến an sắc mặt sửng sốt cũng không từng biểu mội vì sao nghĩ như vậy khương nhiêu hít sâu một hơi nâng lên chân hung hăng đạp lên yến an cẩm vùng thượng Vì chính mình hết giận, nhị biểu ca, ta ghét nhất những cái đó bạc tình phụ lòng lang, ngươi đã coi ái mộ nữ tử, liền không cần treo chọc người khác, bằng không, ngươi đã thực xin lỗi ngươi thích vị kia cô nương, lại thực xin lỗi bị ngươi treo chọc cô nương. yến An sắc mặt lạnh vài phần, biểu mội chính là nghe người ngoài nói gì đó. Ta khi nào treo chọc người khác, còn dám phủ nhận, Khương Nhiêu trong lòng lửa giận càng sâu, nâng lên thủ đoạn, chiều nắm nàng, cổ tay trắng non thượng đại trưởng dùng sức cắn một ngụm, thử, cha nam. Yến An làm đau, buông ra Khương Nhiêu thủ đoạn, Khương Nhiêu nhân cơ hội nhanh nhẹn chạy về ngộ nhạc viện. Yến An nhìn chính mình tiêu pha thượng kia chỉnh tề dấu cắn, lại nhìn Khương Nhiêu biến mất thân ảnh, ánh mắt ám ám. Hắn không biết Nhiêu biểu mội vì sao sinh khí, cũng không biết Nhiêu biểu mội vì sao nói ra như vậy một phen lời nói. Buồn bởi vì đêm qua biểu lộ cõi lòng phó chư nước chảy, thêm chi hôm nay Khương Nhiêu thản nhiên vì chính mình chọn lựa thành thân đối tượng, Yến An trong lòng liền có chút ngẹn quất Không lường trước Khương Nhiêu lại chỉ trích hắn là bạc tình quả nghĩa phụ lòng lang, Yến An trong lòng bị đè nén biến thành ẩn ẩn lửa giận, hắn chưa bao giờ bị vị nào nữ tử như vậy mất mặt quá. Liên như vậy, Khương Nhiêu cùng Yến An, trong lòng nghẹn khí, ai cũng không muốn chủ động phản ứng đối phương. Hơn nữa Yến An còn muốn chuẩn bị sắp đã đến thi đình, thường xuyên qua lại, hai người thế nhưng nhiều ngày chưa từng gặp mặt. Nộ nhạc trong viện, Khương Nhiêu cầm cà rốt, túi người uy thỏ con, tâm tình lại không quá thông thuận, tiểu thỏ thỏ. Về sau chúng ta không bao giờ phản ứng nhị biểu ca. du Ngọc nhìn Khương Nhiêu không mấy vui vẻ, chấn ăn nói, tiểu thư chính là có cái gì phiền lòng sự. Không bằng đi theo đại công tử, nhị công tử một đạo đi ra ngoài giải sầu. Khương Nhiêu đứng dậy, ta mới không cần cùng nhị biểu ca ở bên nhau đâu. du Ngọc, ngươi về sau không được ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Nga. du Ngọc khó hiểu gãi gãi đầu, lên tiếng, dĩ vãng nhà mình tiểu thư thường xuyên đi nhị công tử thư phòng. Cùng nhị công tử ở bên nhau, đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, nhưng đã nhiều ngày không biết đã xảy ra sự tình gì, tiểu thư phát lên nhị công tử khí. Nếu muốn trở thành tiến sĩ vào triều làm quan, thi đình này một quan là trọng trung chi trọng, Yến An vì chuẩn bị thi đình tiêu phí không ít tâm tư, yến lao quốc công cùng Yến An phụ thân Yến trọng cũng rất là hạ tâm, mỗi ngày rút ra thời gian vì Yến An cùng Yến trì phụ đạo. Đầu hai ngày Yến An bởi vì khương nhiêu kia không hề căn cứ chỉ trích có chút sinh khí, nhưng qua hai ngày, hắn liền tiêu khí chính mình là nam tử hẳn là trí tuệ nhiều bao dung rộng lượng một ít nhưng thật sự chịu không ra dư thừa thời gian lãng phí ở nhi nữ tình trường mặt trên liền tính toán chờ thi đình qua đi có cái hảo thứ tự lại đối khương nhiêu biểu lộ cõi lòng hắn thường thường phái chính mình trong viện thị nữ thu tế cấp khương nhiêu đưa đi đồ vật có khi là một ít điểm tâm có khi là một ít tinh xảo tiểu ngoạn ý cũng không biết sao hồi sự nhất nhất đều bị lui trở về lặp đi lặp lại nhiều lần bị khương nhiêu rất mặt mũi vẫn là ở không hề nguyên do dưới tình huống Tiến An không khỏi bực mình, hắn cũng là lần đầu tiên đối nữ tử động tâm, chỉ cảm thấy cảm tình một chuyện pha là sầu người, nam nữ ở chung đúng mực quá khó nắm chắc, nữ tử tâm tư cũng quá khó suy đoán. Hắn có khi còn sẽ trào ra một cổ ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ ngày đó chỉ là nhiêu biểu mội rượu sau chi ngôn, làm không được thật, kỳ thật nhiêu biểu mội đối chính mình vô tình yêu nam nữ, bằng không, nhiêu biểu mội sao sẽ đối chính mình như thế lãnh đạo. Nhoáng lên mắt, thi đình đã đến, thi đình là từ kỳ tuyên đế ra đề mục khảo sát. Thi đỉnh sau không lâu liền ra kết quả. Kỳ tuyên đế cao ngồi trên Long ỉ, phía dưới đứng có Thái tử Kỳ Dục, Tam Hoàng tử Kỳ Hằng, còn có mặt khác vài vị hoàng tử, đương nhiên cũng có một ít đức cao vọng trọng đại thần cùng học sĩ đại nhân. Kỳ tuyên đế khàn khàn thanh âm vang lên, thi đỉnh kết quả đã ra tới, các vị ái khanh nhưng có cái gì muốn bổ sung. Tam Hoàng tử Kỳ Hằng chạm đi ra ngoài, phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói, khoa cử chỉ ở tuyển chọn nhân tài, ba năm một lần, vô số có thức chi sĩ sát vũ mà về. Thế gia, quyền quý so sánh với con cháu nhà nghèo tới nói, làm quan con đường không ngừng khoa cử này một cái lộ, Ilya Nhi thần xem ra, hẳn là đem thế gia, quyền quý danh lệch, nhường cho những cái đó con cháu nhà nghèo. Thái tử Kỳ Dục nghe thế phiên lời nói, cười lạnh một tiếng, hắn hảo đệ đệ, thoạt nhìn ra vẻ đạm mạo, kỳ thật lời này những câu chỉ hướng Yến An cùng Yến Trì. Tam đệ lời này không ổn. Kỳ Dục ra tiếng, mặc kệ là thế gia quyền quý, vẫn là nhà nghèo, tham gia khoa cử đi đến hôm nay này một bước Toàn không dễ dàng. Như Yến An, Yến Trị như vậy quyền quý tri tử, can nguyện từ bỏ lối tắt, cùng nhà nghèo một đạo tham gia khoa cử. Đây là khai phong mặt khác lang Quân yêu cầu học tập tấm gương. Kỳ dục nhìn về phía kỳ tuyên đế, Phụ Hoàng, Nhi Thần nghe nói Yến Phủ lang Quân cùng biểu tiểu thư ở thi hội khi, miễn phí vì những cái đó nghèo khổ nhân ra cung cấp nước gấm cùng nghỉ ngơi địa phương. Yến gia nhân thiện, một lòng đền đáp triều đình. Khoa cử chú ý chính là công chính, mặc dù là thế gia lang Quân cũng có quyền lợi đạt được ứng có vinh quang vẫn là nói tam đệ công và tư chẳng phân biệt bởi vì ngươi cứu cứu ra hai lần tam phiên treo chọc yến gia bị trừng phạt tam đệ bởi vậy đối yến gia ghi hận trong lòng nhân cơ hội này cố ý cướp đoạt rất yến gia hai vị lang quân công danh nghe xong kỳ dục nói kỳ tuyên đế thần sắc đổi đổi vốn dĩ thiên hướng kỳ hàng tâm lại kéo lại kỳ tuyên đế hiện giờ đối cố gia rất có bất mãn cố gia là bởi vì hắn sùng ái cố quý phi mà một phen để bạn đi lên nhưng cố gia liên tiếp tuân gia dèm pha hành sự kiêu ngạo liên quan ném hắn cái này thiên tử thể diện trên long ủy kỳ tuyên đế vây vây tay các ngươi không cần nói thêm nữa thỉnh thi đỉnh trước sáu gã tiến vào tiến an xếp hạng cái thứ nhất vào đại điện hắn thần sắc thản nhiên hướng kỳ tuyên đế hành lễ kỳ tuyên đế nhìn trường thân ngọc lập tiến an không cấm nhớ tới chính mình tuổi trẻ khi khí phách hăng hái bộ dáng khi đó hắn cũng là như thế định liệu trước kỳ tuyên đế lên tiếng ngươi học thức chấm sớm có nghe nói hiện giờ liền đoạt thi hội thi đỉnh đệ nhất càng là khó được Chấm tuyên ngươi vì thế thứ thi hội nhất giáp đệ nhất danh thành trạng nguyên lang càng phải dùng tâm làm việc chấm thời khắc chú ý biểu hiện của ngươi tiến an lộ ra ý cười vi thần tạ bệ hạ long ân vi thần chắc chắn tận trung cương vị công tác không cho bệ hạ thất vọng tiến an là nhất giáp đệ nhất danh tiến chỉ là nhị giáp đệ lục danh so sánh với thi hội khi đi tới một người tiến ra lập tức ra hai cái tiến sĩ đưa tới không ít thế gia quyền quý cực kỳ hâm mộ tuy rằng quyền quý tri tử có thể bằng vào tổ tiên ân ấm làm quan nhưng đều là một ít không có thực quyền tiểu quan mơ màng hồ đồ độ nhật tử mà thôi giống yến an yến trị như vậy khoa cử khảo thí đi vào ngày sau định là tiền đồ vô lượng cảnh dương cung cố quý phi khí quang ngã lưu ly trản, hiện giờ thái tử có yến an yến trị trợ lực sợ là ở trên triều đỉnh càng thêm như hồ thêm cánh kỳ hằng sắc mặt căng chặt có chút bất mãn nói phụ hoàng bởi vì cứu cứu ra sự tình một đoạn này thời gian liên tiếp bác bỏ nhi thần kiến nghị nếu không phải cứu cứu bọn họ kéo chân sau Hôm nay ở Đại Điện Khi, phụ Hoàng chắc chắn nghe theo nhi tử kiến nghị, hủy bỏ rất tiến an, tiến trì công danh, nhi tử cũng sẽ không rơi vào tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi cứu cứu? Cố quý phi cao mày, ngươi kết giao đại thần, hoàng tử phụ tiêu dùng, trong cung đều có định số, nhiều năm như vậy tới đều là ngươi cứu cứu vì ngươi trợ cấp. Còn có ngươi biểu ca, từ nhỏ tiến cung làm ngươi thư đồng. Hằng nhi, ngươi chính là trướng mắt ngươi cứu cứu ra Mẫu phi, Ta đã sớm khuyên ngươi không cần cùng cứu cứu ra liên hệ quá mức chặt chẽ, ngươi không nghe. Kỳ hằng lãnh lệ ra tiếng, cứu cứu ra sở dĩ đại ta hảo, còn không phải bởi vì ngài là quý phi, ta là hoàng tử. Cứu cứu ra bất quá trợ cấp một ít bạc mà thôi, mẫu phi không cần quá mức để ở trong lòng. Phần 32 Cố quý phi mày nhăn đến càng khẩn, nàng đối kỳ hằng này một phen lý do thoái thác có chút bất mãn, nhi tử khinh thường chính mình cứu cứu, đó chính là khinh thường nàng cái này làm mẫu thân xuất thân ngươi cứu cứu ra cảnh huống gian khổ nếu là mẫu phi không thi bắt tay bọn họ lại nên như thế nào quá đi xuống còn có ngươi biểu mội nàng hiện giờ càng khó làm ai ngươi từ nhỏ cùng ngươi biểu mội thanh mai trúc mã kỳ hằng không muốn nghe những lời này cố quý phi lời nói còn không có nói xong hắn xoay người ra cảnh dương cung kỳ hằng đi vào cửa cung chỉ nhìn thấy kỳ dục hàm chứa cười thoải mái đối với yến an cùng yến chỉ nói cái gì đó kỳ dục vỗ yến an bả vai sau này các ngươi hai anh em vào triều làm quan cô cuối cùng có thể nhẹ nhàng rất nhiều các ngươi chính là cô phụ tá đắc lực kỳ hăng ánh mắt nặng nề đi đến yến an bên cạnh nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát âm dương quái khí đã mở miệng tử chiêm kẻ thức thời trang tuấn kiệt ngươi có tài học có gia thế có năng lực bổn hoàng tử phi thường coi trọng ngươi người hướng chỗ cao đi nước hướng nơi thấp chảy đạo lý này ngươi hẳn là hiểu được hẳn là đứng ở ai bên cạnh ta tin tưởng ngươi có quyết đoán yến an trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa ý cười như thế nào cao như thế nào thấp ýi theo tam hoàng tử ngài ý tứ thái tử tất nhiên là muốn so ngươi tôn quý rất nhiều ai có thể cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu các ngươi đừng đắc ý quá sớm kỳ hằng hư lạnh một tiếng đi nhanh quăng ngã tay tháo rời đi kỳ dục nhìn kỳ hằng rời đi thân ảnh lắc đầu quay đầu lại nhìn về phía yên an gần nhất bởi vì cố ra sự tình phụ hoàng liên quan đối tam hoàng tử có điều bất mãn nhưng thật ra làm cô dính quăng được rồi ngươi cùng đại lang mau mau hồi phủ đi thôi lão quốc công Tiến đại nhân bọn họ chính nóng trông các ngươi đâu. Tiến phủ ra hai cái tiến sĩ, trong đó một cái vẫn là trạng nguyên lang, thì sự liên tục, trong phủ người nói cười Yến Yến, thần thái sang láng. Yến An mới vừa vào phủ, Yến Tam Lang đột nhiên nhào lên tới, kích động nói, nhị ca, ngươi quá lợi hại, ngươi là trạng nguyên, ngươi là trạng nguyên A. Mặt sau đi theo liên tiếp Yến Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang cùng Thất Lang cũng từng cái nhào hướng Yến An, ôm xong Yến An sau, bọn họ mấy cái lại nhào hướng Yến chỉ, trường hợp thập phần náo nhiệt Tự nhiên còn có không ít tiến đến chúc mừng người, trời yến ăn đều thấy qua mặt lúc sau, bóng đêm đã không còn sớm. Hắn trải qua hải đường lâm khi, bước chân dừng một chút, nhìn ngộ nhạc viện ẩn ẩn sáng lên quan huy, suy nghĩ một lát, hướng tới ngộ nhạc viện đi đến. Sẽ không ngược, yên tâm cảm tạo vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạo đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, càng lúc càng xa một cái. Cảm tạo tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mi hai bình, du tử một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 40 nộ nhạc trong viện một hoa một thảo đều lộ ra nữ tử khuê các trung tinh xảo, dựng bàn đu dây theo gió đêm nhẹ nhàng lay động, lông xù sù thỏ con ánh vào yến an mi mắt, giống như hồng bảo thạch đôi mắt ở đêm trăng trung tinh ánh dịch đấu, không an phận ở con thỏ và trung cọ tới. cọ đi. yến an không cấm lộ ra ý cười, hắn ngồi sống xuống, đại trưởng nuốt ve tiểu bạch thỏ kia mềm như bông bối, thỏ con trưởng thành không ít, tròn vo, sạch sẽ lại đáng yêu. Nói vậy Khương Nhiêu đối đãi này chỉ thỏ con cũng pha là yêu thích Yến An đứng lên, hướng tới nhà ở đi đến Có lẽ là tối nay hiến Phủ có hỷ sự Trong phủ thị nữ gã sai vặt phần lớn xem náo nhiệt đi Này ngộ nhạc trong viện pha là an tĩnh Các ngươi tiểu thư ngủ hạ sao Yến An hướng cửa hầu hạ nhà hoàn hỏi Nhị công tử, tiểu thư ở trong phòng đâu, vẫn chưa nghỉ tạm Nghe được lời này, Yến An vào phòng Đây là hắn lần thứ hai tiến vào Khương Nhiêu khuê phòng Phòng trong hương hương cùng thanh phong thổi tới trong sân mùi hoa trộn lẫn ở bên nhau. Trừ cái này ra, Yến An còn mơ hồ ngửi được một cỏ ngọt thanh hơi thở. Như ngày thường Khương Nhiêu trên người như vậy dễ ngửi hương vị. So dị vãng càng đậm vài phần. Xuyên thấu qua ngọc khắc hải đường bình phong, Yến An có thể nhìn đến Khương Nhiêu kia là lướt mạn rượu thân hình, cùng với đáp ở tế vai tóc đen. Dưới đèn xem mỹ nhân, thêm chi bình phong càng tăng thêm một phần ngông lung mỹ, rất có ý nhị. Yến An ánh mắt dừng lại ở bình phong thượng, thanh nhuận thanh em vang lên biểu mội là ta bình phong sau khương nhiêu cắm châm động tác một đốn nàng cổ cổ quay hàm hừ trong giọng nói mang theo một cổ ghen tuông tiêu khí nói một tiếng nhị biểu ca cao trùng chẳng nguyên nói vậy không ít người vì ngươi ăn mừng khi tên để bảng vàng ngươi hẳn là tìm ngươi ý trung nhân đi làm gì tới ta trong viện tiến an sắc mặt vần ra ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ khỏe môi giơ lên ý cười minh bạch này đoạn thời gian vì sao khương nhiêu đối chính mình càng thêm lãnh đạo hắn trưởng thân ngọc lập lướt qua bình phong trong giọng nói mang theo ý cười biểu mội nói không tồi biểu ca này không phải tới tìm ý trung nhân sao khương nhiêu hai tròng mắt đột nhiên trợn tròn nung lớn lên lông mi chớp chớp nàng xoay người nhìn về phía yên an thần sắc kinh ngạc nàng ngước mắt đánh giá yên an bởi vì tối nay uống lên vài chén lến rượu yên an mặt mày trung hàm chứa một cổ liêu nhân phong lưu mặc mẫu sán như sao trời nóng cháy nhìn về phía chính mình khương nhiêu nhợt nhạt nhấp môi nhị biểu ca chẳng lẽ là uống say nói lên hồ đồ lời nói Yến An đuôi lông mày khỏe mắt lộ ý cười, đi đến Khương Nhiêu bên cạnh, túi người lấy quá nàng trong tay ngọc trâm, nhẹ nhàng cắm ở nàng như mây tóc mai thượng. Lây động ánh đến quanh quần Yến An, Yến An để sát vào Khương Nhiêu trắng non bên hai, Minh Nguyệt đang rũ ở hắn sườn mặt thượng, hô hấp gian toàn là Khương Nhiêu trên người nồng đậm nữ nhi hương. Hắn thanh âm khàn khàn vài phần, còn mang theo vài phần ý cười, biểu ca sắc thật uống lên mấy cái rượu, bất quá, ta nhưng không bằng biểu mọi người trí nhớ như vậy kém, trước một đêm ôm biểu ca, ca. hôn biểu ca, ngày thứ hai liền quên không còn một mảnh. Yến An nóng bỏng hơi thở phun ở khương nhiêu cổ chỗ, cần cổ thịt non nổi lên ửng đỏ, liên quan trắng non nhĩ tiêm cũng nhiễm đỏ ửng. Khương nhiêu hai ủy hiệp nháy mắt sinh hà, một mảnh nóng bỏng, giống như tiểu diễm ướt rát hải đường hoa. Khương nhiêu hai tròng mắt dạng khởi từng trận gợn sóng, bên trong tràn đầy ngượng ngùng, biểu ca người gạt người. Nàng mới không phải loại người này đâu. Yến An khép cười một tiếng, nhỏ vụn lại chấm thấp, túi người cùng khương nhiêu bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dừng lại ở nàng, kia hai cánh môi đỏ chỗ môi anh đào giống như nụ hoa đại phóng hoa sen, lập lóe trong suốt thủy nhuận, dù dỗ đùa vũ chuẩn chuẩn dán lên đi, đồng dạng cũng dụ dỗ Yến An. Khương Nhiêu nhìn gần trong gang tức Yến An thanh tuyển nhuận tú mặt mày, hai má càng thêm phím hồng, ngực chỗ như mai con lọt nhảy, liên quan hô hấp cũng nhẹ vài phần. Tiếp theo tức Yến An ấm áp môi dán đi lên, Yến An nhợt nhạt hôn Khương Nhiêu, khắc chế suy nghĩ muốn càng nhiều, ôn nhu khiển quyển. Môi răng rian lại Yến An trên người mát lạnh lại ôn, nhiệt hơi thở khương nhiêu thân thể lập tức mềm như bông, hô hấp cũng rối loạn vài phần lý trí nói cho nàng giờ phút này ứng đẩy ra yến an chính là nàng nhịn không được khép lại mắt đêm đó hoa sen trong đình phát sinh sự tình phiêu phù ở khương nhiêu trong đầu nếu là quên mất biểu ca ngươi hôn ta một chút ta khẳng định là có thể nhớ tới lại. nay ngọt thanh một câu phảng phất tiếng vọng ở khương nhiêu bên hai đêm đó sự tình nàng toàn bộ hồi tường lên qua hồi lâu yến an mềm ấm môi rời đi ở khương nhiêu khỏe môi chỗ nhẹ nhàng thiệt mổ mới vừa rồi không tha rời đi rời đi khi hai người hô hấp đều trọng vài phần yến an con ngươi mang theo tình dục môi mỏng nhiễm thủy quang thanh âm so dĩ vãng càng thêm khàn khàn nhớ tới sao khương nhiêu thở phi phò gương mặt như giữa hẹn trạng vạng nửa không trung ánh nắng chiều huyến lệ tiểu diễm nàng con ngươi ngập nước dường như hàm một hồ xuân thủy xuân ý tất hiện còn không có hoan quá thần lại nghe được yến an này vừa hỏi lời nói khương nhiêu xấu hổ liền tinh xảo dày thêu ngượt mà ngón chân đều cuộn tròn ở bên nhau nàng khuôn mặt xấu hổ hách sau một lúc lâu khẽ gật đầu mềm mại lên tiếng ơn nàng lại thẹn thùng lại có chút ngượng ngùng nguyên lai yến an trong miệng ý trung nhân vẫn luôn là nàng chính mình chính mình một đoạn này thời gian giận dỗi hảo không đạo lý vẫn luôn là chính mình hiểu lầm nhị biểu ca đồng thời lúc này nàng rốt cuộc minh hiểu vì sao nghe được nguyễn thị cấp yến an chọn lựa vị hôn thê khi sẽ sinh ra chua suốt cảm giác chỉ vì nàng cũng đối yến an động tâm ở nàng trong bất chi bất giác trong lòng trong mắt có yến an vị trí Khương Nhiêu đột nhiên nhớ tới cái gì, không rảnh lo ngượng ngùng, kéo Yến An bàn tay xem xét, mặt trên sớm đã không có ngày đó dấu cắn. Nàng khẽ cắn môi, thủy doanh doanh con ngươi nhìn về phía Yến An, ngoan ngoãn nhận sai nói, nhị biểu ca, là ta hiểu lầm ngươi. Yến An xoa xoa nàng tóc mai, thưởng thức nàng hoa sen đỏ thắm khuôn mặt nhỏ, ý có điều chỉ nói, không sao, nhị biểu ca đã thảo phải về lợi tức. Khương Nhiêu giận liếc hắn một cái, người này liền sẽ khi dễ chính mình, nàng kiều kiều mở miệng, nhị biểu ca sớm đã có tính toán. Cô ý sấn ta uống say sau treo chọc ta, thế cho nên phát sinh mặt sau một loạt sự tình. Khương Nhiêu đứng lên, đen lúng liếng trong mắt xoay chuyển, hiện lên rảo hỏa quang, sự tình ta là nghĩ tới, chỉ là đêm đó nhị biểu ca lời nói ta toàn quên mất, không bằng nhị biểu ca một lần nữa nói một lần đi, bằng không đây là không tính toán gì hết. Sấn chính mình uống say, cô ý bộ chính mình nói, nhị biểu ca chính là cái đại hôn đảng. Tiễn An cười nhìn Khương Nhiêu, thanh phong tế nguyệt, mặc mâu trung tràn đầy chân thành tha thiết tình ý hắn biết khương nhiêu tính toán cũng mừng rỡ hống nàng vui vẻ hắn nhìn khương nhiêu hai tròng mắt giơ ra bàn tay Nhiêu nhi ta ái mộ ngươi hồi lâu ngươi nguyện ý cùng biểu ca ở bên nhau sao khương nhiêu cẩn thận đoan trang yến an hai mắt tràn ra miệng cười như họa mặt mày con thành trăng non nhi đem bàn tay trắng đưa qua đi nghịch ngầm nói xem ở nhị biểu ca như vậy thích ta phân thượng ta liền miễn cưỡng đáp ứng rồi dừng một chút khương nhiêu tiếp theo mở miệng trong giọng nói hàm chứa nghiêm túc ý vị một bộ không dễ chọc bộ dáng bất quá Nhị biểu ca nếu là cô phụ ta, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Tiễn An gắt gao nắm nàng bàn tay mềm, hai người mười ngón giao triển, nếu là ta phụ ngươi, mẫu thân cũng là cái thứ nhất liền không buông tha ta. Cho thấy tâm ý hai người, đảo qua mấy ngày trước đây khói mù, chẳng sợ chỉ là vô cùng đơn giản liếc nhau, liền sẽ cảm thấy giống như ăn mật giống nhau ngọt. Khương Nhiêu ngước mắt liếc hắn một cái, cố ý trêu ghẹo nói, bảng hạ bắt tế, hiện giờ nhị biểu ca ngươi là chẳng nguyên sợ là không ít người muốn đem nhà mình cô nương cùng với ngươi làm ai ngươi sớm hướng ta biểu lộ tâm ý nếu là ngày sau hối hận nhưng làm sao bây giờ yến an méo méo nàng sơn mặt cười trở về một câu cho nên nhiêu biểu mội cần phải hảo hảo biểu hiện khương nhiêu nghịch ngậm hướng hắn nhăn lại quỳnh mũi đẩy yến an ra cửa phòng biểu ca xấu hổ không xấu hổ hơn phân nửa đêm sở đến nữ tử khuê phòng trung nếu là truyền ra đi nhân ra khẳng định muốn chê cười người cái này trạng nguyên lang yến an một phen nắm lấy khương nhiêu bàn tay trắng Đại trưởng trung bao vây lấy nữ lang tay nhỏ, không chút nào để ý nói, chê cười liền chê cười đi, biểu ca tối nay chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Khương Nhiêu Tâm đột nhiên nhảy nhanh lên, khoe môi không cấm dơ lên, dạng ra ngọt ngào ý cười. Ngân Huy biến sái, ánh trăng như nước, Yến An quanh thân giống như nhiễm một tầng nhu hòa vầng sáng, xuất trần thoát tục, thanh tuấn tuấn đĩnh. Cảm tình một chuyện nói không chừng, nhưng mặc kệ ngày sau như thế nào, ít nhất tại đây một khắc, nàng tin tưởng Yến An đối chính mình tình ý. Yến An xin lỗi nói. Một đoạn này thời gian có cùng khoa tiến sĩ chi gian xã giao, còn có trong cung tổ chức kiến hội, biểu ca không thể thường xuyên bồi ngươi, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, đi theo tam đệ bọn họ một đạo đi ra ngoài giải sầu, hoặc là đi theo hàng cô nương đám người đi ra ngoài nghe một chút khúc. Đãi vội quá một đoạn này, biểu ca là có thể nhiều hơn bồi ngươi. Khương Nhiêu cười cười, biểu ca không cần lo lắng ta, ngươi an tâm vội ngươi đi thôi, ta khẳng định sẽ không làm chính mình nhàm chán. Yến An mỉm cười nhìn Khương Nhiêu, lúc này mới không tha rời đi. Du Ngọc trở lại ngộ nhạc viện khi, chính nhìn đến Khương Nhiêu một người ngây ngô cười, trên mặt còn mang theo một mảnh đường đỏ, mặt mày hàm xuân, Minh diễm động lòng người. Nàng có chút tò mò, tiểu thư, mới vừa rồi chính là nhị công tử đã tới. Khương Nhiêu có chút kinh ngạc, Du Ngọc, ngươi như thế nào biết? Du Ngọc một bộ đương nhiên bộ dáng, này không phải rõ ràng sao. Từ khi mấy ngày trước đây tiểu thư ngài cùng nhị công tử náo loạn mâu thuẫn, ngài trên mặt ý cười thiếu không ít, tuy rằng không cho nô thì nhắc mãi nhị công tử. Nhưng ngài đối với thỏ con khi, nhưng không thiếu nhắc tới nhị công tử, đương nhiên nói đều không phải cái gì lời hay. Lúc này ngươi mắt thường có thể thấy được vui mừng, khẳng định là cùng nhị công tử cởi bỏ khúc mắt. Khương Nhiêu cười một tiếng, Du Ngọc, ngươi thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Trước một đoạn thời gian là ta hiểu lầm nhị biểu ca, mới vừa rồi, mới vừa rồi nhị biểu ca hướng ta cho thấy tâm ý. Du Ngọc cũng đi theo vui vẻ lên, thật tốt quá, tiểu thư ngài cùng nhị công tử trai tài gái sắc pha là xứng đôi nếu ngươi ngày sau gả cho nhị công tử định là sẽ không chịu ủy khuất sắp ngủ trước khương nhiều ý cười trên khóe môi không ngừng rơi lên nàng vỗ về khóe môi đầu góc không tự chủ được nhớ tới cái kia hôn khiển quyền chiên miên làm người say mê thật vất vả rút đi nhiệt ý hai má lại có vài phần ửng đỏ đây là nàng lần đầu tiên động tâm nàng không có quá nhiều kinh nghiệm hết thể chỉ mặc cho chính mình tâm hành sự yến an tài tình xuất chúng cùng hắn ở chung càng lâu, liền sẽ phát hiện hắn càng nhiều không muốn người biết một mặt, làm người kính nể. cùng hắn ở bên nhau, không tự giác liền lệnh người thả lỏng, ý cười trên khóe môi vĩnh viễn sẽ không biến mất. cho dù là đơn giản nhất một việc, nhất bình đạm một câu, chỉ cần cùng Yến An có quan hệ, Khương Nhiêu luôn là nhịn không được tim đập mau đứng lên, dường như uống lên mật thủy giống nhau ngọt. Nàng Minh Bạch chính Minh Tâm, nàng là thích Yến An, mang theo ý cười, Khương Nhiêu cảm thấy mỹ mãn đi vào giấc ngủ. Nam Dương Thành bên này. Yến thị lôi kéo Khương hoàn tay, mẫu thân đã nhiều ngày bị phong hàn, bối bối ngươi vẫn luôn chiếu cô ở mẫu thân bên cạnh, mẫu thân thân thể nhưng tính hảo lên, ngươi cũng có thể nghỉ một chút. Khương hoàn lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền, nữ nhi cũng không có làm sự tình gì, đều là bọn thị nữ ở bận việc. Đại tỷ tỷ hôm qua tới tin, tin trung nhớ thương mẫu thân ngài thân thể, còn cố ý phái người đưa tới không ít chân quý dược liệu, kia lão tham có không ít năm đầu, còn có kia bắt chân cao bổ huyết dưỡng tỵ, mẫu thân về sau mỗi ngày ăn một chén nhỏ đối thân mình có chỗ lợi. Tiễn thị cười gật gật đầu. Hảo, có ngươi cùng nhiêu nhi này hai cái chi kỷ nữ nhi, mẫu thân mặc dù cái gì chân quý dược liệu đều không ăn, trong lòng đều là thỏa đáng. Khương quản lại nói, mẫu thân, nghe đại tỷ tỷ nói nhị biểu ca ở thi hội khi được đệ nhất danh, đại biểu ca là đệ thập danh, nay cái chính là thi đỉnh, nói vậy hai vị biểu ca định có thể có cái hảo thành tích. Tiễn thị gật gật đầu. Đại lang, nhị lang tài tình xuất chúng, đặc biệt nhị lang. Khai phong như vậy nhiều thế gia lang quân vô gia này hữu, có như vậy xuất sắc cháu trai, ta cũng rất là tự hào. Yến Thị lại ra tiếng, ngươi đại tỉ tỉ không ở, lưu ngươi ở trong phủ cũng pha hiện bị đè nén, không bằng bối bối ngươi đi thôn trang thượng trụ mấy ngày, giải sâu. Phần 33 Khương Hoảng có chút tâm động, nàng ở lĩnh Nam Khi, thường xuyên lên núi xuống nước, tới rồi Nam Dương Thành, nhưng thật ra thật dài thời gian không có như vậy tự do tự tại. Nữ nhi đi thôn trang thượng, mẫu thân ngươi cùng phụ thân cũng đi theo cùng đi thôi. Tiên thị nhẹ nhàng lắc đầu, khương họa cùng hoài âm hầu thành thân ngày đính xuống dưới, gần nhất trong phủ đúng là bận rộn thời điểm, tuy nàng không nghe khuyên bảo, nhưng nàng dù sao cũng là ta chất nữ, ta cũng không muốn nhìn nàng lạnh tanh gả chồng. Nàng hôn sự ta tất nhiên là sẽ không chủ động cho chính mình tìm sự tình, bất quá gần đây trong phủ người tới tạm, ta là đương gia chủ mẫu, yêu cầu chiêu đãi những cái đó khách nhân. Ngươi đi trước thôn trang thượng trụ một đoạn thời gian, quá một đoạn thời gian ta cùng với phụ thân ngươi cùng đi thôn trang thượng tướng ngươi tiếp trở về nhắc tới khương họa yến thị trên mặt ý cười phai nhạt vài phần các nàng yến phủ cô nương mặc kệ là khương nhiêu vẫn là khương hoạn, đều không phải kia chờ không biết liêm sỉ cô nương nhưng cố tình ra cái khương họa như vậy không biết tốt xấu người thượng vội vàng mất trong sạch chi thân thiếu tự trọng làm hoài âm hầu khinh thường ngày đó hoài âm hầu xác thật tới yến phủ xin cưới nhưng đánh kia về sau liền không có tin tức khương họa cầu xin khương hầu ra vì nàng xuất đầu chẳng sợ khương hầu ra cùng yến thị cực lực phản đối việc hôn nhân này khương họa vẫn cứ chưa từ bỏ ý định thậm chí còn bởi vậy ghi hận thượng khương hầu ra cùng yến thị hai người yến thị cùng khương hầu ra không muốn trơ mắt nhìn chất nữ nhập hang hổ này đây cũng không nhúng tay khương họa việc hôn nhân không biết nhị phòng bên kia dùng cái gì thủ đoạn liên hệ thượng hoài âm hầu kỳ tín vội vàng định ra thành thân này hoài âm hầu bên kia cũng đưa tới xính lễ chỉ là kia xính lễ cũng không có hầu phu nhân nên có phô trường thật sự là hung hăng đánh khương họa thể diện yến thị thở dài bối búi, búi. Nữ nhi ra vốn là không dễ, càng muốn chính mình yêu quý chính mình. Giống Khương Hoảng như vậy, mặc dù gả cho hoài âm hầu, có lẽ là cũng sẽ không hạnh phúc. Bất quá ta cũng hy vọng là ta nhiều lự, nàng rốt cuộc từ chúng ta hiến phủ đi ra ngoài, ta cũng hy vọng nàng có thể có cái tốt quy tốt. Khương Hoảng Trấn An nói, tứ mội mội không cảm kích, mẫu thân cũng không cần quá thiết hận, một đoạn này thời gian mẫu thân cũng không cần quá mức mệt nhọc, chiếu cố hảo tự mình thân mình. Ngươi yên tâm. Yến Thị nói, mẫu thân khẳng định sẽ không cho chính mình tìm tội chịu yến thị lại cười ra tiếng chờ nhiêu nhi cùng ngươi thành thân kia một ngày mẫu thân mặc dù mệt cũng là cam tâm tình nguyện nếu muốn đi thôn trang thượng khương oản phái thị nữ thu thập hảo muốn mang đồ vật sáng sớm ngày thứ hai buổi khương hầu ra cùng yến thị dùng cơm xong sau nàng mang theo thị nữ cùng gã sai vật đi thôn trang thượng thôn trang ở độc chân núi nơi sân trống trải loại các loại thu hoạch một cái vốn lượn thanh triệt dòng suối nhỏ từ thôn trang trước chảy qua lọt vào trong tầm mắt xanh tươi một mảnh, còn mở ra các loại sán lạn cúc hoa, hô hấp gian toàn là mùi hoa. Thôn trang sau có một cái tiểu đạo, có thể đi thông độc trên núi, thôn trang cũng đến thu thập sạch sẽ, An đã lâu nông ra tiểu thái, khương hoàn dường như trong nháy mắt về tới ở lĩnh nam thời điểm, trong lòng pha là thoải mái. Nghe thôn trang thượng quản sự nói, độc trên núi có không ít cây ăn quả, quý hiếm dược liệu, còn có các loại ngọc thạch, thường có người đi độc sơn đào ngọc, nếu là may mắn đào ra tốt nhất ngọc, vậy muốn phát đại tài. Đương nhiên Độc Sơn cũng có không ít ẩn cư đại nho, chỉ có người có duyên mới có thể nhìn thấy đại nho. Khương quản nổi lên đi Độc Sơn nhìn một cái tâm tư, chuẩn bị ngày mai liền mang theo thị nữ gã sai vật đi Độc Sơn, nàng chính là hồi lâu không leo núi, thân thể đều có chút rời rạc. Độc Sơn tuy không cao tuấn, hoàn cảnh lại rất thanh đu, leo núi sau thần thành khí sảng, bởi vì từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, nàng càng thích ở như vậy nhàn nhã thôn trang đợi. Ánh trăng treo cao, sắp ngủ trước. Khương Hoản liếc qua án trên bàn giấy dầu trong bao kẹo đậu phộng, trong đầu đột nhiên hiện lên ngày đó cứu chính mình vị kia tiểu ca ca. Không biết cái này tiểu ca ca ở nơi nào, không biết hắn rời đi Nam Dương không có, cũng không biết khi nào lại có thể cùng hắn gặp nhau. Chương 41 Khương Hoản nhìn độc trên núi đầy khắp núi đồi đỏ thám thạch liệu, hoàng sán thủy lê trờ, nặng trĩu trái cây áp cong chi đầu, nàng không cấm hít sâu mấy hơi thở, mùi hoa, quả hương, cỏ cây hương tất cả đánh út lại, lệnh nhân thần thanh khí sảng. Nàng giơ tay tháo xuống một cái thạch liều, lột ra sau từng hàng thạch liều hạt tinh gánh dịch tấu, dường như gánh nhuận hồng bảo thạch, nếm một ngụn, thấm ngọt nhiều nước. Khương Hoảng trong mắt mỉm cười, ta xem như biết vì sao này đó đại nho ai ở độc sơn ẩn cư, nhiều như vậy ăn ngon, hảo ngoạn đồ vật, đẹp phong cảnh, ở chỗ này sinh hoạt, nhàn nhã tự tại, dường như tiên nhân giống nhau. Bên người nàng thị nữ rơi xuống nước trả lời, tiểu thư nếu là thích nơi này, chúng ta liền ở thôn trang thượng nhiều đãi một ít thời gian. Tiểu thư liền có thể thường xuyên tới trên núi. Khương Hoàng nhìn chung quanh một vòng, bốn phía bụi cỏ xanh miết tươi tốt, cây cối cao lớn, chỉ trung gian một cái vốn lượn sơn đạo khúc chiết hướng về phía trước. Nghe thị nữ nói, nàng gật gật đầu, lại nói một câu, trên núi trái cây mới mẻ, rơi xuống nước, ngươi đi nói cho quản sự một tiếng, làm hắn dẫn người nhiều trích chút trái cây cấp trong phủ đưa đi, gần đây trong phủ lai like khách nhiều, dùng hàng tươi trái cây chiêu đãi khách nhân vừa lúc. Đúng rồi, lại chọn những cái đó đầu đại. Thủy Linh Thạch Liễu cùng Hoàng Lê cấp phụ thân, mẫu thân đưa đi. Nô Tì biết được, tiểu thư có hiếu tâm, thời khắc nhớ mong hầu ra cùng phu nhân. Rơi xuống nước gật gật đầu, kia Nô Tì đi, tiểu thư ở chỗ này chờ, Nô Tì thực mau trở về tới. Đi thôi, đi thôi. Khương Hoảng cười ngâm ngâm xua xua tay, rơi xuống nước, ngươi cứ yên tâm đi, ta từ nhỏ bỏ cao thượng thấp, khẳng định ra không được vấn đề. Ta trước khắp nơi nhìn một cái, trong chốc lát ngươi đi giữa sườn núi nơi đó tìm ta khương oản dọc theo sơn đạo hướng về phía trước độc sơn cũng không tính quá đổ tiếu theo tia nắng ban mai dần dần lên cao trong suốt ánh nắng tản ra trên lá cây trong suốt giỏ xương cùng kia mênh mông sương ngủ, tim đi điểu tiếng kêu dễ nghe êm hay, dưới chân núi thôn trang còn có cách đó không xa trong thôn dơ lên lượn lở khói bếp khương oản trong lòng này lên quen thuộc lại trầm ổn cảm giác phảng phất giống như lập tức về tới ở lĩnh nam sinh hoạt khi cảnh tượng khi đó nho nhỏ nàng bị quý đại lang thô giáp hữu lực đại trưởng gắt gao nắm Thu hoạch lớn từ trên núi trở về, mà quý nương tử đã bị hảo lạnh nhiệt ngon miệng thức ăn, ở nhà chờ bọn họ hai người. Khương Hoản hốc mắt lung thượng một tầng hơi nước, nàng rất là hoài niệm chính mình dưỡng phụ mẫu, quý đại lang cùng quý nương tử là người tốt, đãi nàng thực hảo thực hảo, đáng tiếc còn không có tới kịp hưởng phúc, liền rời đi nhân thế. Nàng sẽ chiếu cố hảo tự mình, cũng sẽ cùng đại tỷ tỷ thân mật ở chung, hy vọng dưỡng phụ mẫu dưới suối vàng có biết có thể an giấc ngàn thu. Ánh nắng tiệm thăng tiệm cao, Khương Hoản đi vào giữa sườn núi ở kia khối to rộng đá phiến thượng nghỉ ngơi chờ thị nữ rơi xuống nước tới tìm nàng Phu cận không có mặt khác trải qua người trừ bỏ điểu kêu cùng ào ào gió thu đó là một mảnh trầm tĩnh đột nhiên gian truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm làm như ly nàng càng ngày càng gần khương oản xoay người theo thanh âm xem qua đi đối diện thượng một đôi lạnh như băng tản ra hồng quang đồng tử một cái thon dài trúc diệp thanh đổi chiều ở hòn đá đối diện bụi cỏ phun tín tử tàn nhận hướng tới khương oản bỏ tới nhìn kia thon dài vặn vẹo trúc diệp thanh Khương Hoản sau lưng lông tơ dựng thẳng lên, toàn thân sởn tóc gáy. Nàng hít sâu mấy hơi thở, dư quang liếc đến chân bên một xoa, Khương Hoản lưu loát vươn cánh tay, cứ việc tim đập như trống trống, khắc chế sợ hãi, nhặt lên kia sắc bén một xoa phòng thân, nhanh nhẹn hướng tới một bên chạy tới. Kia trúc diệp thanh ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhanh chóng ở thảo trên mặt bơi lội, độc sơn nhiều cỏ cây, này ngược lại có lợi cho trúc diệp thanh hành động, như hổ thêm cánh, cả người xanh biết trúc diệp thanh phun tin tử, hình bầu dục đồng tử thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Hoản. Nghìn cân treo sợi tóc gian liền ở trúc diệp thanh bỏ đến khương hoản giày theo bên kia một khắc khương hoản lưu loát cầm lấy trong tay một xoa vừa mới chuẩn bị cắm đi xuống chỉ nhìn đến một đạo ngân quang xuyên qua trúc diệp thanh đầu mình hai nơi thành hai đoạn lạnh như băng thân rắn trên mặt đất run rẩy sắc bén đoạn đao cắm ở trúc diệp thanh phần đầu khương hoản thở dài nhẹ nhõm một hơi trong tay một xoa rơi trên mặt đất nàng ngước mắt nhìn người tới lang quân huyền sắc quần áo thân hình cao dài hình dáng thâm thúy mặc mâu thâm trường sắc mặt mắt lạnh Trong tay dẫn theo vỏ kiếm, đạp sơn đạo xuống dưới. Khương hoản hai tròng mắt kinh hỉ, nhảy nhót nhìn về phía người tới, thiếu hiệp, ngài lại đã cứu ta. Bùi kha cúi người cầm lấy đầu rắn thượng đoàn đao, xác nhận này trúc diệp thanh không có tánh mạng, vẻ một bên nhánh cây thượng to rộng lá cây, đem đầu rắn cùng thân rắn bao vây lại, cùng nhau ném hướng sơn cốc. Làm xong này một loạt sự tình, bùi kha lạnh băng đôi mắt nhìn về phía khương hoản, nữ lang giảo hảo mang cười rung nhan ánh vào hắn mi mắt, môi mỏng dần dần chuyện nhỏ không tốn sức gì cô nương không cần quan tâm khương oản đi vào hắn trước mặt đường núi lẩu tiếu cao thấp phập phồng nàng chỉ phải ngước mắt nhìn về phía bùi kha xin hỏi thiếu hiệp tên ngài đây là lần thứ hai cứu tiểu nữ tiểu nữ vô cùng cảm kích bùi kha ánh mắt dừng lại ở khương oản kia dạng ý cười nhợt nhạt má lún đồng tiền chỗ cự tuyệt nói trung quy vẫn là không có phun ra khẩu bùi kha bùi thiếu hiệp khương oản ý cười yên yên đa tạ ngài ra tay tương trợ bùi kha thu hồi ánh mắt Ta không phải cái gì thiếu hiệp, chỉ là làm người làm việc mà thôi, cô nương kêu tên của ta là được. Độc sơn chỗ sâu trong nhiều giã thu xà trùng, cô nương đi ra ngoài cần tiểu tâm chút, nhiều mang chút nhân thủ. Hắn gỡ xuống bên hông hương bao, đưa cho khương hoản. nơi này có phòng thân dược thảo. Xà trùng nghe khí vị liền không dám gần người, cô nương nếu là không chê nói, có thể mang theo nó xuống núi. Khương hoản hai chồng mắt sáng lấp lánh nhìn về phía bùi kha, ta như thế nào ghét bỏ đâu, chỉ là, này dược thảo cho ta, bùi. Nàng dừng một chút, Bùi Kha hai chữ ở đầu lưới lăn một lần, mới vừa rồi tiếp tục nói, ngài nên như thế nào phòng thân đâu. Bùi Kha sửng sốt, hắn làm đều là mùi đao liêm huyết, âm thầm lui tới, làm người cống hiến sự tình, rất ít có người sẽ quan tâm hắn an nguy. Bất quá là xà trùng mà thôi, lại như thế nào so đao kiếm quang ảnh còn đáng sợ đâu. Không sao, ta không cần mấy thứ này. Bùi Kha đại trưởng trung nằm kia trang dược liệu hương bao, đưa tới khương hoảng trước mặt. Khương Hoản thanh triệt hai tròng mắt nhìn hắn kia thon dài hữu lực đại trưởng, xanh nhạt ngón tay ngọc lấy quá kia hương bao, đeo ở eo liếu Gian. Cái này hương bao thoạt nhìn có chút ý niệm, lại vẫn là thực sạch sẽ, cùng Khương Hoản chính mình mới làm tinh xảo túi tiền song song ở bên nhau. Khương Hoản túi đầu nhìn đổi mới hoàn toàn một cũ hai cái túi tiền, khoe môi không cấm dương cười. Cảm ơn ngài." Khương Hoản ngước mắt mang theo cười nói, "Nếu là ngài rảnh rỗi nói, không bằng cùng ta cùng nhau đi thôn trang thượng dùng bữa cơm, nơi này cảnh trí cũng hảo." Thức ăn cũng hảo, nhân tiện hưởng thụ một chút, coi như là ta tạ lễ. Không cần, ta còn có việc, cô nương cũng sớm chút trở về đi, một người không cần hướng núi sâu đi. Bùi Kha nói xong lời này, nhấc chân chiều sơn hạ đi đến. Hắn mới vừa đi không hai bước, bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía phía sau nữ lang. Nếu là cô nương nguyện ý nói, có thể đi theo tại hạ một khối xuống núi, đỡ phải tái ngộ đến cái gì nguy hiểm đổ vợ. Nghe được lời này, Khương Hoản nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh hắn, giống nhảy nhót hoàng oanh. Hảo. Khương Hoản biên xuống núi biên không giấu vết đánh giá Bùi Kha, hắn cứu chính mình hai lần, lại không muốn một chút lòng biết ơn, thực sự băn khoăn. Giống hắn như vậy võ nghệ cao cường lang quân, dùng bạc tạ ơn sợ là sẽ không tiếp thu, hơn nữa ra tới vội vàng, trên người nàng cũng không có cái gì chân quý đồ vật, nhưng nên làm thế nào cho phải đâu. Ta là Nam Dương Hầu Phủ Nhị Tiểu Thư, ngài nếu là có yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc đi Hầu Phủ tìm ta, ngài ân tình, ta ghi tạc trong lòng. Bùi Kha liếc nhìn nàng một cái, Khương tiểu thư không cần khách khí. Xuống núi lộ vội vàng, lập tức liền đến chân núi. Khương hoảng hai tròn mắt xoay chuyển, dùng hai bên thảo diệp, xanh nhạt đầu ngón tay lưu loát biên ra một cái đại đại con dế mèn. Xanh tươi con dế mèn nằm ở Khương hoảng trắng non lòng bàn tay, nàng cười ngâm ngâm nhìn Bùi Kha, ngài đối ta có ân cứu mạng, lại không muốn một chút hồi báo. Ta khi còn nhỏ, cha mẹ thường xuyên biên con bướm, con dế mèn, thỏ con trở tới đậu ta vui vẻ. Cái này con dế mèn đưa cho ngài. Hy vọng ngài tâm tưởng sự thành, không có gì phiền lòng sự. Bùi Kha dừng lại bước chân, thâm mắt nhìn chằm chằm vào nàng sáng lấp lánh hai mắt, lại cúi đầu nhìn về phía nàng kiều nộn trong lòng bàn tay con dế mèn, nhất quán lạnh nhạt trên mặt không khỏi nổi lên ý cười, duỗi tay tiếp nhận tới, "Đa Tạ Khương tiểu thư." Chờ hai người chia lịa thời điểm, Khương Hoản nhìn Bùi Kha rời đi thân ảnh, thẳng đến Lang Quân thân ảnh biến mất ở chuyển biến chỗ, hoàn toàn không thấy bóng người, Khương Hoản mới thu hồi ánh mắt. Gặp được Bùi Kha, nàng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Đây là nàng trong lòng một cái tiểu bí mật, chỉ có nàng chính mình biết đến tiểu bí mật. Khi còn nhỏ, quý nương tử từng cho nàng giảng quá không ít thoại bản tử, thoại bản tử có từ trên trời giáng xuống tiên nhân, ở nguy cấp thời khắc cứu sáng sớm ba cánh. Khi đó thượng còn tuổi nhỏ Khương Oản, có khi sẽ nhìn không được ảo tưởng, có thể hay không nào một ngày, nàng cũng có thể nhìn thấy pháp thuật cao siêu tiên quân đâu. Chờ sau khi lớn lên, Khương Oản mới biết được, trên đời này là không có tiên nhân. Tuy Bùi Kha không phải tiên nhân, nhưng mỗi lần ở khẩn cấp thời điểm hắn luôn là xuất hiện ở chính mình trước mặt cứu chính mình hắn không phải tiên nhân lại so với tiên nhân còn muốn cho khương oản an tâm bùi kha đi vào khách điếm hắn đồng bạn triệu khi thấy trong tay hắn đan bằng cỏ con dế mèn cười treo ghẹo bùi kha ngươi sao lại thế này a như thế nào này hai lần trở về luôn là mang chút đàn bà hề hề đồ vật thượng một lần là kẹo đậu phộng lúc này đây lại là đan bằng cỏ vật nhỏ ai này biên chính là cái gì a châu chấu châu chấu Biên thứ này nhân thủ nghệ cũng thật kém, đều nhìn không ra tới là thứ gì. Bùi Kha không phản ứng hắn, túi đầu nhìn trong tay đan bằng cỏ con dế mền không khéo tay sao. Dù sao hắn nhìn rất vui vẻ, này dù sao cũng là tiểu cô nương một mảnh tâm ý. Tuy rằng không chờ đến đáp lại, triệu khi còn không được trí, hắn chạm chạm Bùi Kha cánh tay, làm mặt quỷ nói, tiểu tử ngươi có phải hay không có người trong lòng. Lại là đường khối lại là tiểu ngọn ý, chuyên môn tới lấy lòng ngươi người trong lòng bùi kha đem đan bằng cỏ con dế mèn phóng lên thanh lanh lên tiếng không thể nào người nghĩ nhiều người ta thân phận sao có thể thành ra lập nghiệp triệu khi trên mặt ý cười phai nhạt, hắn thật dài thở dài ngươi nói chính là hiện giờ thời cuộc chưa định nếu là chủ tử không thể thành công chúng ta cũng không có gì kết cục tốt cô nương đi theo chúng ta cũng là lo lắng hãi hùng bùi kha vẫn chưa hè răng vội vàng tịnh mặt sau mặc áo mà ngủ hắn đêm qua suốt đêm đem một ít đồ vật giấu ở độc sơn một vị đại nho nơi đó Không có ngừng lại, hôm nay sáng sớm liền xuống núi, một đêm chưa ngủ. Cho dù là trong lúc ngủ mơ, hắn như cũ quần áo, đội kiếm liền ở gối bên, chỉ cần có một tia không thích hợp địa phương, hắn liền có thể nhanh chóng cầm kiếm dựng lên, bảo hộ chính mình, cũng bảo hộ đồng bạn. Khai Phong trong thành, từ khi cùng Yến An cho thấy tâm ý sau, Khương Nhiêu đã nhiều ngày trên mặt ý cười không ngừng. Du Ngọc, bị chút tỉnh rượu trà, còn có tiêu thực trà, trong đó một phần phái người cấp đại biểu ca đưa đi. Còn thừa một phần chờ lát nữa ta đưa cho nhị biểu ca. Yến An cùng Yến An mãi tân khoa tiến sĩ, tất nhiên là xã giao không ngừng, chẳng sợ Yến An không mừng uống rượu, có khi cũng không thể không uống thượng mấy cái. Tới rồi Yến An trong viện, thu tế vừa nhìn thấy Khương Nhiêu, liền lộ ra ý cười, biểu tiểu thư nhị công tử vừa mới trở về, mới vừa rồi còn hỏi nổi lên người đâu. Khương Nhiêu cười gật gật đầu, mặt mày toàn là nữ nhi gia thần thái, nàng vào phòng đem tỉnh rượu trà cùng tiêu thực trà còn có một ít giải nị trái cây bãi tại án chất thượng nghe được động tĩnh tiến an rửa và ở lưng ghế thượng chớp mắt hai tròng mắt mở tự nhiên lộ ra cười thời gian cũng không còn sớm ta còn tưởng rằng ngươi đã ngủ hạ Khương nhiêu bỡn cợt nhìn Yến an ta ý trung nhân vừa mới hướng ta cho thấy tâm ý hiện giờ lại là tân khoa trạng nguyên ta tự nhiên là muốn thường thường tới xem một cái hảo hảo biểu hiện một phen tiến an kéo qua tay nàng kia cũng nên là biểu ca ở ngươi trước mặt hảo hảo biểu hiện mới là vạn nhất biểu mội nào một ngày thay đổi tâm không thích biểu ca nhưng làm sao bây giờ khương nhiêu giận liếc hắn một cái dáng người thẳng thắn lộ ra mảnh khảnh cổ hảo a ta chờ biểu ca biểu hiện chờ yến an dùng xong tỉnh rượu trà lại ăn một ít giải nị trái cây hắn tinh thần hảo không ít trên người mùi rượu cũng phai nhạt không ít mấy ngày nữa đó là trùng dương ngày hội bệ hạ cố y ở trong cung mở tiệc đến lúc đó ngươi đi theo mẫu thân một đạo tiến cung cố ra xảy ra chuyện Cô Quý Phi tất nhiên là đối chúng ta hiến ra người có khúc mắt. Đến lúc đó ngươi lúc nào cũng đi theo mẫu thân bên cạnh, phụ thân còn có đại ca cùng ta đều sẽ cùng tiến cung, nói vậy cô Quý Phi cũng không dám cố ý tìm việc. Khương Nhiêu lên tiếng hảo, ta đã biết, biểu ca. Nói một ít nhàn thoại, Tiễn An để bút viết mấy chứng tự, đây là hắn nhiều năm qua dưỡng thành thói quen, nào một ngày ngủ trước không viết mấy chương chữ to, không xem vài tờ thư, liền cảm thấy có chút không thói quen. Khương Nhiêu một tay chống cảm. Nhìn mua bút vẩy mực Yến An, thường thường cùng hắn đáp nói mấy câu. Yến An mặt mày mỉm cười, nhìn Khương Nhiêu kia ở ánh nến hạ vánh nhuận rực rỡ sơn mặt, không biết gần đây biểu mội tự luyện như thế nào, một đoạn này thời gian sự tình vội biểu ca chính là đã lâu không kiểm tra người chữ to. Khương Nhiêu ý cười ngưng ở trên mặt, vô luận đến khi nào, viết chữ to là chạy thoát không được, chẳng sợ biểu ca thành chính mình người trong lòng, vẫn là muốn viết chữ to. Nàng bàn tay trắng nắm Yến An góc áo cơ cơ, biểu ca, ngươi xem Tối nay mâm ngọc lại đại lại viên, như thế ngày tốt cảnh đẹp, sao có thể dùng để viết chữ to a? Yến An buông bút, nhẹ nhàng gõ gõ nàng giữa mày, cười trêu ghẹo nói, tối nay chính là mùng 1, nơi nào có mâm ngọc. Phần 34 Bởi vì vừa mới luyện song tự, Khương Nhiêu có thể ngửi được ống tay áo của hắn cùng bàn tay thượng nhàn nhạt mặt hương, Khương Nhiêu không cấm thật sâu hút mấy hơi thở. Nàng cầm khăn dấu ở mặt gian, giả vờ ủy khuất ba ba bộ dáng, nhà người khác cô nương. Đều là cùng người trong lòng xem ngôi sao xem ánh trăng, ta nhưng quá thảm, gặp gỡ biểu ca như vậy khó hiểu phong tình, chỉ có thể mỗi đêm luyện chữ to, ngón tay của ta đều khởi cái kén. Biên nói chuyện, nàng liền dựng thẳng lên tay phải, đưa cho Yến An trước mặt, xem, đều là bởi vì biểu ca ngươi khi dễ ta, một hai phải làm ta luyện chữ to. Yến An thuận thế nắm lấy nàng bàn tay trắng, xúc cảm tinh tế mềm nhẵn đầu ngón tay tựa măng mùa xuân trắng non bóng loáng, mừng rỡ bồi nàng cùng nhau nói giỡn, hảo. Đều là biểu ca sai. Khương quản ý cười doanh doanh, nghịch ngậm ở hắn lòng bàn tay chỗ cắt hoa. Này rất nhỏ hoa động dường như nhẹ vũ xẹt qua, có chút tô. Dạ, Tiễn An nhìn mặt mày như hoa, môi đỏ lựu răng khương nhiều, không cấm trong lòng khẽ nhúc đích, nhớ tới đêm đó cái kia hôn. Phòng trong độ ấm dường như lập tức lên cao vài phần, làm người đi theo trong lòng khô nóng lên. Tiễn An hầu kết lan lột, hắn một tay nắm Khương nhiều bàn tay trắng, thoáng dùng sức, một tay kia chế trụ nàng eo, đem nàng lập tức ôm vào trong lòng liên đang tới gần hai cánh môi đỏ kia một khắc khương nhiêu lập tức rời đi hắn ôm ấp trong mắt lưu chuyển rảo hoa quang thời điểm không còn sớm biểu ca sớm một chút nghỉ ngơi đi ngày mai thấy trong lòng ngực hương mềm người không thấy nữ lang trên người u hương hơi thở còn ở Yến an không cấm cười lắc đầu tưởng hắn tự xưng là quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nhưng hôm nay mới biết cùng nhiêu biểu mội ở bên nhau hết thể định lực dường như thành chê cười ra sân khương nhiêu ánh mắt mang theo một chút tưởng đỏ cùng nhật ý chẳng sợ thu diệp phong có chút thấm lạnh Nhưng nàng nhìn kia một hoa một thảo, đều cảm thấy pha là vui mừng. Nhị biểu ca trước kia làm chính mình viết như vậy bao lớn tự, bối như vậy nhiều cổ hấn, tối nay còn tưởng hôn chính mình, đó là không có khả năng. Biểu muội, ngươi sao còn chưa ngủ? Yến chỉ thấy khương nhiêu, quan tâm hỏi một câu. Đại biểu ca, ta đang chuẩn bị trở về đâu? Đại biểu ca cũng sớm chút trở về đi, ta phải du ngọc cho ngươi tặng một ít tỉnh rượu cùng tiêu thực trà. Ngươi nhớ rõ uống thượng một ít, đỡ phải ngày mai lên đau đầu đa tạ biểu muội tiến trì nhìn thoáng qua khương nhiêu lại đây khi phương hướng trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ bất quá hắn vẫn chưa ở khương nhiêu trước mặt nói mà là chuẩn bị chờ ngày mai hướng đi chính mình hảo nhị đệ hỏi thăm đồng dạng là đưa nước trà, chính mình là nha hoàn đưa tới nhị đệ bên kia lại là biểu muội tự mình đưa đi này hai người chi gian khẳng định có miêu nhị đại lang nhiêu nhi các ngươi sao còn không có trở về nguyễn thị mang theo thị nữ đi tới thị nữ trong tay xách theo hộp gỗ nghĩ ngươi cùng nhị lang mấy ngày gần đây xã giao nhiều ta cố ý lệnh phòng bếp nhỏ chuẩn bị một ít tỉnh rượu trà cùng thanh đạm canh gà các ngươi uống một chén bổ bổ thân mình Yến trì nói mẫu thân vất vả tỉnh rượu trà mới vừa rồi biểu mội đưa lại đây một chén nhi tử đã uống qua hắn lời này rơi xuống hạ nguyễn thị tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở Yến trì cùng khương nhiều hai người chi gian lưu chuyển dần dần này ánh mắt lại hàm chứa vài phần vui sướng cùng vừa lòng xem ra này hết thể đều cùng nàng tưởng không kém càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Đại bình 157 hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 42. Nguyễn Thị trên mặt hiện ra vui mừng, quả nhiên ý cười, đại lang, bóng đêm thâm, đưa đưa ngươi biểu muội. Tiến trì nhìn quay đầu liền có thể thấy được không có vài bước lộ nộ nhạc viện trầm mặc một lát, liền này vài bước lộ lộ trình còn cần đưa sao. Khương Nhiêu cười ra tiếng, mợ, ta sân liền ở bên cạnh, nào dùng đưa tới đưa đi. Vẫn là làm đại biểu ca mau trở về đi thôi tiến chỉ gật gật đầu, biểu muội lại không phải người ngoài, cần gì chú ý này đó khách sáo lễ tiết. bóng đêm không còn sớm, mẫu thân cũng trở về đi, nhi tử dùng xong gà đen canh liền ngủ hạ, ngày mai sáng sớm lại đi hướng ngài cùng phụ thân thỉnh an. nguyễn thị ý vị thâm trường nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, ta đây đi về trước, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ tạm. nguyễn thị trên đường trở về vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này, xem ra cùng nàng lường trước giống nhau, đại lang cùng nhiêu nhi ở nàng còn không biết thời điểm liền cho nhau nhìn với mắt, không tồi. Không tồi, nhưng tính không có hưởng phí nàng một mảnh khổ tâm. Nhiêu nhi tính tình hiền lành, tâm linh thủ xảo, chi thư đặt lễ, bộ dạng càng là không tầm thường. Hơn nữa ở chung này đoạn thời gian, Nguyễn Thị pha là thích chính mình cái này cháu ngoại gái, liền tồn đem khương nhiêu cùng yến chỉ rốn thành một đôi tâm tư. Đại lang không phải kia chờ trương dương tính tình, ngày thường tay không thích thư, Nguyễn Thị vẫn luôn cảm thấy chính mình đại nhi tử loại này tính tình không quá chiêu nữ lang thích, nhưng trừ bỏ buồn điểm, chính mình sinh hài tử chính mình nhất rõ ràng. Đại lang hiếu thuận lại biết đau người Sẽ không dễ dàng phát giận Mà nhiều nhi tính cách cùng đại lang đúng là bổ sung cho nhau Xem đêm nay này tư thế Hai người bọn họ khẳng định đối với đối phương cô ý Nguyễn Thị càng cân nhắc Trên mặt ý cười không ngừng Đại lang thích nhiều nhi Nhị lang cũng có ý chung nhân Có lẽ là qua không bao lâu Nàng liền có thể có hai cái con râu Chờ đến sang năm lúc này Nàng sợ là liền tôn tử Cháu gái đều có thể bế lên Chờ Nguyễn Thị trở về phòng thời điểm Yến Trọng nhìn nàng vui vẻ ra mặt bộ dáng, như thế nào như vậy cao hứng. Nguyễn Thị cười tủm tỉm nói, ngươi thả chờ xem đi, nếu không bao lâu, chúng ta liền có con râu. Yến Trọng tới hứng thú, "Nga, đại lang, nhị lang ái mộ nhà ai cô nương?" Nguyễn Thị bán cái cái nút, mấy đứa con trai rốt cuộc tuổi trẻ, da mặt mỏng, chuyện này ai cũng không biết, đều là ta chính mình nhìn ra tới, chứ không nói cho ngươi, vạn nhất cuối cùng không thành sự, đồ thêm xấu hổ. "Nhị lang ta nhưng thật ra không lo lắng." Chính là chúng ta đại lang không hiểu đến như thế nào thảo nữ tử niềm vui, ta cái này làm mẫu thân, cần phải nhiều vì hắn thao nhọc lòng, nhiều cho hắn cung cấp chút cơ hội, vạn nhất ta con dâu cả chạy nhưng làm sao bây giờ. Một đêm ngủ ngon, ngày thứ hai Yến chỉ cùng Yến An tới thỉnh an thời điểm, Nguyễn Thị Cô Y hướng Yến chỉ công đạo, đại lang, cuối thu mát mẻ, ngươi bất thời giờ mang theo nhiêu nhi đi vùng ngoại ô giải sầu, còn có A, nữ nhi ra thích những cái đó tinh xảo đẹp trang sức, ngươi nhiều cho ngươi biểu mỗi mua một ít bà không đủ cứ việc tìm ta muốn yến trì chớp chớp mắt hắn tổng cảm giác mâu thân hiểu lầm cái gì hắn nhìn yến an liếc mắt một cái lại quay đầu nhìn về phía nguyễn thị mâu thân đã nhiều ngày ta còn có việc không bằng làm nhị đệ mang theo nhiêu biểu nội đi ra ngoài du ngoa đi nguyễn thị hận sắc không thành thép liếc hắn một cái làm chính mình đệ đệ mang theo chính mình ý trung nhân đi ra ngoài này xem như sao lại thế này chờ yến trì muốn ly khai thời điểm nguyễn thị lại hướng hắn xua xua tay truyền thụ kinh nghiệm nhi tử vì nương nói cho ngươi thích cái nào nữ lang, ngươi cũng không thể do dự, muốn nhiều ở nàng trước mặt trương hiển tồn tại cảm, nếu là bị người khác nhanh chân đến trước, hối hận cũng không còn kịp rồi. đại lang cùng nhiêu nhi sự tình không có phóng tới bên ngoài thượng, nguyễn thị cũng không dám nói quá rõ ràng. tối nay câu lan nơi đó có ca vũ còn có tạp kỹ, ngươi mang theo ngươi ý trung nhân đi xem, nhiều hơn ở chung mới có thể bồi dưỡng cảm tình. tiến trì không hiểu ra sao, mẫu thân, nhi tử nào có người trong lòng a, ngươi đứa nhỏ này ở mẫu thân trước mặt có cái gì ngượng ngùng? Nguyễn Thị cười nói, một bộ ta đều biết nhưng ta không nói bộ dáng. Hành hành hành, ngươi không có ý chúng nhân. Mẫu thân trước cho ngươi truyền thụ điểm kinh nghiệm, miễn cho ngươi không biết như thế nào thảo nữ tử niềm vui. Nhi tử lớn, hảo mặt mũi, nếu không muốn ở nàng làm mẫu thân trước mặt nói ra, kia nàng coi như không biết hảo. Yến trì ra cửa, một phen ôm thượng Yến An bối. Đêm qua ta chính là nhìn đến biểu muội tự mình cho ngươi đưa tỉnh rượu trà. Nhị đệ a, ngươi cùng biểu muội chi gian có miêu nị Tiến an khỏe môi ngậm cười, lưu loát thừa nhận, không tồi, đại ca tưởng không kém, ta sắc thật ái mộ biểu mội, quá mấy ngày, ta liền sẽ hướng phụ thân, mẫu thân, cô cô cùng dượng báo cáo việc này. Nhiều biểu mội tốt như vậy nữ lang, nhị đệ ngươi phải hảo hảo đãi nhân ra. Nếu là biểu mội chịu ý khuất, ta chính là đứng ở biểu mội bên này. Đúng rồi, mới vừa rồi mẫu thân nói tối nay câu lan bên kia náo nhiệt, ngươi mang theo biểu mội đi xem. Tiến trì giả vờ một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Sử dụng mới từ Nguyễn Thị nơi đó nghe tới nói, biểu mội tốt như vậy cô nương, ngươi cần phải quý trọng, trình tam lang mấy ngày trước đây còn hướng ta hỏi thăm Nhiêu biểu mội tin tức đâu. Ái mộ biểu mội lang quân không ít, nhị đệ ngươi cần phải nỗ lực. Yến An gật đầu nói, đại ca yên tâm đi. Một cái trình tam lang, một cái tam hoàng tử, nhiên này lại như thế nào, Nhiêu biểu mội chỉ là hắn một người. Câu lan nơi này quả thực náo nhiệt. Khương Nhiêu nhìn chung quanh một vòng, cảm thán nói, sắc trời mới vừa ám. Câu lan nơi này liền tụ không ít người, ngoa xá không còn chỗ ngồi, chỉ vì xem những cái đó ca vũ, tạc kỹ, mua dối bóng cùng mua dối từ từ. Yến An đi ở Khương Nhiêu một bên, không giấu vết vì nàng che đậy khai chen chúc đám người, nhìn đến có bán đồ chơi làm bằng đường người bán rong. Yến An cố ý làm quán chủ làm một cái thỏ con bộ dáng đồ chơi làm bằng đường, đưa cho Khương Nhiêu. Khương Nhiêu cười ngâm ngâm nhìn Yến An, tiểu thỏ thỏ như vậy đáng yêu, như thế nào có thể ăn nó đâu. Nói xong lời này. Nàng nhưng thật ra dứt khoát đến một ngụm. tiến An mỉm cười nhìn nàng, xoa xoa nàng đầu nhỏ, phía trước cô cô gửi thư khi từng để qua một miệng, nào đó tiểu nha đầu khi còn bé cô ý muốn dưỡng hai chỉ thỏ con, cô cô cho rằng cái này nha đầu thích lông xù xù con thỏ, không lường trước tiểu nha đầu chỉ là vì có nhiều hơn tiểu bạch thỏ, hảo phương tiện nướng thịt thỏ ăn. Khương Nhiêu Nhĩ tiêm nhiễm một chút đỏ ửng, không chút khách khí khoe khoang nói, cái này tiểu nha đầu nhiều đáng yêu a. Biểu ca yên tâm, người đưa kia con thỏ. Ta khẳng định không đem nó nướng thành thịt thỏ ăn. Tiến An cười vang lên, biểu ca còn nhớ rõ lúc ấy đáp ứng người, đại tiến sĩ cập đệ sau liền mang theo người đi như ý lâu. Nghe nói như ý lâu gần đây lại thỉnh một vị tô hàng đầu bếp, biểu mội tối nay có thể nếm thử tô hàng bên kia khẩu vị. Hảo! Khương Nhiêu vui vẻ gật đầu. Tới rồi như ý lâu cửa, Tiến An cùng Khương Nhiêu còn chưa đi vào, liền nghe thấy phía sau chuyển đến vài tiếng quát trói thai, lan một bên đi, không biết thục vương trở lại khai phong sao thế nhưng còn dám cản thục vương phủ ngựa xe không muốn sống nữa đi khương nhiêu chiều phía sau nhìn lại chỉ nghe được tật tật tiếng vó ngựa tiệm nghỉ một hoa lệ xe ngựa ngừng ở lộ trung ương một đường chạy như bay tật tới làm cho ven đường một mảnh hỗn độn con đường hai bên tiểu quán cùng với sạp thượng bày biện đồ vật tất cả lăn xuống trên mặt đất xe ngựa trước nằm một cái hai tấn hoa dâm Lào phụ nhân Lào phụ nhân bên cạnh sái mấy khối dính đầy bùn đất điểm tâm có lẽ là mắt cá chân chỗ bị thương này lao phụ nhân sắc mặt trắng bệnh khó có thể đứng dậy mặc dù như vậy xe ngựa trước được xưng chính mình là thuộc vương phủ đĩnh bụng thái giám ghét bỏ nhìn ngã xuống đất phụ nhân phi một ngụm, lao đông tây nằm trên mặt đất giả chết đâu còn ăn vạ chúng ta thuộc vương phủ người tới a đem này lao đông tây ném một bên đi hắn lời này vừa ra ven đường vây quanh người bán rong xem bất quá đi các ngươi lại không phải thiên vương lão tử đem chúng ta mưu sinh đổ vật đâm cháy không có một chút bồi thường thế nhưng còn như vậy đối đãi một cái lao nhân ra Hôm nay là vị này lão nhân gia cháu gái 6 tuổi sinh nhật, lão nhân gia thật vất vả thấu đủ bạc tới ta nơi này mua chút bánh hạt rẻ trở về, coi như là cho cháu gái sinh nhật lễ. Bánh hạt rẻ mới vừa bắt được tay, liền bị các ngươi thuộc vương phủ xe ngựa đánh ngã trên mặt đất, các ngươi khinh người quá đáng. Khinh người! Kia thái giám khinh thường cười ra tiếng, khinh người lại thế nào? Thiên vương lão tử! Thục vương, đó là đương kim thiên tử một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, đừng nói là tiêu hủy các ngươi đồ vật. Mặc dù là lột các ngươi phòng, chiếm các ngươi mà, kia đều là hả là. nay thái giám méo giọng nói nói, muốn mệnh liền chính mình ngoan ngoan tan hẳn ra, không muốn sống, chúng ta tiện tay hạ không lưu tình. Vây quanh quần chúng cùng bị hao tổn người bán rong bị chọc giận, che ở thục vương phủ xe ngựa trước mặt, là hoàng đế thân đệ đệ lại như thế nào. Hoàng tử Phạm Pháp còn cùng thứ dân cùng tội đâu. Chúng ta hôm nay chính là không cho khai, có bản lĩnh, từ chúng ta những người này trên người nghiền qua đi. Kia thái giám hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt thoáng nhìn, đối với một bên thị vệ nói, đem những người này đều cho ta lộng đi xuống, nhanh nhẹn điểm, đừng lầm vương phi cùng tiểu thư thời gian. Mấy cái lập thị vệ eo vác lợi kiếm, lãnh lệ hướng tới những cái đó che ở xe ngựa trước đám người đi đến, cường thế muốn đem những người này kéo xuống đi. Nghe này thái giám cố làm ra vẻ một phen lời nói, khương nhiêu không khỏi tế mi hơi nhíu, nàng cùng Yến An lướt nhau, hướng tới đám người đi đến. Yến An ý bảo bên cạnh gã sai vạt sông lên đi, ngăn ở vây quanh đám người trước để ngừa nổi lên cái gì xung đột, những cái đó vô tội người bị thương. Kia thái giám không kiên nhẫn nhìn đi tới Yến An cùng thương nhiều, các ngươi lại là người nào, thức thời đừng núng tay chúng ta thuộc vương phủ sự tình. Yến An bên cạnh gã sai vật miệng vỡ nói, thật lớn khẩu khí, không hiểu rõ còn tưởng rằng ngươi cái này lao đông tây không phải thuộc vương phủ người, mà là bên cạnh bệ hạ đắc dụng thái giám đâu. Tổn hại ba cánh đồ vật, bị thương ba cánh, lý nên muốn bồi thường, đây chính là luật pháp văn bản rõ ràng quy định. Cũng là trải qua bệ hạ đồng ý vẫn là nói, ngươi cái này lao đông tây, cho rằng nhà ngươi chủ tử so thiên tử còn lợi hại a Lao đông tây, kia thái giám khí xanh cả mặt, ta chủ tử chính là bệ hạ thân đệ đệ, toàn đại kỳ duy nhất có đất phòng, thừa kế vong thế tước vị không hàng vừng ra, vinh ân không ngừng. Khuyên các ngươi đánh bóng đôi mắt, đừng không biết lượng sức chọc tới không thể chọc người. Há mồm ngậm miệng ngươi chủ tử, liền như vậy vội vã cho nhân ra đường tôn tử a Bố bản lĩnh đem những lời này đến trước mặt bệ hạ một chữ không lầm nói một lần. Yến An bên cạnh gã sai vặt không thấy khiếp đảm chi sắc, miệng lưỡi sắc bén đánh trả nói, làm này mấy cái thị vệ đi xuống, cấp bị hao tổn, bị thương bá tánh bồi tội, bồi thường, nói cách khác, vậy đành phải tránh ra phong phủ doan xử lý chuyện này. Kia thái giám sắc mặt một ngưng, thâm trầm đánh giá trưởng thân Ngọc Lập Yến An cùng Khương nhiều vài lần, định nọt nói ra thanh, ta xem nhị vị công tử, tiểu thư xuất thân bất phàm, tội gì quản chuyện này làm những cái đó đê tiện người ô hế các ngài nhị vị dạy. Hôm nay việc này, chúng ta thuộc vương phủ không có khả năng lui về phía sau một bước, một đám đê tiện quỷ nghèo thôi. Không bằng nhị vị cho ta một cái mặt mũi, đại ta bẩm báo vương gia sau, vương gia chắc chắn nhớ rõ các ngài hảo. Cho ngươi mặt mũi." Khương Nhiêu cười nhạo một tiếng, ngươi bất quá chính là cái ủy thế hiếp người, khinh thượng mị hạ cẩu đồ vật mà thôi. Kia Thái giám trên mặt nịnh nọt lấy lòng ý cười biến mất, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ỉ vào có vài phần tư sắc sợ là cái nào thế ra quyền quý dưỡng ngoại thất hà tất bại như vậy thành cao bộ dáng nghe được lời này yến an ánh mắt lạnh lẽo hắn khoanh tay mà đứng một ánh mắt ý bảo yến phủ ga sai vặt một phen tung kia thái giám phía sau lưng sách lên tới dùng sức đá thượng hắn đầu gối chỉ nghe thấy thanh thúy sương cốt răng rắt thanh kia thái giám quỳ trên mặt đất sắc mặt dữ tợn đau đớn muốn chết ngao ngao chu lên thấy vậy khương nhiêu bên cạnh du ngọc nhân cơ hội đi lên chính là mấy bàn tay tay năm tay mười không lưu tình chút nào, tổn hại tiểu thư nhà ta danh dự, mù ngươi mắt chó, mắt thấy thái dáng mặt mũi bầm dập, thành heo đầu, Du Ngọc lại chiều trên người hắn dùng sức đạp mấy đá, lúc này mới hạ giận. có như vậy một chuyến sự, Thục Vương phủ mặt khác thị vệ rằng có ở xe ngựa trước không dám tiến lên một bước, trong đó một cái dẫn đầu thấy tình thế không đúng, chạy chậm trở lại mặt sau trên xe ngựa bẩm báo việc này. không bao lâu, trên xe ngựa xuống dưới một bộ hoa lệ váy lụi trung niên phụ nhân, đầy đầu thúy vũ, bảo dưỡng thích đáng. Này đó là thuộc vương phi, phía sau đi theo một tuổi thanh xuân nữ tử. Thuộc vương phi thanh âm trong đông có kim, khỏe môi mang theo một tia cười lạnh, cao ngạo lời nói rơi vào mọi người trong thai, trở về khai phong nhiều như vậy thứ, còn không có cái nào người dám như vậy không cho chúng ta thuộc vương phủ mặt mũi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, là cái nào không có mắt. Đại đi đến xe ngựa phía trước, nàng vừa dứt lời, liếc mắt một cái liền thấy Yến An, thuộc vương phi khỏe môi cười lạnh ngưng ở nơi đó, ngay sau đó liền thay ôn hòa cười, chính là Yến gia nhị lang. Thục Vương phi nóng bỏng nói: "Hồi lâu không thấy, nhưng ta liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ngươi, năm kia ta còn đi yến phủ làm khách đâu, ngươi còn nhớ rõ?" Yến gia nhị lang tải tình truyền xa, thanh tuyển tuấn giật, hiện giờ xem ra càng là xuất chúng. Lại nói tiếp: "Ta còn chưa xuất giá khi cùng ngươi tam thúc mẫu giao tình phỉ thiện, tình cùng tỉ muội, ngươi cũng miễn cưỡng có thể xưng hô ta một tiếng thím." Yến An đối nàng này một phen nhiệt tình, kéo gần khoảng cách lời nói cũng không hưởng thụ, thần sắc lạnh lùng, Thục Vương phi quá khen ta nhưng thật ra không nhớ rõ khi nào nhiều gia tới ngài như vậy một cái thím. Có ngài như vậy thím, khủng là vô phúc tiêu thụ. Thục Vương phi trên mặt ý cười cứng đờ, trước nay đều là người khác phụ nàng, nàng khi nào bị người khác như vậy không cho tình càng quá. Nếu không phải xem ở Yến phủ nội tình thâm hậu, ở trong triều rất có hy vọng, hơn nữa Yến An hiện giờ là Trạng nguyên, nàng mới sẽ không lo lắng kéo gần cùng Yến gia người quan hệ. Lúc này Thục Vương phi một bên lập nữ tử lên tiếng, thanh âm mềm như bông còn mang theo vài phần ẩn ẩn nhưng sắt vui sướng cùng nghẹn nhốt yến ca ca ngươi còn nhớ rõ ta khi còn bé chúng ta cùng ở trong cung đọc quá thư nói chuyện vị này nữ tử đúng là thuộc vương tiểu nữ kỳ du thuộc vương phi rốt cuộc kiến thức rộng rãi chẳng sợ trong lòng có điều bất mãn trên mặt vẫn là kia một bộ cao quý mang theo ngạo khí khoe môi mang theo ý cười bộ dáng đối với yến an giới thiệu nói đây là ta tiểu nữ nhi cùng ngươi là cùng trường ở trong cung đọc quá một đoạn thời gian thư cũng đi theo ta đi yến phủ đã làm khách Yến phủ như vậy nhiều lang quân khi đó nàng tổng ái đi theo người mặt sau chơi đùa khương nhiêu nước mắt xem qua đi nay kỳ du một bộ tinh tế nhỏ xinh bộ dáng khóe môi ngậm nhàn nhạt mỉm cười đôi mắt thủy doanh doanh nhìn về phía yên an mang theo điểm nói không rõ hàng nghĩa giống như nhà ấm trung tinh tế bồi dưỡng tiểu bạch hoa là một cái thực dễ dàng đạt được nam tử ý muốn bảo hộ giai nhân Yến an thanh lành ánh mắt ở kỳ du trên mặt đảo qua mà qua không có một tia dừng lại môi mỏng phun ra mấy chữ không nhớ rõ Phần 35 lời này vừa ra không chỉ có là khương nhiêu ngay cả vây quanh đám người đều không cấm cười ra tiếng trong đám người một cái tiểu nương tử gân cổ lên nói này nhưng có ý tư a đương nương cùng làm nữ nhi một cái hai cái đều thượng vội vàng hỏi nhân ra còn có nhớ hay không chính mình hai người các ngươi đương chính mình là ánh vàng rực rỡ vàng a cho rằng ai đều thích gặp qua một mặt liền quên không được lạp Này một giọng nói vừa ra tới trong đám người lại là một phen cười vang kỳ du sắc mặt nhiễm nan kham đỏ ửng một bộ nhu, nhu nhu nhược nhược vô tội tiểu bạch liên bộ dáng so sánh với dưới thuộc vương phi mặt mày thần sắc lãnh đạo nhưng rốt cuộc nhiều nhiều năm như vậy lịch duyệt vẫn là miễn cưỡng duy trì thân là vương phi tôn nghiêm khương nhiêu nghịch ngậm nhìn về phía yến an ngự khí lặng lẽ dùng chỉ có bọn họ hai người nghe thấy ngự khí trêu ghẹo nói biểu ca ngươi thật đúng là không thương hương tiếp ngọc bất quá làm không tồi về sau tiếp tục bảo trì yến an thanh lãnh thần sắc không thấy lộ ra ấm áp ý cười đã đói bụng không đói bụng Chờ giải quyết xong chuyện này, chúng ta liền đi như ý lâu dùng nữa. Khương Nhiêu gật gật đầu, hảo. Nhìn Yến An cùng Khương Nhiêu có qua có lại, kỳ Du cắn môi, ánh mắt ở Khương Nhiêu trên mặt dừng lại, từ trên xuống dưới đánh giá Khương Nhiêu. Nàng hai tròng mắt thủy doanh doanh, hướng phía trước đi rồi vài bước, lộ ra một cái tiêu chuẩn tiểu bạch liền săn sóc tỉ mỉ cười, đánh gửi Yến An cùng Khương Nhiêu lui tới, Yến ca không nhớ rõ ta cũng không sao, lòng ta chính là nhớ rõ Yến ca, vẫn luôn nhớ rất nhiều năm đầu. Trước mắt ta lại về tới khai phong, ngày sau chúng ta có thể nhiều đi lại. Ta từ nhỏ liền ngưỡng mộ yến phủ gia phong, cũng thực khâm phục yến ca ca ngươi học thức cùng tài tình. Yến an ngữ khí cũng không nóng bỏng, cố ý xuyên tạc kỳ du kia phiên lời nói. Yến ca ca, yến phủ trong phủ liền có bảy vị lang quân, hơn nữa đông đảo phân chi, có vô số yến ca ca, kỳ tiểu thư lòng dạ rộng lớn, có thể khâm phục nhiều người như vậy. Bởi vì thuộc vương trong phủ hạ mọi người hành sự kiêu ngạo, hơn nữa kỳ du đi lên liền lôi kéo làm quen. Yến ca ca trường, Yến ca ca đoảng kêu cái không ngừng, Yến An đối Thục Vương Phi cùng Kỳ Du cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Thuộc Vương là thiên tử đệ đệ, chúng ta Yến Phủ không dám phản cao chi, đi lại liền không cần. Yến An lại nói, tiếp theo hắn nhìn về phía Thuộc Vương Phi, xe ngựa tổng như vậy đổ lộ, rất có không tiện, không biết Vương Phi xử trí như thế nào việc này. Vương Phi nếu là đắn đo không được chương trình, tử chiêm nguyện ý đại lao, làm gã sai vật chạy chân một chuyến, đi thỉnh khai phong phủ doãn tới giải quyết việc này thục vương phi hít mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm yến an nhìn một lát ngay sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói này liền không phiền thoái ngươi là ta vương phủ người trên đã làm sai chuyện người tới à cấp những cái đó bị hao tổn bị thương người bồi thường yến an câu môi một bộ trời quang trăng sáng bộ dáng tiếp tục hào không thoái nhượng nói bồi thường có còn muốn bồi tội kia thái dám kiêu ngạo ương ngạnh ở đây người đều thấy được thục vương là bệ hạ bào đệ càng ứng ở ba cánh trước mặt làm tốt tấm gương thục vương phi ngươi nói phải không Thục vương phi gắt gao nắm quyền, bảo dưỡng thích đáng trên mặt không chút biểu tình, sau một lúc lâu cắn răng, không tồi, ngươi nói chính là Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Về cửu trường An Hai Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 43. Chẳng sợ thục vương phi lòng tràn đầy không ớn, nhưng có nhiều người như vậy nhìn, còn nữa nàng cũng có tâm mượn sức yến an sau lưng yến ra này đây không thể không thoái nhượng vài bước nàng lạnh như băng nhìn lướt qua trên mặt thanh một khối tím một khối thái giám ngữ khí lãnh lệ nói không nghe thời yến nhị công tử lời nói sao còn không mau đi bồi tội chủ tử lên tiếng kia mặt mũi bầm dập thái giám run run rẩy rẩy đứng lên trên người lam bảo dính đầy cho bụi giống như mới từ hố đất lăn ra đây trên mặt lưu chữ hồng hồng năm ngón tay ấn một khuôn mặt xương thành heo đầu thường thường liệt miệng truyền đến tê vài tiếng ngay cả cái ót tóc biển tóc giả cũng rất ra tới buồn cười thực Hắn chính là thuộc Vương phủ Thái giám tổng quản, trước nay đều là hắn binh váo tự đắc sai xử người khác, có từng chịu quá hôm nay như vậy khuất nhục, tại như vậy nhiều hạ nhân trước mặt ném thể diện, còn cấp chủ tử gặp phải sự tình, ngày sau hắn nhật tử sợ là không hảo quá. Đảo qua mới vừa rồi kiêu ngạo khí thế, không lưng ngốn gối đối cái kia bị hắn nhục mạ quá bị thương lao phụ nhân bồi tội nhận sai. Lại hướng mặt khác đổ vật bị hao tổn quán chủ bồi thương bạc, vây quanh đám người mới dần dần tan đi, ba lượng tụ ở bên nhau sửa sang lại tán loạn sạp nhìn đám người tan đi thục vương phi xoay người rục hồi trên xe ngựa cái kia tổng quản thái giám cũng run run rẩy rẩy bị mặt khác tiểu thái giám nâng một bước một cái run run hướng phía trước đi đến tiếng an lãng nhuận thanh âm lại vang lên thục vương phi dừng bước nếu là ta nhớ không lầm nói quý phủ thái giám mới vừa rồi cũng tổn hại ta biểu mọi danh dự tổng phải có một câu bồi tội thục vương phi bước chân một đốn thanh âm cũng đề cao mấy cái điều hướng về phía kia thái giám tổng quản phát hỏa còn không mau đi thấy Yến an bên cạnh gã sai vặt cùng với khương nhiêu bên cạnh du ngọc kia thái giám tổng quản ngăn không được đánh cái run hắn chính là sợ đột nhiên thân mình mềm nũng, hai đầu gối vô lực sùi lơ quỷ gối khương nhiêu trước mặt bang bang khái mấy cái văng đầu quý nhân tha mạng tiểu thư tha mạng tiểu thư khuê anh khuê tú dáng vẻ vẫn đoan vừa thấy đó là khí độ bất phẳng là ta cái này cẩu đồ vật có mắt không thấy thái sơn hắn lại ngầm đầu hung hăng chịu chính mình mấy miệng nịnh lọt nhìn về phía khương nhiêu quý nhân giao hơn đúng là Lao nô về sau nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, lại không dám khẩu ra vô lễ. Xe ngựa bên kỳ du nhìn này phiên cảnh tượng, không cấm nhăn lại mày liễu, trên mặt nổi lên một cổ nóng rắt nan kham chi ý. Nàng tuy không biết thiến an bên cạnh kia minh diễm động lòng người nữ lang già sao thân phận, nhưng nữ nhân trực giác nói cho nàng hai người quan hệ phỉ thiện, hai người nhìn qua phá lệ thân mật. Mà hiện giờ chính mình trong phủ thái giám tổng quản đối với cái kia nữ tử quỳ xuống đất xin tha, thật sự là chết nàng thể diện. Khương Nhiêu quét kia thái giám liếc mắt một cái, vị này công công khởi đi, cần gì hướng ta hành này lại lễ, ta lại không phải ngươi chủ tử, công công mặc dù muốn dập đầu, cũng khái sai rồi địa phương. Khương Nhiêu không hề phản ứng kia quỳ trên mặt đất thuộc vương phủ thái giám tổng quản, nhìn về phía một bên Yến An, biểu ca, chúng ta đi thôi. Yến An gật đầu, hảo, vẫn luôn không hề răng kỳ du lúc này lên tiếng, Yến ca ca, chậm đã. Nàng trên mặt mang theo nhu huyền cười, phảng phất giống như trận này nan kham sự tình cũng không có phát sinh là chúng ta thuộc vương phủ không có quản giáo tốt hạ nhân làm yến ăn ca ca ngươi chế dễ ước yến ăn ca ca nói không tồi phụ thân là thiên tử bảo đệ càng ứng làm tốt gương tốt sau này đoạn sẽ không lại phát sinh việc này tại đây ta cũng cấp vị này tỉ tỉ nhận lỗi nói vậy tỉ tỉ khoan hồng độ lượng định có thể không so đo hiềm khích trước đây khương nhiêu mặt mày một trọ, nhìn kỳ du nàng đi vào khai phong thành gặp qua quý nữ không ở số ít mặc dù như tạ dao liễu như chứa củng cố minh hy như vậy khó ở chung nữ tử Tiêu căng luôn là biểu lộ ở mặt ngoài, một chút liền tạc. Mà cái này Kỳ Du, nhưng thật ra như nhu nhược đáng thương tiểu bạch hoa giống nhau, nơi trốn trương hiển ôn nhu cùng thiện giải nhân ý, phảng phất giống như ra nước bùn mà không nhiễm, nếu là giống nhau nam tử, thực dễ dàng bị nàng biểu hiện giả dối mê hoặc. Một phủ hạ nhân bên ngoài biểu hiện như thế nào, sau lưng đều không phải là không có chủ tử bày mưu đặc kế, Đoan xem này Thái giám tổng quản tác vai tác phúc bộ dáng, liền có thể biết được thuộc vương phủ chủ tử ra sao làm vẻ ta đây đánh giá này cũng không phải lần đầu tiên như vậy kiêu ngạo đi vào khai phong còn không biết thu liễm nói vậy ở thuộc vương đất phong thượng càng là muốn làm gì thì làm chờ sự tình đã xảy ra kỳ du lại là một bộ vô tội tiểu bạch liên cầu thông cảm bộ dáng phảng phất nếu là không tha thứ nàng đó là khương nhiêu quá mức lòng dạ hẹp hòi khương nhiêu nhất chán ghét loại này trong ngoài không đồng nhất dáng vẻ cạnh có người khương nhiêu nhật nhạt cười môi đỏ khẽ mở việc này là thuộc vương phủ làm sai nếu kỳ tiểu thư biết sai luôn là tốt Đỡ phải đến lúc đó chuyển tới bệ hạ trong thai, làm bệ hạ cho rằng thuộc vương trong phủ hạ mọi người đều là như thế kiêu ngạo ương ngạnh, coi rẻ luật pháp, không coi ai ra gì. Hạ nhân biểu hiện chính là chủ tử thể diện, nhưng ta coi thuộc vương phủ thể diện, làm như. Khương Nhiêu nhu nhu cười, cuối cùng một câu không có nói xong, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Nàng lại thở dài một hơi, một bộ tiết hận bộ dáng, ta bất quá là cái tiểu nữ tử mà thôi, thuộc vương phủ hạ nhân bất kính ta đảo cũng không sao. Mọi người đều nói có này chủ tất có này phó, ta coi kỳ tiểu thư chi thư đạt lễ, như thế nào cũng không muốn tin tưởng thế nhưng quản giáo ra như vậy hạ nhân. Kỳ du treo ở trên mặt ý cười ngưng kết, người này như thế nào không ấn kịch bản ra bài A. Bình thường dưới tình huống, ở nàng nói ra không so đo hiểm khích trước đây câu nói kia sau, những người khác ngại với mặt mũi, vì trương hiển chính mình rộng lượng, hẳn là theo nàng lời nói, nói ra không hề so đo lời nói. Nhưng cái này nữ lang. Ngược lại là những câu chỉ hướng là các nàng thuộc vương phủ làm sai, liên tiếp cho các nàng định ra kêu ngạo ương ngạnh, coi rẻ luật pháp, không coi ai ra gì này ba cái tội danh, cuối cùng càng là ý có điều chỉ, chỉ trích là các nàng làm chủ tử không có giáo dưỡng, không có quản hảo thủ hạ nhân. Kỳ du hốc mắt xuất hiện điểm điểm lệ quang, phụ thân ngày thường sự vội, ta thân mình lại có chút không tốt lắm, trong phủ việc vật đều là mẫu thân ở liệu lý, khó tránh khỏi sẽ có chút sơ sẩy, quản giáo không đến địa phương khương nhiêu giả vờ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng hướng về phía kỳ du trên dưới đánh giá vài lần gật gật đầu kỳ tiểu thư sắc thật rất không tốt kỳ du trong tay khăn càng nắm chặt càng chặt như thế nào nói chuyện đâu sẽ không nói đừng nói lời nói tiếp theo khương nhiêu lại lộ ra xin lỗi cười xem ta mới vừa nói nói bậy kỳ tiểu thư đừng để ý tạo ý tứ là nói kỳ tiểu thư sắc mặt tái nhợt thân mình suy yếu vừa thấy chính là thân thể không thế nào khỏe mạnh kỳ du trên mặt ý cười duy trì không được nàng miễn cưỡng bài trừ cười Ta tất nhiên là không ngại, ta này bệnh là từ trong bụng mẹ ra tới liền có, may mà phụ thân, mẫu thân thương tiếc với ta, tìm không ít chân quý dược liệu vì ta chân trị, hiện tại thân mình đã dưỡng hảo không ít. Nàng khí hô hấp đều thô vài phần, còn không có gặp qua giống cái này nữ lang loại người này, chuyên môn bóc nàng xấu. Người bình thường nghe được nàng thân mình suy yếu sau, hẳn là đối nàng nhiều vài phần thương tiếc, cười dặn dò làm nàng dưỡng hảo thân mình, mà cái này nữ lang cũng cố tình làm theo cách trái ngược. Khương Nhiêu lại nói, thục vương phi ngày thường muốn làm lụng vất vả trong phủ việc còn muốn lo lắng kỳ tiểu thư thân thể của ngươi trách không được không dành quản hạt hạ nhân làm nữ nhi hẳn là chủ động vì phụ mẫu phân ưu mới có thể xử lý tốt một trong phủ hạ việc nàng giọng nói vừa chuyển tiếp tục rơi xuống ngáng chân kỳ tiểu thư thân thể yếu đuối tuy rằng cấp thục vương phi tăng thêm gánh nặng vô pháp kết thúc làm nữ nhi trách nhiệm bất quá đây cũng là không biện pháp sự tình ta biết thục vương trong phủ ra bực này không coi ai ra gì thái giám tổng quản này không phải kỳ tiểu thư sai nghe được lời này kỳ du đôi mắt chịu chịu cái này nữ lang lời trong lời ngoài ý tứ còn không phải là ở chỉ trích là nàng sai sao là bởi vì nàng thân thể yếu đuối không có vì thuộc vương phi phân yêu ngược lại đồ thêm gánh nặng do đó lệnh thuộc vương phi không có tinh lực quản hạt hảo hạ nhân kỳ du trên mặt tươi cười hoàn toàn không thấy nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng ứng cũng không phải không ứng cũng không phải dù sao mặc kệ như thế nào trả lời cái này hát qua nàng xem như bối định rồi khương nhiêu đã đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến trên người nàng nhìn kỳ du xấu hổ không hề hé răng khương nhiêu hướng nàng tươi đẹp cười phá lệ trương dương cùng tùy ý kỳ tiểu thư tai kiến nói xong lời này nàng liền đi theo hiến an một đạo triều như ý lâu đi đến chỉ để lại kỳ du một người mặt mày nặng nề nhìn bọn họ hai cái rời đi thân ảnh du nhi lên xe sững sờ ở nơi đó làm gì thục vương phi ở trên xe ngựa tiếp đón một tiếng kỳ du lúc này mới có điều động tác xoay người lên xe ngựa kỳ du cắn môi mẫu thân ta coi yến ăn ca ca có lẽ là đối bên cạnh hắn cái kia nữ tử cố ý thục vương phi lôi kéo tay nàng du nhi ngươi đừng nghĩ nhiều chưa từng nghe nói yến gia nhị lang đã hôn phối nói nữa ngươi là của ta nữ nhi ngươi là thục vương nữ nhi là bệ hạ thân chất nữ không có người sẽ không thích ngươi kỳ du lộ ra ý cười hai chòng mắt hiện lên một tia nhất định phải được quan mang Nàng tuy tùy thuộc vương ở xuyên mà sinh hoạt, chính là mỗi lần một hồi đến khai phong, liền có thể ở mặt khác nữ lang trong miệng nghe được Yến An tên này. Rất nhiều nữ lang khâm phục Yến gia nhị công tử tài tình, ái mộ hắn thanh tuyển dung nhan cùng xuất trần khí chất, lao lực tâm tư cũng muốn thấy hắn một mặt. Mà Kỳ Du không thể nghi ngờ là may mắn, nàng từng cùng Yến An cùng nhau ở trong cung đọc quá thư, cũng tùy thuộc vương phi đi yến phủ đã làm khách, ở nàng thiếu nữ Tư Xuân thời điểm xuất hiện ở nàng trong đầu chỉ có Yến An, chẳng sợ trở lại đất thủ. Yến An vẫn là vẫn luôn lưu tại nàng trong lòng, nàng chính là nhớ Yến An rất nhiều năm đầu. Như ý lâu, Yến An ý bảo gã sai vật đem kia bị thương lão phụ nhân đưa đi ý, ý quán xem chị. Khương Nhiêu cắm một miệng, Du Ngọc, ngươi cũng đi theo một đạo đi, nhiều mua chút các màu điểm tâm, cấp kia lão phụ nhân tiểu cháu gái đưa đi, coi như là tiếp viện nàng sinh nhật lễ. Là, tiểu thư. Du Ngọc được phân phó, liền đi theo gã sai vật cùng đi. Yến An vì Khương Nhiêu rót đầy nước trà, mỉm cười nhìn nàng biểu mọi người mỹ thiện tâm biểu ca càng xem càng thích khương nhiêu giận liếc hắn một cái người mỹ này ta đồng ý thiện tâm sao sợ là kêu kỳ cô nương đang ở trong lòng mắng ta đâu nói lên kỳ cô nương khương nhiêu đột nhiên tới hứng thú chọc chọc Yến an cánh tay kỳ cô nương cũng coi như là khó gặp mỹ nhân biểu ca ngươi thật sự đối nàng không có một đinh điểm ấn tượng sao Yến an bưng lên chén trà hạc mấy khẩu nghiền ngẫm nhìn khương nhiêu cười cười cũng không có trả lời khương nhiêu đen lúng liếng trong mắt đổi tới đổi lui Hiện lên Giảo hoa quang, đôi tay chống cầm nhìn về phía Yến An, bắt trước kỳ du thanh âm, còn cố ý kéo dài quá điệu, Yến Các Ca, Yến An Các Ca, ngươi liền nói cho nhân ra sao. Nhìn nàng kiều kiều bộ dáng, Yến An bất đắc dĩ buông trùng trà, nói không ấn tượng là giả, nhưng cùng nàng cũng gần là ở bên nhau đọc quá thư cùng trường mà thôi. Khi đó ta cùng với trong cung hoàng tử, công chúa, còn có một ít được sùng ái đại thần con cái, chúng ta đều ở trong cung đọc sách, đều không phải là chỉ có ta cùng nàng. Khương nhiêu giả vờ ghen, Chính là nhân gia còn nói yêu nhất đi theo người mặt sau chơi đùa đâu. Yến An rất có cầu sinh dục giải thích nói, khi đó thuộc Vương Phi mang theo kỳ du tới trong phủ làm khách, đại ca cùng tam đệ bọn họ không có cùng kỳ du một đạo đọc qua thư, cùng nàng không thân, cho nên nàng mới đi theo ta mặt sau, ta sau lại đem nàng lánh đến mâu thân bên người, ta liền một người đọc sách đi. Hôm nay nếu không phải nàng nhắc tới những việc này, ta nơi nào còn nhớ rõ. Khương Nhiêu cho hắn gấp một khối điểm tâm, cười ngâm ngâm nói, làm không tội đây là cấp biểu ca ngươi tưởng thưởng yến an ý vị thâm trường nhìn khương nhiêu mặc mâu dường như sâu thẳm hồ nước lười biếng mở miệng biểu ca càng muốn muốn khác tưởng thưởng khương nhiêu má đào lập tức phiếm phấn nhị biểu ca lại tới liêu nàng nàng giả vờ ra cũng không thẹn thùng một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng hướng về phía yến an vứt cái mị nhãn trên tay động tác không ngừng dùng bạc đua kẹp lên phủ dùng bánh thông thả ung dung vươn đinh hương cái lưới cắn một ngụn kia phấn nộn cái lưới liếm đi khỏe môi mảnh vụn lại thực mau lùi về đi Tiếp theo Khương Nhiêu lại kẹp lên một khối điểm tâm đưa cho Yến An, nghịch lầm nói, xem ra biểu ca là ghét bỏ tưởng thưởng quá ít, một khối điểm tâm không đủ, vậy ăn nhiều mấy khối.